51, Bệnh tình của Long Hoàng Ung thư Hay nói chính xác hơn là ung thư vòng hậu. Đây chính là phán đoán sơ bộ của sở thiên đối với bệnh tình của Long Hoàng. Cũng chỉ có ung thư mới có thể giải thích được các triệu chứng của Long Hoàng. Hác á ma pháp không giải quyết được, vì nó không phải là do bệnh độc gây ra. Còn thuật tế tự e rằng không những không chữa khỏi cho Long Hoàng, có khi còn khiến bệnh tình càng nghiêm trọng. tiềm lực sống của Long Hoàng vô cùng to lớn. Tiếm lực sống như vậy mà được điều động ra, vậy sẽ khiến sinh sôi bao nhiêu tế bào ung thư. Như vậy không phải thêm dầu vào lửa sao. Tuy sở thiên đã có kết luận sơ bộ, nhưng hắn vẫn im lặng nhìn mọi người, cũng không nói cách nghĩ của mình ra. Dù gì người bệnh lần này là Long Hoàng, sở thiên không dám dùng cái mạng nhỏ của mình để đánh cực. Ung thư rất thường gặp trên cơ thể động vật của trái đất, nhưng lại không hề có cách chữa trị nào. Sở Thiên cho dù thật sự chẩn đoán đúng Long Hoàng bị mắc ung thư vòm họng, vậy hắn có thể dùng cách gì để chữa trị? Nên biết rằng, trên trái đất, cho dù ung thư vòm họng của con người cũng là một tuyệt chứng khiến ý y học phải bó tay, huống hồ là long hoàng của đại lục huyền thú. Á lợi Tư Thác Đức sau khi miêu tả xong bệnh trạng của mình, Sở Thiên ngồi trên ghế thủy tinh vắt óc suy nghĩ, nhưng những người khác đã bắt đầu biểu diễn tài nghệ của mình. Bệ hạ, có nơi nào lớn hơn một chút không? Người đầu tiên đứng dậy là các bột của thiên hải quốc, lao hòa thượng cung kính ngẩng mặt nhìn trời, nói, ta muốn mời thiên thần vĩ đại để chữa trị cho cơ thể của ngài. Chức nghiệp của các bột rất đặc biệt là một tăng lữ khổ tu, chức nghiệp này bản thân không hề có công kích lực, nhưng lại có một năng lực nối liền không gian thông đạo. Trong truyền thuyết, tu vi của tăng lữ khi đạt tới một cảnh giới nhất định, không những có thể nói chuyện được với thiên thần mà họ tín ngưỡng hơn nữa còn có thể lợi dụng không gian thông đạo để tạm thời triệu hoán ma thú cao cấp không phải của mình, cho nên đại lục huyện thu không có người nào dám khinh thường chức nghiệp. Tăng lữ này, một nơi lớn hơn ư. Long Hoàng nhìn lại mật thất đang bị phong bế, xem ra lần này đúng là thiếu sóc rồi, thuật chữa trị cao cấp của cường giả vốn đều kinh thiên động địa một mật thất nhỏ bé thế này đích thực không đủ để mọi người thi triển. Vậy các người theo ta ra đây đi, đổi sang nơi khác rồi. Sở thiên vẫn đang suy nghĩ, khi nghe thấy Long Hoàng nói, yên lặng đứng dậy, theo mọi người đi ra khỏi mật thất, được mấy con cử Long vận chuyển, họ nhanh chóng bay ra ngoài A Cổ Lạp Sơn, rồi hạ cánh trên một đỉnh núi bên ngoài. Nơi này đủ lớn chưa? Đỉnh núi bên ngoài A Cổ Lạp Sơn là một bình đài tròn khổng lồ, một lỗ hổng lớn giữa vòng tròn là đường đám người sở thiên vừa bay lên. Mây mù vây quanh trên đỉnh núi cách mực nước biển hơn nghìn lý. Là một nơi thích hợp để tâm thông với thần linh. Long hoàng bệ hạ, đã đủ lớn rồi. Xin ngài đứng vững. Các bột sửa sang lại tăng bảo rộng thùng thình của mình. Sau đó kính cẩn quỳ xuống đất, rang rộng hai tay, ngờ mặt nhìn trời xanh, lươn tiếng nói, sì sầm xì xầm xì xào bốn. Đây là thứ gì vậy? Liên một chuỗi chú ngữ khó hiểu khiến sở thiên không thể suy nghĩ tiếp. Hắn có cảm giác đang nghe một thứ ngôn ngữ nào đó, chú ngữ cổ quái như vậy mà có thể thuộc được. Xem ra chức nghiệp tăng lữ quả rất lợi hại. Một phút đã trôi qua Long Hoàng vẫn không có phản ứng. 10 phút bầu trời vẫn thật trong xanh. Một giờ sau, Á Lợi Tư Thác Đức cuối cùng đã mất kiên nhẫn, cắt buộc tiên sinh, chuyện gì đây, thiên thần tín ngưỡng của ngươi sao không có phản ứng gì. Điều điều này, khuôn mặt già nua của cắp Đức càng thêm héo hòn, hắn đứng dậy, xoa đôi chân đang tê dần và nói, có lẽ có lẽ là thiên thần chỉ có phản ứng với những tín đồ của ngài. Ừ. Vậy ta cũng phải tín ngưỡng thiên thần của người sao? Ánh mắt Long Hoàng chợt lóe lên, mục quang không rời khỏi các buộc. Nếu như Long Hoàng bệ hạ nguyện ý, như vậy thì quá tốt rồi. Tuy đã chọc giận Long Hoàng, nhưng kẻ sùng giáo các buộc vẫn không quên tuyên truyền giáo nghĩa. Thiên thần đều rất nhân tử với tín đồ của ngài, bệ hạ cũng sẽ không ngoại lệ. Cút. Long Hoàng đã phát nộ, vung tay một cái, cơ thể của các buộc như chiếc lá mùa thu rơi xuống á cổ lạp sơn. Ma thu cấp 10 là gì? Là kẻ sở hữu thần kỹ lãnh vực của cường dạ vô địch. Nếu đã có thần kỹ, vậy họ cần phải tín ngưỡng thần linh làm gì? Thiên thần trong lời nói của các buộc, đối với á lợi tư thác đức, chẳng qua chỉ là cao thủ có sức mạnh cường đại mà thôi. Trên đại lục huyện thu trùng thần sớm đã trở thành truyền thuyết, Long Hoàng, chính là thần. Sở thiên nhìn theo một con cự long vội vã bay xuống đỡ lấy các buộc đang bị rơi trong không trung, lòng cười thầm. Cái bộ dạng thần côn của ngươi cũng quá ngu ngốc, lại dám bảo một vị thần sống là Long Hoàng đi tín ngưỡng cái thiên thần chó má gì đó của ngươi. Đây còn không phải là tìm cái chết sao. Long Hoàng bệ hạ. Xin lỗi, e rằng ta cũng không có cách nào chữa trị cho bệnh của ngài. Khắc lâm tư nhìn thấy kết cục của các buộc, bèn lựa chọn cách rút lui khỏi hội nghị y học ca cổ Lạp Sơn. Thực lực của khắc lâm tư đích thực rất mạnh, hơn nữa việc chữa trị cho cử Long cũng có nhiều thành tựu tâm đắc. Nhưng kinh nghiệm của hắn đa số là có được nhờ tọa kỵ của mình, còn về Long Hoàng cấp 10, hắn vẫn chưa có lòng tin đó. Không chữa được thì bỏ, nếu mà có kết cục giống như các buộc thì đúng là được không bằng mất. Ừm, ta biết rồi, nhưng vẫn cảm tạ ngươi đã đến Á Cổ Lạp Sơn. Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức đã thể hiện tấm lòng vương giả của hắn, không có thực lực thì có thể nói, đó không phải là trách nhiệm của khắc lâm tư ngươi, nhưng nếu giống các buộc, vậy thì đáng chết rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bậy hạ. Xin ngài thử dùng cái này. Nói rồi, trưởng lao tinh linh hách nhị hy đem ra một bình thủy tinh màu xanh biếc, đưa cho Long Hoàng. Đây là sinh mệnh tinh hoa thiên nhiên do mấy trăm cao thủ tinh linh tộc chúng ta chế ra từ hơn vạn thụ mục, có thể kích phát mức cao nhất tiềm lực sống của ngài, tác dụng không hề thua kém với cấm chú của thánh tế tử Tinh linh tộc vì muốn chữa khỏi cho Long Hoàng đã rút hết tâm huyết của mình e rằng chỉ một bình sinh mệnh tinh hoa nho nhỏ này đã khiến tinh linh tộc huy động lực lượng của toàn tộc. Từ khi vương quốc tinh linh bị diệt vong, tuy những vương tộc trước đây còn có những ảnh hưởng nhất định với người tinh linh, nhưng muốn góp đủ một bình sinh mệnh tinh hoa, quả thật là một chuyện khó hơn lên trời. Long Hoàng đón nhận lấy chiếc bình, uống liền một hơi. Nếu bình sinh mệnh tinh hoa này chưa khỏi bệnh của ta, vậy ta sẽ ủng hộ việc tinh linh phục quốc. Long Hoàng không phải kẻ ngốc, Tinh linh tộc đã phải trả cái giá lớn vậy, tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là muốn cung kính mình, ngoài điều này ra chắc chắn còn có yêu cầu khác, mà đối với tinh linh vương quốc, hy vọng lớn nhất không khác gì ngoài việc xây dựng lại vương quốc tinh linh. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, một kẻ thần côn gian trá như Sở Thiên chợt thấy mình là một người tốt hiếm có. Đương nhiên, đây là so sánh với Long Hoàng và Hách Nhĩ Hĩ, hiện tại trên đại lục mỗi một thốn đất thích hợp để cư trú đều đã có chủ nhân của mình. Trong tình huống này, muốn xây dựng một vương quốc tinh linh có mấy trăm vạn người, vậy chắc chắn sẽ có một hồi tình phong huyết vũ rồi. Tuy hai người không để ý đến sự sống chết của người dân trên đại lục, nhưng Sở Thiên vẫn quan sát kỹ càng phản ứng của Long Hoàng, vì tác dụng của bình sinh mệnh tinh hoa nếu không khác biệt với thuật tế tự, đều là kích phát tiềm lực sống, vậy giả như Long Hoàng thật sự mắc ung thư vòm họng, khi hắn muốn vào, bệnh tình nhất định sẽ thêm trầm trọng. Nếu như vậy thì sẽ chứng minh được phán đoán của Sở Thiên, đến lúc đó cũng có thể bắt đầu đặt cực rồi. chương 52, trị liệu Gầm sau vài phút khi uống xong bình sinh mệnh tinh hoa, Long Hoàng trợn thấp giọng gầm một tiếng, sau đó ngẩn mặt lên trời, dùng hai tay đánh mạnh vào bụng mình, phụt một hỗn hợp chất lỏng màu xanh biếc cùng máu màu hoàng kim từ miệng Long Hoàng phút ra. Sở thiên đau lòng nhìn máu của Long Hoàng, cơ hồ sắp chạy cả nước mắt, lãng phí quá. Máu của xích diễm đã có thể khiến mình miễn dịch với lửa rồi. Vậy máu của Long Hoàng chắc chắn còn có nhiều chỗ tốt hơn nữa. Phá ra chi tử. Lãng phí quá. Thuốc của ngươi vô dụ. Long Hoàng lau khỏe miệng của mình, lạnh lùng nhìn hách nhĩ hy nói, nó chỉ khiến bệnh tình ta nặng hơn. Bậy hạ. Ta thật sự không biết. Hách nhĩ hy vội vàng cúi gặp người xuống, kinh sợ giải thích với Long Hoàng, bình sinh mệnh tinh hoa này tuyệt đối là thật, tinh linh tộc chúng ta không dám trêu đùa với thân thể của ngài. Khúc khúc, được rồi. Không cần nói nữa. Tuy đa phần sinh mệnh tinh hoa đều bị nổ ra, nhưng vẫn còn một phần trong cơ thể. Long Hoàng ho mạnh một trận liên hồi, sắc mặt vàng gọn, sau đó ôm ngực, chầm giọng nói, sinh mệnh tinh hoa không có vấn đề gì, các ngươi không sai, là vấn đề ở bệnh của ta. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bậy hạ, có phải sau khi tiềm lực sống của ngài bị kích phát, trong họng giống như có rất nhiều thứ gì đó phải không? Sở thiên meo mắt tiến lại gần. Tác dụng phụ của sinh mệnh tinh hoa đã chứng minh phần nào phán đoán của hắn, vậy sở thiên bây giờ đã nắm chắc 5 phần về bệnh tình của Long Hoàng. 5 phần. Với sở thiên mà nói là quá đủ rồi, cho nên sở thiên bắt đầu ván cược của mình, một ván cược lớn với vận đánh cược là vận mệnh của khải tắt và của chính bản thân. Người làm sao biết được? Long Hoàng kinh ngạc nhìn sở thiên, đã không ít các tế tự và cường giả trong thời gian này đều không thể phán đoán chính xác bệnh tình của mình. Nhưng Sở Thiên trong phút chốc lại nói được thay đổi của cơ thể bản thân, cường giả có thể tạo ra được thần tích quả nhiên khác với người thường. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên lại làm bộ dạng một tên thần côn chuẩn mực, trải qua một thời gian dài luyện tập, dáng vẻ thần côn bây giờ mà Sở Thiên ngụy tạo đã không hề có sai khác gì so với khí chất của An Đông Nhi, nhìn thấy dáng vẻ của Sở Thiên, không những long hoàng thẩm khen ngợi trong lòng, mà Mai Lâm cũng xứng sở không nớt. Nhưng sở thiên lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của Long Hoàng, ngược lại phối hợp với ngữ khí cùng vẻ mặt thần côn của mình, Trầm rãi nói, ta đã có cách chữa trị cho bệ hạ rồi, có điều, xin bệ hạ hay biến lại chân thân trước. Được. Ta nhận lời ngươi. Khiến Long Hoàng cấp 10 trở lại hình dáng cự Long là một chuyện vô lý, bởi vì Á Lợi Tư Thác Đức chỉ khi nào gặp phải kinh địch mới lộ ra hình dạng vốn có của mình. Nhưng Long Hoàng đã bị vẻ ngoài thánh khiết trang nghiêm của sở thiên lừa gạt, thêm vào đó là lời gợi mở của La Ân và chuyện của A Mạc Kỳ, cho nên hắn nghe theo lời đề nghị của sở thiên, biến về nguyên dạng cự Long Hoàng Kim của mình. Cũng không phải lớn lắm, chỉ tương đương với bộ in 747 thôi, sở thiên thầm đánh giá đánh giá, nhưng ngoài miệng lại nói với Long Hoàng đang lơ lửng trên bầu trời, vậy hạ, ngài có thể mở rộng miệng, để ta vào thân thể của ngài không? Ha ha vào thân thể của ta ư Ngươi không sợ ta ăn mất nhà ngươi sao Long Hoàng bị lời đề nghị của sở thiên làm cho buồn cười Người khác đều sợ mình ăn mất Nhưng hôm nay lại có phất lạp địch nặc này dám chủ động yêu cầu được vào trong miệng của mình Phất lạp địch nặc, cho dù là Long Hoàng bệ hạ không muốn ăn ngươi, vậy sức mạnh bên trong ngài vẫn có thể làm ngươi tan chảy đấy Mai lâm nghi hoặc nhìn sở thiên trong lời nói bao hàm ý trách cứ Sao ngươi có thể mạo hiểm tính mạng của mình vậy chứ Pháp thần Mai Lâm tại sao phải quan tâm cho mình vậy? Sở thiên không hiểu bản thân rốt cuộc có chỗ nào khiến Mai Lâm nhìn với mắt, có điều hắn không có thời gian để nghĩ những điều này, canh bạc vẫn tiếp tục, bệ hạ yên tâm. Ta chỉ là muốn kiểm tra họng của ngài một lát thôi. Sẽ không tiến sâu vào bên trong cơ thể ngài. Vậy được, ngươi vào đi. Long hoang từ trên không hạ xuống, túi thấp đầu, phục hàm xuống đất, sau đó mở to chiếc miệng rồng khổng lồ của mình. Ngươi chờ một chút. Sở thiên vừa định vào, Mai Lâm đống gọi hắn lại, sau đó giúp chiếc pháp trượng màu xanh ra trời từ sau lưng ra, nhắm vào sở thiên, ta tạo thêm cho ngươi pháp thuật hộ thân. Đừng! Tuyệt đối không được. Vừa nhìn thấy Mai Lâm định hấn pháp hộ thân lên người mình, sở thiên vội hét lớn, sau đó nắm một chiếc răng rồng còn to hơn người mình, hấp tấp chạy vào trong miệng của Long Hoàng. Ai? Sở thiên chốc lát đã biến mất. Mai Lâm chỉ còn cách thu hồi lại pháp trượng, thở dài một tiếng, lầm bầm nói, An Đông Nhi, hai tử này sao tính khí lại giống ông như vậy? Nguy hiểm quá. Kế hoạch xém chút là đổ bể. Sở thiên tuy biết Mai Lâm có ý tốt mới tăng phòng hộ cho mình, nhưng cũng không thể để bà ấy phá hoại kế hoạch mình dày công tạo ra chứ. Đầu Long Hoàng chỉ khoảng 7, 8 thước nhưng sở thiên đang đứng trên chiếc lưới mềm mại của Long Hoàng loay hoay cả ngày trời mới đến được vũ nghiết hầu. Nhìn thấy trong cổ họng có một cục thịt máu đang giữa nát, sở thiên mỉm cười, vậy hạ. Ta có thể chữa được bệnh của ngài, nhưng ngài đừng lên tiếng. Nếu đồng ý bây giờ ta sẽ chữa cho ngài, thì ngài hãy gật đầu. Không để Long Hoàng lên tiếng là có lý của nó, sở thiên hiện giờ đang ở trong cổ họng của Long Hoàng, chỉ cần á lợi tư thắc đức lên tiếng, vậy thì chỉ có hai kết quả, hoặc là sở thiên bị ăn mất, hoặc là bị phun bắn ra ngoài như nước miếng. Một trận dao động dữ dội truyền lại, sở thiên biết Long Hoàng đã đồng ý, bèn yên tâm cả gan dò xét khối thịt bị thối dữa, thực lực của Long Hoàng quả thực vô cùng ghê gớm, nền khoa học kỹ thuật hiện đại trên trái đất cũng không thể ngăn chặn sự lan truyền của bệnh này, vậy mà hắn lại có thể ép nó về một vị trí, điều này không những giảm được không ít đau khổ, đồng thời nó còn giúp sở thiên thuận tiện để chữa trị hơn. Bậy hạ, ta bắt đầu chữa trị đây, có lẽ sẽ rất đau. Mong ngài chịu đựng Sở thiên không thể không nhắc nhở Long Hoàng trước, nếu không, nếu Long Hoàng không chịu được kêu lên thẳng thiết, vậy sở đại thiếu ra cũng khó tránh khỏi đi gặp nữ thần sinh mệnh rồi. Đúng rồi, bậy hạ, còn một chuyện nữa. Sở thiên đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, vừa định ra tay, lại nghĩ ra một chuyện quan trọng nhất, xin bậy hạ hay giải trừ tất cả phòng hộ của cổ họ. Sau khi làm xong báo cho ta, đây dù gì cũng là thân thể của Long Hoàng. Nếu không được Long Hoàng phối hợp cùng, thì ngay cả khi gọi A Mặt Kỳ trợ giúp, Sở Thiên cũng đừng hỏng chạm được đến ra thịt của Á Lợi Tu Thác Đức. Lần này Long Hoàng không còn trả lời nhanh như các lần trước, dù gì Sở Thiên cũng đang ở nơi trọng yếu nhất của hắn, nếu hắn giải trừ phòng ngự, mà Sở Thiên lại có chút ý đồ xấu nào, vậy thì ma thú cấp 10 đầu tiên trên đại lục bị nhân loại giết chết sẽ xuất hiện. Thấy Long Hoàng không phản ứng gì, Sở Thiên cũng hiểu sự lo lắng của hắn. Ha, ha. Vậy hạ yên tâm, ta cũng đang ở trong miệng ngài, nếu ta muốn hại ngài, vậy thì ta cũng không trốn thoát được. Long Hoàng cuối cùng đã chọn cách tin tưởng sở thiên, hoặc nói là hắn tin vào năng lực tiên tri của lão Bằng Hữu La Hân, chỉ một cái gật đầu nhẹ lại khiến sở thiên trong miệng cảm thấy như trời đất rung chuyển vậy. Á Lợi Tư Thác Đức đã đồng ý, sở thiên cũng bắt đầu phẫu thuật, đầu tiên là lấy mấy băng hệ quyển trục còn sót lại trong chiếc ma pháp nhẫn, sau đó lại cầm một hỏa hệ quyển trục. Tuy hình dạng bé nhỏ nhưng uy lực khô lường, cuối cùng là con dao phẫu thuật tinh xảo của mình. Ném mạnh băng hệ quyển trục vào vị trí đang thối giữa, cả vùng bệnh nhanh chóng đã đóng băng, sở thiên dùng con dao phẫu thuật đào một lối nhỏ trên mặt băng, sau đó cắm một hỏa hệ quyển trục vào đó. Như vậy, một quả bom ma pháp đã được hình thành trong cổ họng của Long Hoàng. chương 53, Trị liệu Ung thư là do sự lây lan nhanh chóng của các tế bào ung thư gây ra. Y thuật y đi học trên trái đất không thể chữa trị, nguyên nhân lớn nhất là vì không thể ngăn cản được sự lan tràn của các tế bào ung thư, hơn nữa cũng không thể bỏ hoàn toàn cơ quan phát sinh bệnh. Muốn ngăn cản các tế bào lan tràn ra, về điểm này, cho dù y y thuật của sở thiên có tinh thâm đến đâu nữa cũng không làm được, nhưng sở thiên không làm được, không có nghĩa là Long Hoàng cũng không thể. Lúc này Long Hoàng đang dựa vào sức mạnh khủng khiếp của ma thu cấp 10 để khống chế vị trí bị thổi giữa khiến nó tập trung về một chỗ, điều này đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện trong phạm vi quá nhỏ đối với thực lực của mình. Như vậy, sở thiên có thể dễ dàng xoay sở hơn rất nhiều, không thể gỡ bỏ cả một khí quản vậy cho nổ một khối thịt nhỏ thì có thể chứ. Nghĩ đến đây, sở thiên meo mắt lại, nở một nụ cười âm hiểm, giống như hắn nhìn thấy vô số kim tệ đang bay về phía mình vậy. Quyền trục cuối cùng trong chiếc nhẫn pháp thuật, Là một điện hệ quyển trục có uy lực nổ lớn vô cùng, sở thiên tính toán tỉ mị uy lực nổ của nó với vị trí mình đang đứng, sau đó nghiến răng một cái ném quyển trục ấy đi. Vành một tiếng nổ nặng nề vang lên trong miệng của Long Hoàng, từ những dây thần kinh đang căng phồng lên của Long Hoàng cũng có thể nhìn ra sự đau khổ mà hắn đang chịu đựng có điều đến cuối cùng hắn cũng nhịn được không kêu lên, một mặt vì an toàn của sở thiên, một mặt khác là vì tôn nghiêm của đế vương Long Tộc không cho phép hắn làm như vậy. Sự đau khổ của sở thiên cũng không hề nhỏ hơn Long Hoàng, hơn nữa khi phát nổ, hắn còn cố ý bước lên trước vài bước, như vậy, không những vụ nổ ấy khiến cho sở thiên choáng váng mặt mày, hơn nữa từng mảnh băng nhỏ trên vùng thịt giữa cũng rạch nát ra hắn, đập mạnh vào người. Trong ngay mắt, máu tươi từ trên người sở thiên chạy xuống dòng dòng. Thế nhưng, sở thiên lại rất sung sướng trong sự đau khổ ấy, vừa rồi không để cho Mai Lâm tạo pháp thuật phòng hộ chính là để cho thời khắc lúc này đây. Máu của xích diễm đã có thể tránh lửa, vậy của Long Hoàng thì sao? Nếu không phải vì muốn tắm thêm một lần bằng máu rồng nữa, đến con lợn cũng không tự nguyện chui vào trong miệng của con rắn mối khổng lồ này. Phút ba trận nổ đã dừng lại, khối thịt nát giữa ấy cũng biến mất, nhưng trong vết thương lớn ấy, một dịch máu màu vàng kìm phun ra xối xả, không những phun vào người sở thiên, mà còn xâm nhập vào cơ thể qua những vết thương trên người sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Kế hoạch đã có chút sai sót. Sở thiên ngây người nhìn dịch máu vàng kim ấy chảy vào cơ thể mình, cảm nhận cảm giác kỳ lạ từ những vết thương đau rắt trên người, trong đầu trống giống, bản thân mình trăm tính vạn tính nhưng lại vẫn không thể ngờ, những mảnh băng lại sắc bén đến mức có thể làm rách da của mình, còn máu của Long Hoàng lại bổ sung vào lượng máu trong người mình đã mất đi. Chỉ mong không có ảnh hưởng gì xấu. Sở thiên lo lắng cầu khẩn, dùng máu rồng để tám, hắn đã có kinh nghiệm một lần, Đau một trận rồi ngất đi thì sẽ tốt, nhưng để lòng truyền máu cho mình. Ai biết máu rồng và máu người có bài xích lẫn nhau hay không? Thân là bác sĩ Thu Y sở thiên hiểu rất rõ việc hai loại máu khác nhau trong cùng chung một cơ thể, chắc chắn sẽ có một hậu quả gì đó. Ừm, chuyện gì vậy? Sở thiên hoang mang kiểm tra cơ thể của mình, cơn đau kịch liệt trong suy nghĩ không đến, ngược lại còn có một cảm giác khoan khoái dị thường. Hơn nữa vết thương trên cơ thể cũng hoàn toàn lành lại hết. Chẳng lẽ máu Long Hoàng tương đồng với máu của mình? Tuy biết là không thể nào, nhưng sở thiên cũng chỉ có thể chấp nhận cách giải thích đó. Lạng yên đứng đó một hồi lâu, sở thiên cuối cùng đã xác định mình không có chỗ nào bất thường, cho nên đã tạm thời yên tâm. Nếu như đã không bị hôn mê, vậy trong kế hoạch để Long Hoàng tự chữa trị vết thương của mình, cũng đành để mình phải đích thân ra tay rồi. Sở thiên lấy ra một bình ma pháp dược để cầm máu, đang định bôi vào họng của Long Hoàng, nhưng lại trợt phát hiện, vết thương lớn ấy lại đang hồi phục với một tốc độ đáng kinh ngạc. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, năng lực phục hồi của ma thú cấp 10 thật là kinh dị. Sở thiên lắc đầu cảm thán. Không đúng. Sở thiên trợt phát hiện ra một vấn đề, vết thương vừa lành lại của mình giống hệt với của Long Hoàng. Nữ thần tỷ tỷ thân mến, chẳng lẽ ta cũng có thể chất của Long Hoàng rồi? 56. Sở Thiên tập tĩnh bỏ ra khỏi miệng của Long Hoàng, hít một hơi đón lấy bầu không khí trong lành của A Cổ Lạp Sơn rồi nheo mắt cười nói với Á Lợi Tư Thác Đức, "Long Hoàng bệ hạ, cơ thể ngày sao rồi?" "Ha ha, cảm tạ ngươi, phất Lạp địch nặc tiên sinh." Long Hoàng khôi phục lại hình người, sảng khoái cười thật lớn, "Ta cảm thấy cơ thể của ta đã khỏi hoàn toàn rồi. Vậy còn không mau ban thưởng cho ta đi?" Sở Thiên trong lòng thúc giục nhưng vẫn bày ra dáng vẻ thần con ấy, trang nghiêm nói ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Dưới sự phù hộ của nữ thần, ta mới có thể may mắn chữa khỏi cho ngài. Sở thiên nghĩ cả ngày trời, cuối cùng quyết định không nói chuyện máu của mình và máu của Long Hoàng hòa nhập là một, bởi vì hiện tại xem ra, chuyện này có lẽ chỉ mang lại điều tốt cho mình, mà không có thiệt hại nào. Nếu nói cho Long Hoàng, cho dù Long Hoàng không để ý việc máu của mình bị con người có được, Nhưng sở thiên đã có được một món hời thế này, phần thưởng của hắn có lẽ cũng bị ít đi. Lợi ích phải thu được lớn nhất. Đây mới phù hợp với kế hoạch của sở thiên. Bây giờ ta phải đến hội nghị tối cao thông báo tin tức này, các ngươi về đi. Nói rồi, Long Hoàng tung mình bay về A Cổ Lạc Sơn, nhưng sự thực lại không như hắn nói. Mang bệnh đã lâu trong người không nhưng khiến Long Hoàng ngày đêm bị dày vò. Hơn nữa chỗ các trưởng lão bên hội nghị tối cao cũng đã bắt đầu bất ổn định. Cho nên Long Hoàng không phải muốn báo tin, mà là vội quay về để thu dọn tàn cuộc, phất lạp địch nặng, ngày mai hay đến cung điện của ta. Con mẹ nó, ta còn tưởng ngươi đã quên rồi chứ. Sở thiên chửi thầm một tiếng, Long Hoàng vội vã bỏ đi, khiến hắn giật mình một vố, loài rồng vốn, co tính tham, cho nên sở thiên xem chút cho nữa rằng Long Hoàng đang muốn quyết nợ. Long Hoàng đi rồi, các bộ sớm đã bị đánh bay mất, còn khắc Lâm Tư tự nhiên cũng không có mặt mũi nào ở lại. Liền cứ gọi con cự lòng của mình một tiếng rồi lặng lặng bay về A Cổ Lạp Sơn. nháy mắt, trên đỉnh núi chỉ còn lại hai người Sở Thiên và Mai Lâm. Phất Lạp địch nặng, ta rất vui khi An Đông Ni lại có một học trò xuất sắc như ngươi. Mai Lâm ôn nhu, không, phải nói là nhìn Sở Thiên tràn ngập vẻ yêu thương nhân tử, nói, An Đông Ni, ông ấy có khỏe không? Người biết lao sư của ta. Sở Thiên không dám tin rằng, bề ngoài của Mai Lâm chỉ khoảng 30 tuổi. Hơn nữa một thứ mị lực ở nơi người nữ nhân thành thục này khiến sở thiên có chút tâm thần bấn loạn, một mị nữ trẻ đẹp như vậy sao lại có thể có quan hệ với lao thần côn hèn mọn An Đông Ni chứ? Nói như vậy, vừa rồi Mai Lâm quan tâm đến mình như vậy là do nể mặt của An Đông Ni rồi. Ông ấy không nhắc ta với người sao? Mai Lâm đau khổ gợm cười, chạm lên khuôn mặt của mình, vậy bỏ đi, 30 năm rồi, chúng ta đều già rồi, chuyện quá khứ cũng nên quên đi thôi. Ha ha, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Có vấn đề. Sở thiên là hạ người gì? Biểu hiện của Mai Lâm sao lại có thể qua mặt được một kẻ lừa lọc gian trá thành tinh như hắn? Tuy chỉ có mấy câu ngắn ngủi, nhưng trong đầu của sở thiên đã sâu trôi nó lại thành một hình ảnh hoàn mỹ. 30 năm trước, vào thời khắc sự tồn vòng của Tổ quốc đang bị lâm nguy, một thánh tế tự khôi ngô tuấn tú đã từ biệt người yêu, đi đến chiến trường, đồng thời trở thành anh hùng của Tổ quốc trong cuộc chiến ấy. Nhưng hắn lại phải trả một cái giá đắt, Thánh tế tự anh tuấn trẻ tuổi trong chốc lát đã biến thành một lao già hèn mọ, không còn mặt mũi để đi gặp người yêu. Thế là một mình cô đầu cần cư trên núi, tìm cách khôi phục lại dung mạo của mình. Nhưng người yêu của hắn bởi vì có thực lực cường đại nên vẫn giữ được thanh xuân, hơn nữa còn buồn khổ chờ mong Thánh tế tự này quay về. Ha ha, mình thật là thông minh quá. Sở thiên tự mình khen ngợi bản thân, nhưng rất đáng tiếc. Nữ thần sinh mệnh lại không thể nói cho hắn biết, ngươi chỉ đoán đúng một nửa. Lao sư đích thực không có nhắc đến người, có điều. Sở thiên quyết định giúp An Đông Ni một tay, thế là lại nheo mắt lại, có điều gì? Mai Lâm sốt ruột hỏi, xem ra đã cắn câu rồi. Có điều ta nhìn thấy có một pho tượng gỗ ông ấy tự tay làm được đặt bên giường của Lao sư, dáng vẻ rất giống người. Sở thiên chân thành nói, có điều bức tượng điêu khắc đó có tồn tại thật không thì chẳng ai biết. Ha ha, ông ấy vẫn như vậy, thích tác tượng, nói rồi Mai Lâm trợt đỏ bừng mặt, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên không ngờ lại mèo mù vỡ được ca gián. Ta còn có chuyện, ta đi trước đây. Mai Lâm bỏ lại một câu, rồi vội vàng rời đi, trước mặt vạn bối nói chuyện tình yêu của mình, nếu đổi lại là người khác thì cũng rất xấu hổ. Tình yêu khiến cho chỉ số thông minh của con người trở về vạch số không sở thiên đưa mắt tiễn Mai Lâm rời đi, trong lòng cười rộ lên. Lao đầu tử cũng có chuyện thế này a Ha ha, sau này nắm được thóc của Lao rồi. Nhưng Mai Lâm cũng thật là, dựa vào thực lực của bà ấy, cho dù là xích diễm mà mình thấy hàng ngày cũng không bị được, thế mà lại bị một bức tượng lừa gạt. Ừm, bức tượng, chết thiệt. Lao tử nghĩ ra tại sao nhìn xích diễm lại thấy quen rồi con bà nó, trong sân luyện võ của tạp nạp tư đại ca, bức tượng mỹ nữ ấy chẳng phải là xích diễm sao. Chuyện được lấy tại FullVN. Sở Thiên đã hiểu hết rồi, mối tình xê bóng của An Đông Ni và Mai Lâm còn chưa giải quyết, lại sắp có một mối tình ly kỳ giữa người và thú đang đợi hắn đi giải quyết. Chương 54, Tinh Linh, Đau Đầu Đây chính là cảm giác duy nhất mà Sở Thiên cảm thấy lúc này, mối tình xê bóng của An Đông Ni và Mai Lâm thì dễ giải quyết rồi, chỉ cần mình xe chỉ luồn kim từ trong, vậy cơ hồ nước sẽ chạy thành dòng rồi nhưng đại ca và xích Diễm thì sao? Phải biết rằng xích Diễm là ma thú cấp 9, tuy nó hiện giờ đang làm việc cho khải tác, nhưng theo truyền thống thực lực vi tôn của Long Tộc và Thọ Mệnh kéo dài, e rằng sau khi tạp nạp tư qua đời rồi, xích Diễm lại phải trở về A Cổ Lạp Sơn, trở thành trưởng lao trong hội nghị tối cao của Long Tộc. Trong tình hình ấy, Long Hoàng Cao Ngạo sẽ không cho phép trưởng lao tương lai lấy một nhân loại ti tiện. Hơn nữa thực lực của con người ấy trong mắt hắn, vẫn không đáng được nhắc đến. Tuy rằng xích Diễm chịu trở thành tọa kỵ cho một kẻ có chức nghiệp cấp 7 như Tạp Nạp Tư, điều này đã nói rõ tâm ý của nó. Nhưng giữa sự kiêu ngạo của Long tộc và tình yêu với tạm Nạp Tư vẫn là một vấn đề khó giải quyết. Ai xem ra phải sớm chuẩn bị rồi, sở thiên hết cách đành lắc đầu, gọi khác lạp khắc rồi bay về A Cổ Lạp Sơn. Sau khi vào trong núi, Sở thiên không trực tiếp về nơi ở tạm thời của mình ngay mà để khắc lạp khắc đưa mình đến chô của hách nhị hy trưởng lao tinh linh tộc. Nếu như đã hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu là chưa khỏi cho Long Hoàng rồi, vậy cũng có thể bắt đầu nhiệm vụ thứ hai năm kết giao với cường giả các nước. Nhưng hiện giờ xem ra, nhiệm vụ thứ hai lại có chút bất đắc dĩ, Long Hoàng lại tổ chức hội nghị y học trước thời gian hạn định, điều này dẫn đến nhiều cường giả không thể kịp đến. Cuối cùng chỉ có vẻn vạn 6 người như Sở Thiên tham gia hội nghị, và trước hội nghị này, nhà tiên tri của thú tộc trong 6 người lại lạng lặng bỏ đi. Nhìn lại số người còn lại, Mai Lâm không cần nói nữa, mối quan hệ kép của kỵ binh Khải Tắt và An Đông Nhi, khiến Sở Thiên không cần lãng phí tâm cơ nữa. Còn về khắc lâm tư của đế quốc Lôi Tư và các buộc của Thiên Hải Quốc, nếu Sở Thiên dám tặng lễ vật cho bọn họ, có lẽ Lô Địch Tam Thế sẽ nổi trận Lôi Đình. Lập tức bay đến á Cổ Lạp Sơn để lột da của hắn. Như vậy, đối tượng có thể kết giao còn lại chỉ còn hách nhị hy trưởng lao tinh linh tộc. Thế là sở thiên mang theo lễ vật trị giá trên trăm vạn kim tệ trong chiếc ma pháp giới chỉ đến bái phòng vị mỹ nữ tinh linh này. Hách nhị hy trưởng lão có đây không? Sở thiên gõ cửa lớn sạch sẽ không vương một hạt bụi nào, rồi lớn tiếng hỏi, ta là phất lạp địch nạc, có chuyện muốn thương lượng cùng người. Thì ra là phất lạp địch nạc tiên sinh. Hoan Ninh. Hách Nhĩ Hy đích thân ra lên tiếp, mời Sở Thiên vào trong phòng. Tuy Sở Thiên đã chưa khỏi cho Long Hoàng, khiến sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc bị mất vế, nhưng Hách nhị Hy lại không hề có ý thù hận, chỉ là có chút luyến tiếp cho khả năng phục quốc của tinh linh vương lại vơi đi không ít. Phất Lạp địch nạp tiên sinh ngươi có chuyện gì chăng? Sở Thiên dường như không nghe thấy lời của Hách Nhĩ Hy, ngược lại đang nhìn ngắm kỹ cảng cả căn phòng này. Tinh linh là một chủng tộc yêu thích sự mỹ lệ. Cho nên nơi ở của hách nhị hy trưởng lão cũng gọn gàng sạch sẽ, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng thật nên thơ. Hơn nữa căn phòng này, được chủ nhân lâm thời của nó quét dọn rất sạch sẽ, điều này bất giác khiến sở thiên cảm thấy có chút thẹn thùng. Phất lạp địch nạc tiên sinh. Người rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn thấy sở thiên không chú ý đến mình, ngược lại còn tán thưởng căn phòng, hách nhị hy có chút vui. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên dường như lúc này mới chú ý đến Hách Nhĩ Hy, gian phòng của Hách nhị Hy trưởng lão quả nhiên thật khác người thường, khiến lòng người phải ngây mất. Người rốt cuộc muốn gì? Hách Nhĩ Hy đã tức giận, cho dù ngươi thực lực có lớn đến mức chữa khỏi cho Long Hoàng, vậy cũng không thể chạy đến nơi này để hồ ngôn loạn ngữ, nếu không có chuyện gì, ngươi hãy về đi. Ta đương nhiên có chuyện rồi. Sở thiên meo mắt lại, cười ha hả nói, ta muốn cùng trưởng lão bàn một vụ làm ăn lớn. Sở Thiên vốn dĩ muốn đến tặng lễ vật cho Hách Nghị Hy, có điều giữa đường hắn đã thay đổi ý định, quyết định đổi việc tặng quà thành làm ăn. Hoặc nói chính xác hơn là lừa đảo. "Làm ăn? Xin lỗi, phất Lạp địch nặc tiên sinh, tinh linh chúng ta trước nay chưa từng làm ăn gì cả." Đối với một tộc tự cung tự cấp như tinh linh tộc, cụm từ làm ăn khiến họ vô cùng lạ lẫm, cho nên Hách nhị Hy không thể không cẩn thận, thẳng thừng cự tuyệt, hơn nữa ta cũng không có hứng thú với việc làm ăn. Nếu như ngươi không có hứng thú, vậy không nói chuyện làm ăn nữa, không biết trên đại lục có tất cả bao nhiêu người tinh linh vậy. Nghe thấy hách nhị hy từ chối đề nghị của mình, sở thiên tủng tìm cười chuyển chủ đề, sở thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua con cá lớn như hách nhị hy, tuy ngươi không có hứng thú, nhưng mà, có làm ăn hay không không phải ngươi nói là được. Một tay mơ trên thương trường như hách nhị hy sao có thể sánh được với sở thiên, cho nên nàng tự nhiên thuận miệng nói, khoảng 400 và người. Theo ta được biết, phụ nữ trong tinh linh tộc chiếm số đông, thậm chí có những 300 vạn người, đúng không? Sở thiên bắt đầu từng bước đưa hách nhị hy vào tròng, nhưng trưởng lão tinh linh lại không hề phát hiện ra dụng tâm hiểm ác của sở thiên, không? Là 350 vạn, đàn ông trong tinh linh tộc chúng ta rất ít, chỉ có 50 vạn. Vậy không biết, trong 350 vạn phụ nữ của này, có bao nhiêu người là nữ nô? Sở thiên không hề lưu tâm mà tung ra một chủ đề nhạy cảm như vậy, sau đó vừa vốt ve trước ma pháp giới chỉ, vừa chậm rãi bổ sung, người đừng tức giận, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Hách nhĩ hy rất tức giận, có điều trong lòng nàng, sở thiên có thể chưa khỏi cho Long Hoàng, vậy nhất định là người có thực lực. Hơn nữa bây giờ vị trí của hai người đang đứng là A Cổ Lạp Sơn, là hàng ổ của Long tộc cho nên nàng cố gắng kìm nén cơn lửa giận đang tiêu đốt, lạnh lùng đáp. 50 vạn Sau khi vương quốc tinh linh bị diệt vong, mị nữ tinh linh nước tiếng nhất đại lục đã mất đi sự bảo vệ lớn, tự nhiên trở thành vật săn của nhân loại và những chủng tốc khác, số lượng nữ nô của tinh linh đã đạt tới con số khủng khiếp. Ha ha! Sở thiên vui vẻ cười, dường như rất hài lòng với con số này, bây giờ những tinh linh nguyện ý nghe lệnh của tinh linh bậy hạ còn bao nhiêu người. Vương quốc tinh linh tuy không giữ được nữa, đại bộ phận tinh linh phân tán khắp nơi trên đại lục. Nhưng tinh linh vương tộc thì vẫn tồn tại, vị trí tinh linh vương vẫn được thừa kế, đồng thời có sức ảnh hưởng lớn đến tinh linh tộc. Sức ảnh hưởng này ngày một yếu đi, trên thực tế, lúc này bên cạnh tinh linh vương cũng chỉ còn lại mấy trưởng lao như Hách Nhĩ Hy, còn có mười mấy vạn tinh linh bình thường khác, hơn nữa đa phần đều là già yếu bệnh tật dựa vào điểm này, thậm chí cũng không thể xây dựng quân đội riêng được. Cho nên Hách Nhĩ Hy mới cầu trợ Long Hoàng giúp tinh linh tộc Phú Quốc. Phất Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đang do tham chuyện cơ mật của tinh linh tộc chúng ta. Hách nhĩ hy cuối cùng cũng đã động nộ, một vệ xanh hiện ra trong tay, một trường cung màu xanh biếc đã nhắm thẳng vào sở thiên, đoàn tiễn nằm trên dây cung đang vận sức chờ phát động. Hai mắt sở thiên lập tức nheo lại lại thành một dánh nhỏ, hàng quang phóng ra, bởi vì, ngọn tiễn trong tay hách nhĩ hy, giống hệt như đoàn tiễn thích sát mình lần trước. Chuyện được lấy tại Full BN. Ha ha, ta chỉ muốn tới làm ăn không phải để đánh nhau. Sở thiên nhanh trong chân áp trái tim đang đập thình thịch, sau đó hồi phục lại vẻ thần côn, bởi vì lúc này còn chuyện quan trọng hơn. Hàn ung dung gạt bỏ cung tiễn trước mặt xuống, mỉm cười nói, ta tặng người 50 vạn tinh linh nữ nô thì thế nào? chương 55, tinh linh. Dựa vào nhan sắc, giá cả của nữ nô tinh linh trên đại lục có giá từ 10 kim tệ cho đến hơn vạn kim tệ, 50 vạn người sở thiên nói. Chính là chỉ những tinh linh đã sớm tàn phai nhan sát, nếu thật sự muốn mua, vài kim tệ là có thể rồi, cho nên tiền chi để mua 5 vạn nữ nô, đối với một người thu nhập mỗi năm trên nghìn vạn tệ như sở thiên vốn chẳng đáng vào đâu. Tuy rằng chút tiền này với sở thiên không có gì đáng nói, nhưng với tinh linh tộc thì ý nghĩa lại khác rồi, tinh linh đa phần sinh sống trong rừng sâu, cũng có số ít tinh linh sinh sống trên biển. Cho nên trong tình huống này... Hách nhĩ hy đã sống được mấy trăm năm nhưng lại thật sự chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Phất lạp địch nạc tiên sinh, điều ngươi nói là thật chứ? Hách nhĩ hy vội thu cung lại, nghi ngờ hỏi sở thiên, ngươi thật sẽ tặng ta 5 vạn nữ nô tinh linh. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đương nhiên là thật. Nữ thần đã nói, nói dối sẽ báng bổ vào tâm linh của mỗi một con người. Lại là một dáng vẻ đạo mạo đĩnh đạc, lại là một lời nói bâng cơ theo lời của nữ thần. Nhưng sở thiên đã bắt được yếu huyệt của hách nhĩ hy, ta không dám đảm bảo họ là người đẹp nhất, nhưng ta dám đảm bảo họ là người khỏe mạnh nhất. Nguyện vọng lớn nhất của tinh linh tộc là gì? Phú Quốc. Vậy Phú Quốc phải cần gì? Quân đội. Nhưng tinh linh vương đang cần nhất quân đội, thì thủ hạ chỉ có hơn chục vạn người già yếu bệnh tật. Như vậy, đề nghị của sở thiên không khác gì đã tiếp thêm hy vọng cho tinh linh tộc Phú Quốc. thọ mệnh của tinh linh tộc có thể lên tới mấy trăm năm. Thậm chí là trên nghìn năm. Nhưng đối với nữ nô tinh linh mà nói, một khi vượt qua 500 tuổi, vậy đã phai tàn nhan sắc, không còn đáng tiền nữa. Sở thiên tặng cho hách nhĩ hy chính là những nữ nô không đáng tiền ấy. Tuy họ đã không còn dung nhan để tự hào, nhưng 500 tuổi đối với một tinh linh mà nói, lại chỉ mới bước vào độ tuổi trung niên. 50 vạn tinh linh trắng kiện, cộng với tài năng thiên phú về xạ kích của tinh linh tộc. Sở thiên gần như đã tặng cho tinh linh vương 5 vạn thiết giáp hùng sư. Nhưng sở thiên vẫn chưa thấy đủ, chỉ 5 vạn hùng binh vẫn chưa đủ. Ha ha, đương nhiên, nếu ngươi cần, thì cộng thêm 5 vạn khôi giáp binh khí nữa cũng được. Nữ nô tinh linh dùng tiền thì có thể mua được, còn về trang bị, gia tộc Phan Mạt Tư chuyên buôn súng ống đạn dược có thể giải quyết được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phất phất lạp địch nặng, hách nhĩ hy tuy đã bị kích động đến ăn nói lắp ba lắp bắp, Hơn nữa khuôn mặt do kích động mà đỏ bừng, nhưng nàng vẫn chưa mất đi lý trí, cái giá khổng lồ mà sở thiên bỏ ra như vậy, chắc chắn hắn muốn đòi lại không ít. Tinh linh tộc chúng ta phải trả bao nhiêu? Sở thiên từ đáy lòng rất kính phục hách như hi, nhiều thứ như vậy mà không khiến nàng chóng ngất xem ra phải thêm một chút ít lợi lộc nữa rồi, ta muốn gì đợi lát rồi nói, bây giờ, ta vẫn chưa nói xong, cộng thêm một con ma thu cấp 8 thì thế nào? Lần này sở thiên đã đánh vào vốn liếng cốt lói nhất, ma thú cấp 7 là vật phẩm cao cấp được quản chế trong quân sự trên đại lục, rất khó để có. Cho dù là mua lại giá thấp từ gia tộc Phan Mạ Tư, e rằng cũng phải mất 500 vạn kim tệ. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Giác chiếc đoàn tiễn trong tay hách nhị hi bỗng bị nàng vì kích động mà bẻ gãy, tuy tinh linh vương bệ hạ không có ở đây. Có điều, chỉ cần ngươi bảo đảm vương vị của bệ hạ ta có thể chấp nhận bất cứ điều gì. Hách nhĩ hy rốt cuộc đã mắc câu của Sở Thiên, tinh linh tộc không phải không có cao thủ, mấy vị trưởng lão đều là cao thủ cấp cao, còn bản thân tinh linh vương cũng là một ám dạ tiện thần cấp 9. Nhưng chỉ dựa vào những cao thủ có lẽ có thể đánh bại một quân đội, nhưng có thể chỉ một quốc gia được không. Cho nên thứ mà họ thiếu nhất chính là những chiến sĩ bình thường. Lúc này, Sở Thiên lại tặng 5 vạn nữ chiến sĩ tinh linh được trang bị cả quân trang còn thêm một ma thú cấp 8, có những thứ này, việc phục quốc của tinh linh tộc không đã không còn là mơ gương nữa. Sở thiên không có phản ứng gì, vì hắn bị câu nói chuyện gì cũng chấp nhận của hách nhị hì làm cho sức lại. Trong kế hoạch ban đầu, sở thiên không thể ngờ tinh linh tộc lại vì phục quốc mà phải trả một cái giá lớn như vậy, cái gì cũng có thể cho sở thiên, ngoại trừ việc phải đảm bảo địa vị của tinh linh vương. Cho nên hắn cảm thấy, thứ ban đầu mình cần hơi ít chúng ta rốt cuộc phải trả lại thứ gì. Hách nhĩ hy nhìn sở thiên hồi lâu không nói, sợ rằng hắn hối hận, cắn răng vứt bỏ lợi ích của mình. Nếu tinh linh tộc phục quốc thành công, vậy chúng ta có thể làm nước phụ thuộc vào khải tác. Hách nhĩ hy cho rằng, lợi ích mà sở thiên cho tinh linh tộc đủ để diệt một nước nhỏ, nhiều thứ như vậy, tuyệt đối không phải một mình sở thiên có thể có được, e rằng lô địch tam thế để sở thiên mang cho tinh linh tộc, và ủng hộ việc tinh linh phục quốc. Cũng có khả năng nhất đây là ý của đế quốc khải tát, cho nên bà đề nghị việc để tinh linh trở thành nước phụ thuộc khải tát, điều này cơ hộ giống với việc bán nước, để đổi lấy sự ủng hộ của khải tát. Nhưng đang tiếc rằng, Hách Nhĩ Hy hoàn toàn hiểu nhầm cách nghĩ của sở thiên, 5 vạn nữ nô tinh linh và trang bị, cộng thêm một ma thú cấp 8, những thứ này tuy rằng rất đắt đỏ, nhưng sở thiên vẫn có thể gánh được, mà người muốn làm ăn vơi tinh linh tộc, cũng chỉ là một mình sở thiên. Khi Hách Nhĩ Hy cầm ra bình sinh mệnh tinh hoa, Sở Thiên đã có kế hoạch ban đầu, bình sinh mệnh tinh hoa tuy vô dụng với Long Hoàng, nhưng với An Đông Nhi. Với ba bác tát thì sao? Ban đầu, Sở Thiên chỉ muốn mua lại mấy bình sinh mệnh tinh hoa từ chỗ tinh linh tộc, để khôi phục lại thân thể cho lão Sư và ba bác tát. Nhưng không ngờ, Hách Nhĩ Hy lại không biết tài sản khổng lồ của Sở Thiên đến mức nào, lại hiểu nhầm những thứ này chỉ có đế quốc khải tát mới có thể đáp ứng được cho nên hắn đã đổi chuyện làm ăn riêng tư của mình nâng lên thành việc chính trị quốc gia. Sở thiên đã hiểu, hách nhĩ hi hiểu lầm mình đang thay mặt cho đế quốc để làm ăn, nhưng mà, sự hiểu lầm này thật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức bản thân lại có thêm một kế hoạch mới. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, cơ hội lập công của hầu tức phất lạp địch nặc đến rồi. Trở thành nước phụ thuộc khải tắt thì không cần thiết, nước ta tôn trọng sự tôn nghiêm của tinh linh vương bệ hạng. Sở thiên meo mắt bắt đầu cuộc đàm phán chính trị đầu tiên trong đời hắn. Nước ta chỉ muốn vương quốc tinh linh tương lai sẽ kết thành đồng minh. Sở thiên suy đoán cách nghĩ của lô địch tam thế, sau khi trở thành nước phụ thuộc, tuy tương đương với việc bán tinh linh tộc cho khải tát, nhưng cái giá mà khải tát phải trả là rất lớn, phụ trách an toàn, ủng hộ kinh tế, cung cấp phòng thủ, đào tạo nhân tài nhiều điều kiện song song như vậy, có lẽ lô địch tam thế sẽ không đồng ý. Dù gì tinh lực của khải tắt cũng đã dốc hết vào việc đối phó với lôi tư, căn bản không còn sức đâu để quản chuyện của tinh linh tộc. Cho nên, đồng minh là lựa chọn tốt nhất, cũng là cách lựa chọn có khả năng nhất của lô địch tam thế. Hách nhĩ hi có thể là một trưởng lao trung thành, nhưng tuyệt đối không phải là một nhà ngoại giao xuất sắc, nàng vốn dĩ không nghĩ được đến quan hệ lợi ích trong đó, mà chỉ đơn thuần cảm kích sự vô tư giúp đỡ của khải Tát đa tạng người tất cả tinh linh tộc chúng ta sẽ đều cảm kích với đế quốc khải tát vĩ đại. Ngươi đừng vội cảm tạ, ta còn điều kiện chưa nói xong, chỉ là một nước liên minh sao đã đủ cho khẩu vị của sở thiên, một chút công lao ấy sao có thể làm cho lô lô địch tam thế trọng thường mình. Nước ta yêu cầu địa điểm xây dựng vương quốc tinh linh phải nằm ở phía nam đế quốc lôi tư. Nếu tương lai nước ta và lôi tư có chiến tranh, tinh linh tộc phải phối hợp nam bắc cùng nước ta giáp công lôi tư. điều này Hách nhĩ hy có chút do dự, dựng nước ở phía nam lôi tư thì không có vấn đề gì, nhưng tham dự vào chiến tranh giữa lôi tư và khải tác, về điều này lại không thể không khiến cho nàng suy nghĩ đôi chút. Dù gì lôi tư cũng là một trong những cường quốc của đại lục, thực lực lớn lao ấy tuyệt đối không phải tinh linh tộc có thể đối phó được. chương 56, Tinh linh Sở thiên hiểu rõ sự lo lắng của hách nhĩ hy, nên đã nhấn mạnh thêm, ha ha, đương nhiên. Đế quốc lôi tư sẽ không biết hai nước chúng ta liên minh với nhau. Nên ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị trả thù. Nếu như chúng ta tham gia vào chiến tranh với lôi tư, vậy sự an toàn của tinh linh tộc chúng ta sẽ như thế nào? Hách nhĩ hy đã có chút dao động, nói đến cùng việc phục quốc là mong ước suốt đời của tinh linh tộc, cho dù phải mạo hiểm đắc tội với đế quốc lôi tư, họ cũng phải đánh cược một lần. Nếu như các ngươi tham gia vào chiến tranh, nước ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các ngươi Sở thiên tiếp tục rụ rô hách như nhưng câu nói này hoàn toàn vô nghĩa. Một khi lôi tư thực sự muốn tiêu diệt vương quốc tinh linh ở phía nam trong tương lai, trên thực tế khải tắt cơ hồ không có cách nào để trợ giúp cho họ. Quốc thổ đế quốc lôi tư trải dài vạn lý, phía đông giáp biển, phía nam chỉ có một dài đất hẹp, phía tây thì là địa bản của vương quốc hoa tư đặc. Dưới tình thế này, khải tắt muốn cứu viện cho tinh linh tộc Vậy chỉ còn cách huy động làm kỳnh quân cắm trên biển phía đông mới có thể tới ứng cứu kịp thời, nhưng hiện tại làm kỳnh quân lại bị thiên hải quốc kiếm chặt. Hạch nhĩ hy cũng biết lời nói của sở thiên là nói xuông, nhưng sức thu hút của hai chữ phục quốc đối với nàng quả thực quá lớn, được. Chúng ta nhận lời là một cánh tay đắc lực của tinh linh vương. Hạch nhị hy hiểu rất rõ bệ hạ của nàng, cho dù tinh linh vương coi ở đây, cũng sẽ hoàn toàn đáp ứng với điều kiện sở thiên đưa ra. Nên nàng chấp nhận điều kiện này cũng đồng nghĩa với việc cả tinh linh tộc cũng đã chấp nhận rồi. Ha ha, chuyện quan trọng nhất đã quyết định xong rồi, vậy nói chuyện khác một chút nhé. Sở thiên tiếp tục ra sức ép để kiếm thêm những lợi ích từ tinh linh tộc mang lại, chỉ tăng thêm chút phiền phức cho đế quốc lôi tư vẫn chưa thể đủ được. Mọi người đều biết, tinh linh là những cung tiến thủ thiên tài nhất trên đại lục thiết nghị dưới tay tinh linh vương chắc có không ít các tiến thủ cao cấp chứ. Không sai chúng ta ít nhất cũng có hơn 5.000 hát thiết tiễn thủ cấp 3. Hách nhĩ hi tự hào đáp lời, nàng quả thật có thể tự hào như vậy, tinh linh tộc có một sự nhạy cảm trời sinh đối với cung tiễn, thậm chí không ít người vừa sinh ra đã có trình độ tiễn thủ học đồ cấp một rồi. Người muốn tiễn thủ của bọn ta gia nhập quân đội khái tắt sao? Hách hi nhĩ lại hiểu lầm ý của sở thiên, câu mày nói, điều kiện này chúng ta có thể đồng ý, nhưng mà... Chính như quân luật khải tắt không cho phép người nước khác gia nhập quân đội của các người mà. Không. Ta không phải muốn các người gia nhập quân đội khải Tát mà là hy vọng tinh linh tộc cung cấp cho nước ta những giáo luyện tiễn thuật ưu tú. Khải tắt thiết kỵ không thể địch. Câu nói này tượng trưng cho vinh dự cao nhất của quân nhân khải Tát cũng tượng trưng cho thực lực mạnh mẽ. Nhưng Sở Thiên có chút không hài lòng về kỵ binh của khải Tát Trong ấn tượng của Sở Thiên, chỉ có thiết kỵ vô địch tung hoành A-Âu, đánh xa bán tốt. Chiến đấu quên mình trên trái đất mới là một kỵ binh hoàn mỹ nhất. Còn chiến mã một sừng cấp 3 của khải tắt tuy vượt xa những con ngựa ở trái đất, nhưng kẻ điều khiển chiến mã lại quá tệ, tệ đến mức chỉ biết lợi dụng khả năng miễn dịch với pháp thuật của độc giác mã để xông thẳng vào địch nhân, cuối cùng dựa dẫm vào đấu khí mà đánh nhau sống chết. Tuy rằng trình độ quân sự của sở thiên cũng không được cao, nhưng hắn vẫn có sự sáng tạo của riêng mình, đó là trọng kỵ binh và cùng kỵ binh hợp lại là một. Trên trái đất thì việc hòa nhập ưu thế của cung kỵ binh và trọng kỵ binh là chuyện rất khó, đó là vì khả năng tải trọng của chiến mã có hạn nhưng trên đại lục huyện thú lại không có vấn đề này, với thể chất và lực lượng của chiến mã, chỉ một trọng giáp thì có là gì. Cho nên, sở thiên mới yêu cầu tinh linh tộc cung cấp tiến thủ giáo luyện, chỉ cần bản thân quay về nói sáng kiến này cho lô địch tam thế, với hùng tài vĩ lược của bệ hạ, tự nhiên có thể nhìn ra giá trị bên trong, đến lúc đó. Phần thưởng cho kẻ có sáng kiến như mình chẳng lẽ lại ít sao. Hách Hy Nhi đương nhiên không hiểu được tư tưởng lập công lớn của Sở Thiên, nhưng nàng vẫn hào sáng chấp nhận đề nghị này, tinh linh tộc cái gì cũng thiểu, chỉ mỗi cung tiện thủ ưu tú thì có thừa Công chuyện đã bàn xong, Sở Thiên bắt đầu vụ làm ăn riêng của bản thân, Hách Nhi Hy Trường Lão, điều ước đồng minh của hai nước đã quyết như vậy rồi, có điều, ta còn một chút chuyện cá nhân. Có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần làm được, Ta nhất định làm hết sức mình. Trong mắt của Hách Nhi Hi, Sở Thiên đã trở thành niềm hy vọng phục hưng của tinh linh tộc, cho nên đối với yêu cầu cá nhân của hắn tất nhiên nàng sẽ tận tâm tận lực đáp ứng. "Không biết các ngươi còn lọ sinh mệnh tinh hoa nào không? Ta muốn mua vài bình." Sở Thiên thản nhiên nói, vẻ mặt bình thản giống như đi mua heo trên chợ vậy, hoàn toàn không ý thức được sự quý giá của sinh mệnh tinh hoa. "Đương nhiên, giá tiền tùy ngươi quyết định. Xin lỗi phất lạc địch nặc tiên sinh." E rằng ngươi phải thất vọng rồi hách nhị hy bất đắc dĩ nhìn sở thiên, hai tay trụm lại nói, lọ sinh mệnh tinh hoa đưa cho Long Hoàng đã huy động tất cả lực lượng của toàn tộc chúng ta mới có thể tạo ra được, mà tinh linh tộc chúng ta sau này cần phải chuẩn bị cho việc phục quốc, quả thực không còn tinh lực nữa rồi. Sở thiên thầm mắng bản thân, tại sao lại giúp cho việc phục quốc quả tinh linh tộc lớn như thế, kết quả để họ không còn tinh lực để tạo ra sinh mệnh tinh hoa nữa. Nhưng sở thiên vẫn không từ bỏ. Nếu đã có được lọ thứ nhất, vậy thì sẽ có lọ thứ hai. Ha ha, tuy chúng ta cung cấp rất nhiều thứ, nhưng việc phục quốc của các vị cũng vẫn phải cần không ít kim tệ nhỉ. Hách Nhĩ hy liền gật đầu, Khải Tát đã cung cấp binh sĩ và vũ khí, nhưng vấn đề hậu cần vẫn cần phải để tinh linh tộc giải quyết, dù gì chiến tranh cũng là một trò chơi đốt tiền nhiều nhất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một lọ sinh mệnh tinh hoa 10 vạn kim tệ thì thế nào? Ta chỉ cần mua 3 lọ thôi. Vậy các vị đã có đủ tiền để phát động một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ rồi chứ? ưu điểm lớn nhất của sở thiên bây giờ là tiền nhiều, tuy gần đây chi tiêu khá phú phí, đã khiến cho sở thiên chạm đến đáy kim khố của mình rồi, nhưng đợi hắn trở về thành bảng bối rồi, lợi nhuận từ chuyến buôn lẩu thứ hai cũng sẽ về đến tay mà thôi. 10 vạn kim tệ 3 ba. Hách nhĩ hy tròn xoe hai mắt nhìn sở thiên. Tinh linh tộc sinh sống trong rừng sâu cả trăm năm nay khiến nàng chưa từng được thấy nhiều kim tệ như thế bao giờ. Ngươi thật là có 10 vạn kim tệ ư. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. 10 vạn kim tệ nhiều làm sao? Sở thiên lấy làm thương hại họ, tính toán số kim tệ còn lại trong ma pháp giới chỉ. Ngoài những lễ vật quý giá ra, bản thân cũng còn chút tiền riêng. Tiện tay rút ra một miếng thủy tinh tạp màu tím có hạn mức thấp nhất là 1 vạn kim tệ. Sau đó sở thiên thản nhiên đưa cho hách nhĩ hy. Đây là một vạn kiếm tệ, coi như tiền đặt cọc trước. Hách nhĩ hi nuốt mạnh nước miếng, sau đó cầm thủy tinh tạp cất cẩn thận trên người, nhìn sở thiên nói một cách thật chắc chắn, nhiều nhất là một năm, ta sẽ mang hai lọ sinh mênh tinh hoa đến thành bằng bối. Ha ha, không cần nhanh như vậy, ta không dùng gấp mà. An Đông Nhi đã đợi 30 năm rồi, chẳng lẽ lại không đợi thêm được vài tháng nữa sao? Còn về ba bác tác? Nói không chừng ngày mai Long Hoàng đã có thể giải trừ phong ấn cho hắn rồi. Cho nên sở thiên hoàn toàn không cần gấp sinh mệnh tinh hoa, cứ để tinh linh tộc từ từ chế ra là được, nếu vì muốn nhanh chóng mà chất lượng không tốt, vậy thì không hay lắm. Hách nhĩ hi cũng hiểu sở thiên lo lắng điều gì, ngươi yên tâm, hai lọ sinh mệnh tinh hoa của ngươi, tuyệt đối không kém hơn của Long Hoàng đâu. Thế thì tốt, nếu như vậy ta cũng không còn chuyện gì nữa rồi. Sở thiên hơi không người chào hách nhị hy rồi nói, vậy ta đi đây, ngày mai Long Hoàng còn triệu kiến ta. Từ chỗ hách nhị hy đi ra, sở thiên cười suốt trên đường mãi cho đến về chỗ ở của mình, bản thân không những chưa khỏi cho Long Hoàng, hơn nữa lại mang về cho lô địch tam thế một đồng minh, tưởng thưởng cho mình nhất định sẽ không ít chứ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, không biết ngày mai Long Hoàng còn cho mình bất ngờ gì nữa đây. Chương 57, Phần thưởng phiên phức Thần cao nhất ta cổ lạp sơn, cung điện Long Hoàng. Sở thiên tủng tỉm cười trước mặt Long Hoàng, đợi hắn ban thưởng cho mình, nhưng trước khi nhận thưởng, sở đại thiếu ra lại gặp phải một chút rắc rối, phất lạp địch nạc tiên sinh. Cảm tạ ngươi đã chữa khỏi bệnh cho ta. Giọng nói của Long Hoàng lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại sự uy nghiêm vốn có, không còn bị khản khẳng nữa, nhưng mà, ta cần ngươi giải thích một chuyện, súng vật của ngươi a amạt kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Long hoàng đống chốc nghiêm giọng lại, hán dám đả thương bảy cự long cấp 8 của ta. Một mình mà dọn dẹp bảy con cự long cấp 8 à. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. A Mạc Kỳ, ta ca ngợi ngươi. Sở thiên trong lòng hoan hỉ, cự long cấp 8 là thực lực gì nào? A Mạc Kỳ lại một mình đánh bảy tên, hơn nữa lúc này nó còn chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất. Nếu đợi đến khi nó hoàn toàn nắm chắc được sức mạnh cấp 9, chậc chậc, sở thiên mừng thầm hạ quyết tâm. Cho dù là nguyên nhân gì, cho dù A Mạt kỳ có sai, vẫn sẽ tăng lương cho nó. Có điều sở thiên tuy vui mừng khi mình đã có một ma thú cường đại, nhưng chỉ trích của Long Hoàng lại không thể không ứng phó. Bậy hạ, đã xảy ra chuyện gì? Ma sủng của ta ở dưới núi, chưa từng vào A Cổ Lạp Sơn, sao có thể phát sinh xung đột với quý Long tộc chứ? Hừ, Phất La Đa, người nói đi. Long Hoàng hất hàm nói, không thèm nhìn sở thiên nữa thuộc hạ của mình bị kẻ khác đánh ngay trước cửa nhà mình. Điều này đối với Long Hoàng cấp 10 mà nói, đích thực là một sự sỉ nhục Nhưng sở thiên lại không lo lắng, Long Hoàng nếu thật sự giận dữ, vậy mình tuyệt đối không có cơ hội đứng ở chỗ này được. Có lẽ hắn muốn tìm chuyện để giảm mức ban thưởng cho mình đây mà. Ha ha, thật ra cả mấy con cự Long và A Mạt kỳ đều phải có trách nhiệm. Phất La Đa bước ra từ trong hàng ngũ trưởng lão đằng sau Long Hoàng. Giải thích lại ngọn nguồn cho Sở Thiên nghe Long tộc là một chủng tộc kiêu ngạo Hơn nữa thực lực lại cường đại Nếu như vậy Họ tất nhiên sẽ khinh thường những ma thú khác Phong hệ cự Long cấp 8 khắc lạp khắc Trong thời gian hội nghị diễn ra phụ trách tiếp đón Sở Thiên Nhưng hắn cũng phải thường xuyên phải để ý đến ma sủng của Sở Thiên Tuy khắc lạp khắc vô cùng cung kính với Sở Thiên Nhưng đối với bọn tiểu bạch lại chẳng hề có thiện cảm gì Với khắc lạp khắc Phất lạp địch nạc tiên sinh có thực lực vượt trội của thánh tế tự, theo lý nên được tôn trọng, nhưng những con ma sủng của sở thiên lại không có tư cách này, nên ngày thường thái độ của hắn với đám ma thú tiểu bạch tự nhiên cũng kiêu ngạo hứng hách. Hơn nữa trong đám ma sủng của sở thiên, tiểu bạch thì nát rượu, hán mã lại phàm ăn, hai gã này ở bên cạnh nhau, ngày nào cũng ăn uống nốn không ít kim tệ. Hán mã thì còn tạm chấp nhận, dù gì nó cũng là ma thú cấp 8. Ăn nhiều một chút cũng chẳng sao, nhưng con sủng vật ti tiện tiểu bạch lại ngày nào cũng uống hết mấy chục vò mỹ tiểu. Điều này khiến khắc lạp khắc khó có thể chịu đựng được. Thế là, lượng rượu tiểu bạch nhận được hàng ngày bị ít dần đi, xích mích giữa đám ma thú của sở thiên và khắc lạp khắc đã hình thành, mấy ngày đầu hai bên còn yên ổn mô sự, nhưng tất cả đã hoàn toàn thay đổi sau khi A Mạt Kỳ gia nhập vào đội ngũ của sở thiên. A Mạt Kỳ lúc nào cũng ghi nhớ mệnh lệnh lúc sở thiên không có mặt, tiểu bạch chính là lao đại. Cho nên khi nó nhìn thấy con cự long bé nhỏ khắc lạp khắc lại dám ước hiếp lao đại của mình, lập tức nộ khí sung thiên. Lúc đó đã đánh cho khắc lạp khắc mặt mũi bầm dập, ra chóc thịt bong. Khắc lạp khắc không đánh lại A Mạc Kỳ, nhưng nó còn có huynh đệ tỉ muội Thế là, nó liền gọi thêm mấy thân bằng hảo hữu chuẩn bị tìm lại thể diện cho bản thân, nhưng thật đáng tiếc, đám họ hàng thân thích của khắc lạp khắc không có một con cự long cấp chí nào. Điều này dẫn đến việc lại có thêm mấy con cự long bị A Ma Kỳ xử lý. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta thay ma sủng của ta tạ lỗi với bệ hạ người. Hào Hán không để ý thiệt trước mắt, tuy Sở Thiên lòng thầm khen ngợi A Ma Kỳ, nhưng dù gì đang cũng là hang ổ của Long tộc, người trước mặt là Long hoàng cấp 10. A Ma Kỳ nó bây giờ thế nào rồi? Trái ngược với sự giận dữ của Long hoàng, Sở Thiên lại càng lo lắng cho sự an toàn của A Ma Kỳ. Tuy nó đã thương bảy con cự Long nhưng chỉ sợ cũng phải trả giá không ít. Mang A Mạt Kỳ lên đây. Long Hoàng hư nhạt một tiếng, sau đó lạnh lùng hạ lệ, chốc lát sau, đã có mấy con cử Long mang theo A Mạt Kỳ đang bị trói chặt bay vào cung điện. Ừ, có giỏi thì thả ta ra, chúng ta đánh một trận. Tuy áp lực mà Long Hoàng tạo ra cho nó rất lớn, nhưng A Mạt Kỳ vẫn giận dữ nhìn Á Lợi Tư Thác Đức, ràng mạnh mấy sợi xích ma pháp trên người dồi quát. Nếu không phải là con quái vật đó, các ngươi có thể bắt được ta sao? Nói xong, A Mạt Kỳ bỗng nhìn thấy sở thiên đang đứng bên cạnh, vội túi thấp đầu, hối hận nhỏ giọng nói, xin lỗi chủ nhân, ta đã gây phiền phức cho người rồi. Nhận thức về sai trái vẫn còn chưa đủ sâu sắc đâu. Sở thiên cảm thấy cần phải dạy dỗ tư tưởng thêm cho ma thú của mình, A Mạt Kỳ có sai. Nhưng không phải là vì nó đã thương bảy con tự long. Mà là vì nó đánh người xong rồi mà vẫn không chạy, lại để người ta bắt lại. Giết chết mấy con cự Long đắc tội với Long hoàng thì có đáng là gì chứ? Bản thân còn không quan tâm đến rắc rối nhỏ này, nhưng người đánh nhau mà thua thì không đúng rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên thầm nghĩ trong lòng chuyện dạy dồ a mà kỳ, nhưng mặt thì vẫn lộ vẻ sợ hãi, lòng hoàng bệ hạ. Ta nguyện thay ma thú của ta gánh chịu tất cả. Nói xong. Sở thiên lại liếc nhìn cơ thể của A Mạc Kỳ, không bị thương. Vậy là sở thiên cũng đã yên tâm phần nào, chỉ cần không bị thương là tốt, cùng lắm thì không đòi tiền thuốc thang nữa. Long Hoàng ngươi thả cho A Mạc Kỳ đi là được rồi. Lao tử một mình làm một mình chịu. A Mạt Kỳ nghe thấy sở thiên lại muốn thay mình chịu trách nhiệm, vội vã tranh lên phía trước vài bước, đến sắt gần Long Hoàng nói, chuyện là do lão tử làm. Không liên quan gì đến chủ nhân ta. Có chuyện gì thì cứ tính vào ta là được. Sở thiên thiếu chút nữa bị A Mạt Kỳ làm cho tức chết, cái tên này sao cứng nhắc thế, không biết phối hợp gì cả. Nếu là tiểu bạch ở đây, thì đã sớm phối hợp với mình khóc lóc thảm thiết để nhận tội rồi, sau đó Long Hoàng cũng sẽ mềm lòng, chuyện này thế là qua đi. Bây giờ ngươi thì hay rồi, lại dám chống đối với Long Hoàng, đây không phải là tìm cái chết thì là gì chứ. Long Hoàng quả nhiên bị A Mạt Kỳ làm cho tức giận nổi cơn thịnh nộ, lập tức đứng bật dậy từ ngai tọa của mình. Sở thiên cũng gấp lên, nháy mắt lia lia với Phất La Đa, Lao Ca. mau cứu mạng đi. Thời khác then chốt, Phất La Đa hiểu rõ về Long Hoàng cũng đã phát huy được tác dụng của mình, chỉ một câu ngắn ngủi mà khiến cơn giận dữ của Long Hoàng ngồi xuống, bậy hạ. Chuyện này không nên làm quá mức, nếu bị tộc nhân biết được. Bọn khác lạp khắc phải dựa vào con quái vật kia mới bắt được A Mạc Kỳ vậy thì sẽ có ảnh hưởng không được tốt. Phất La Đa nháy mắt đã đánh trung yếu huyệt của Long Hoàng, bảy con cự Long bị người khác thu thập ngay ở A Cổ Lạp Sơn, điều này khiến cả Long Tộc vô cùng mất mặt, nên tin này cũng đã bị Long Hoàng và Hội nghị tối cao hạ lệnh phong tỏa rồi. Nếu lúc này vẫn muốn đánh trống Phất Cờ mà xử phạt sở thiên và A Mạc Kỳ, vậy thì khó có thể đảm bảo tin tức không bị tiết lộ. Còn về ngấm ngầm tiêu diệt A Mạc Kỳ Chuyện đó lại càng không thể, bởi vì Long Hoàng cấp 10 sẽ không hạ thấp mình đi làm những chuyện thế này. Phất La Đa nhìn thấy Long Hoàng không có phản ứng gì, lại tiến sắt lên trước, kề bên thai Long Hoàng nói, vậy hạ không phải luôn nghĩ cách đuổi con quái vật kia đi sao? Lần này Phất Lạp địch nặc đã chữa khỏi bệnh của người, chi bằng. Ha ha! Long Hoàng hai mắt vụ sáng lên, lại ngồi xuống vương tọa, nói với sở thiên, chuyện A mặt kỳ bỏ qua vậy, Phất Lạp địch nặc. Ngươi chưa khỏi bệnh cho ta, nên ta quyết định sẽ thưởng cho ngươi một con rồng. chương 58 Ban Thưởng Nói Phiền phức bao năm đã được giải quyết, nên tâm trạng lúc này của Long Hoàng cũng không tệ, chỉ cần không quá đáng, ta đều sẽ chấp nhận. Nhìn Long Hoàng sảng khoái như vậy, sở thiên lòng đầy hoan hỉ, chuyến đi A Cổ Lạp Sơn lần này vô cùng hoàn mỹ, chuyện nên làm đều đã thành công rồi, chỉ còn một chuyện cuối cùng, thỉnh cầu Long Hoàng giải trừ phong ấn cho ba bác tát. Quản gia của ta là ba bác tát bị Hoàng Kim Long Vương. Không thể được. Sở thiên còn chưa nói dứt lời. Long Hoàng đã phẫn nộ kiên quyết cự tuyệt. Chuyện này ta sẽ không giúp ngươi. Được rồi, ngươi đi xem con rồng mà ta thưởng cho ngươi trước đi. Dứt lời, Long Hoàng đứng thẳng dậy. Phất áo bước đi. Phất la đa lão ca, bậy hạ. Long Hoàng dẫn theo cả đoàn trưởng lão bỏ đi. Sở thiên cảm thấy trong đầu mở mịt, đành phải chuyển sang hỏi Phất la đa kẻ còn phải đưa mình đi tiếp nhận ma sủng. Hừ! Phất lạp địch nặc! Ngươi thật là không biết chuyện gì sao? Phất la đa cũng đại nộ vì yêu cầu của sở thiên, khuôn mặt đông trở nên lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, chiến tranh long tộc trên đại lục huyện thù ư? Chiến tranh long tộc? Chuyện này quả thật ta không biết. Sở thiên tỏ vẻ vô tội, A Mạc Kỳ cũng có vẻ không phục, bất bình cho chủ nhân, một ma thú như ta đây còn không biết chiến tranh long tộc. Chủ nhân ta làm sao biết được? Ai? Thời gian cũng lâu rồi, xem ra ngoại trừ long tộc, không ai còn nhớ về cuộc chiến tranh đó. Phất La Đa nhìn sở thiên thật sự không biết gì nên cũng ôn hòa trở lại, nhẹ dọng kể, đó là chuyện của 5.000 năm trước, lúc đó đại lục huyện thú vẫn trong thời đại ma Pháp. Trong truyền thuyết, khi sáng thế thần tạo ra loài rồng, liền phân rồng làm hai giống loài, một là long hoàng hình dáng giống một con rắn mối có thêm đôi cánh, Còn một loại khác chính là Hoàng Kim Long Tộc ở phương Đông. Cho nên, cự Long Tộc và Hoàng Kim Long Tộc từ lúc được sinh ra, vì để chứng minh mình là huyết mạch Long Tộc chính thống nên hai tộc đã đấu tranh không ngừng nghỉ. Cự Long Tộc ở một giải A Cổ Lạp Sơn tuy có nhiều về số lượng, nhưng tố chất của chúng lại kém xa so với Hoàng Kim Long Tộc. 5.000 năm trước, Hoàng Kim Long Tộc trên đại lục cho dù chỉ có mấy chú con, nhưng thực lực của chúng lại khiến cự Long Tộc phải run sợ. Vì con kém nhất trong Hoàng Kim Long tộc cũng đã là cấp 9. Mà Hoàng Kim Long Vương thực lực tương đương với Long Hoàng lại có đến 6 con. Sau đó, cuộc chiến cuối cùng của hai tộc diễn ra ở đầm lấy trần nghe lúc bấy giờ vẫn còn là một cánh đồng cỏ mê ngông. Trong cuộc chiến đó, Hoàng Kim Long tộc bị tổn thất nặng nghề, từ đó rút ra khỏi lịch sử của đại lục. Nhưng cự Long tộc cũng không được sống dễ dàng gì, không những số lượng cự Long cấp 8 bị tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa Long Hoàng đời trước đến xương Cốt cũng không còn. Sau cuộc chiến, cự Long tộc thậm chí ngay cả người để thu thập lại thi thể của tộc mình cũng không đủ, chỉ có thể mặc cho vô số thi thể cự Long thất tán trên đại lục, khiến cho cả nghìn dặm đất phì nhiêu màu mỡ bị ăn mòn trở thành đầm trần nê ngày nay. Từ đó về sau, quan hệ hai tộc từ những cuộc chiến tranh danh dự biến thành cuộc chiến sinh tử. Và trải qua 5.000 năm phục hồi lại sinh khí, cự Long tộc cũng đã khôi phục lại vinh quang ngày nào. Nhưng Hoàng Kim Long tộc cũng bắt đầu chấn hưng lại, một trận chiến khác có thể nói đang căng thẳng chuẩn bị bùng nổ. Trong tình cảnh này, Sở Thiên lại dám nhắc đến Hoàng Kim Long Vương trước mặt của Long Hoàng, không phải định tìm cái chết sao? Nếu không phải Sở Thiên đã trị khỏi bệnh cho Long Hoàng, e rằng hắn đã bị vัง thành trăm ngàn mảnh nhỏ rồi. Thì ra là như vậy, Phất La Đa Lão Ca, phiền ngươi giải thích với Long Hoàng, ta thật sự không biết chuyện này. Nói rồi, Sở Thiên nhìn bốn phía không ngời. Vẹn yên tâm rút từ ma pháp giới chỉ ra một cái túi không gian nhét cho Phất La Đa một cách kín đáo. Ha ha, lâu như vậy rồi, kẻ làm huynh đệ này chưa có thứ gì để hiếu kính với Láo món quà nhỏ này mong lão Ca nhận lấy, chỉ là một chút tâm ý mà thôi. Đây chính là lễ vật mà Lô Địch Tam Thế tặng cho các cường giả các nước, nhưng trước hội nghị A Cổ Lạp Sơn, Long Hoàng không hề thiếu chút quà nhỏ này nên chúng không có đất dụng võ nhưng sở thiên lại phát hiện được tổ chức hội nghị tối cao của Long tộc, hơn nữa các trưởng lao trong đó đều quyền cao chức trọng, điều này khiến sở thiên tự nhiên thay đổi đối tượng kết thân của mình. Ha ha, lao đệ ngươi quá khách khí rồi. Phất la đa mỉm cười nhận lấy túi không gian, lén dùng ma pháp kiểm tra đồ bên trong, sau đó hài lòng thu lại, chúng ta đã là huynh đệ, sau này có chuyện gì cứ việc nói ra. Cho dù đệ muốn tiêu diệt quốc gia nào, lao ca cũng sẽ giúp đệ giải quyết. Phất la đa không hề nói khoác, với thực lực thủy hệ cự long cấp 9 của hắn và thân phận trưởng lao của Long tộc, gọi thêm mấy con cự lòng cao cấp để giúp sở thiên thật không có vấn đề gì. Mới nhất ở Phun VN, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta lại có một huynh trưởng kháng khái như lao ca. Sở thiên ra vẻ xúc động đến hai mắt sáng lên, một tay ôm chặt phất la đa, cảm tạ nữ thần để ta gặp được người ba phất la đa lao ca. Ha ha, được rồi, được rồi. Phất La Đa rõ ràng không thích hướng được với sự nhiệt tình của sở thiên, liền cười gượng nhưng cơ thể lại như dòng nước hiền hòa thoát khỏi lòng của sở thiên, hay là đi xem ma sủng mới của người trước đi. Dứt lời, cơ thể của Phất La Đa ướt lên, từ từ chuẩn ra phía xa. A Mạc Kỳ, chúng ta cũng đi thôi. Sở thiên vừa dứt lời, A Mạc Kỳ đã phục người xuống để chủ nhân trèo lên, sau đó theo sau Phất La Đa bay ra ngoài A Cổ Lạp Sơn. chủ nhân. Vừa rồi Phất La Đa nói với Long Hoàng, muốn đem con quái vật đã bắt ta tặng cho người. A Mạt Kỳ bay rất chậm rãi, cố ý để khoảng cách giữa mình và Phất La Đa cách ra xa. A Mạt Kỳ vừa bay vừa quay đầu lại, hạ thấp giọng tức giận nói với Sở Thiên, hình như Long Hoàng rất ghét con quái vật đó mới tặng cho người. Khi Long Hoàng và Phất La Đa nói chuyện giọng vô cùng nhỏ, dù sao ý muốn của hắn là để Long Hoàng dùng tên quái vật sớm đã muốn vứt bỏ để đuổi Sở Thiên đi. Chuyện này tổn hại đến uy nghiêm của Long Hoàng, cho nên đương nhiên không thể để cho người khác nghe thấy. Nhưng mà, tuy Phất La Đa tưởng rằng không ai có thể nghe được hắn nói gì, thậm chí còn dùng ma pháp ngăn cách để nói, nhưng hắn lại bỏ sót một chuyện, hai xương thai của A Mặt Kỳ đã được sở thiên thêm vào phong hệ quần trụ. Quái vật ư? Mà còn là thứ Long Hoàng không cần nữa. Sở thiên meo hai mắt lại, sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt lông vũ của A Mặt Kỳ. Bản tính loài rồng tham lam yêu tài, chuyện này ai cũng biết, nhưng á lợi từ thác đức thân là vua của Long tộc, lại dám đem một con quái vật không muốn giữ lại ném cho mình, thật quá khinh thường người khác rồi. Không sai. Hơn nữa lại là một phế vật không có bất cứ công kích lực nào. Hừ. A Mạc Kỳ càng nói càng điên thiết, tốc độ bay lập tức tăng lên không ít lần. Một phế vật không có công kích lực sao? Sở thiên ngồi không yên nữa, đến tượng đất còn có 3 ba phần nóng tình. Thu hồ đây lại là niềm tự hào của tế tự trên đại lục, thủ tịch tế tự cung đính của khải Tát Con mẹ nó, A Mạc Kỳ, từ sau cứ ở ngoài A Cổ Lạp Sơn nhìn thấy tên Long Tộc nào, thì đánh tên đó cho ta. Tuân lệnh. Chủ nhân. Đôi mắt hư ngẩn hiện những tia sáng dị kỳ của A Mạc Kỳ khi vừa nghe mệnh lệnh của Sở Thiên đã bị kích thích khiến Quang mang phóng xa vạn trượng, khe tròn dưới mỏ hưng cũng thoáng hiện lưu quang. Vốn dĩ A Mạc Kỳ mãi mãi sẽ có một bộ dạng kia với sở thiên. Vẻ mặt thần côn trang nghiêm thuần khiết khiến nó cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng mệnh lệnh của sở thiên vừa phát ra, trong lòng nó chỉ còn lại niềm hương phấn, hát <cười> hát. Đi theo một chủ nhân đến rồng còn dám đánh, quả thực rất có tiền đồ rồi. Không đúng. Tuy rằng giận sữ, nhưng sở thiên lại trợt thấy chuyện này có chút kỳ lạ. A Mạc Kỳ, ngươi nói tên quái vật đó không có công kích lực, vậy sao hắn có thể bắt được ngươi? Trưng năm ban thưởng. Nghe thấy sở thiên hỏi, A Mạt Kỳ trong không trùng bỗng run lên một cái, trên khuôn mặt tiều hãnh của nó bỗng lộ ra vẻ sợ hãi, chủ nhân, con quái vật đó quả thực quá kỳ dị. Ma pháp của ta không có chút hiệu quả nào khi đứng trước mặt nó. A Mạt Kỳ là gì chứ? Là biến dị lôi ương cấp 9 Tuy nó tạm thời chưa nắm bưng hết sức mạnh cấp 9 của mình. Nhưng phóng ra những ma pháp từ cấp 8 trở xuống thì đối với A Mạt Kỳ chẳng khác gì hô hấp bình thường. con quái vật đó lại có thể không thèm quan tâm đến những ma pháp cấp 8 sau. Ha ha, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lửa giận của sở thiên vì bị khinh thường mà bùng phát trợn tan biến hết. Thay vào đó là khuôn mặt âm hiểm cứ tủng tìm cười. Phất La Đa và A Mạt Kỳ đều bay rất nhanh, chẳng bao lâu sau, mấy người đã bay ra khỏi A Cổ Lạp Sơn. Đến vùng tiếp giáp với đầm trần Nghê rồi hạ cánh xuống một vùng đất ngập tràn khói đen. Khác với phong cảnh đẹp đẽ cao nhã của A Cổ Lạp Sơn, cảnh tượng nơi đây giống như một vùng đất chết, khắp nơi đều là đất bùn thối giữa đen ngỏm, cây cối tàn úa héo nát gắng gượng sinh trưởng trên những vùng đất khô, mùi thối bốc lên lan tràn trong không khí, còn con ma sủng mới của sở thiên đang bị khóa chặt trong vô số siềng xích bị kẹt cứng trên một thạch đài lớn, mặc cho gió mưa đánh cho tới tấp lên người. Nhìn chiếc bóng nhỏ dài trên thạch đài, hai tay của sở thiên nắm chặt lại, khoe miệng không nhịn được mím chặt lại, gân xanh nổi lên đầy chán, hai mắt đỏ dược, lửa giận chỉ muốn bùng phát ra. Phất la đa trưởng lão. Chuyện này là thế nào? Nghe thấy cách xưng hô của sở thiên thay đối, phất la đa gợp cười, còn tưởng sở thiên phẫn nộ vì bị lừa bịp, lao bèn nhún vai bất đắc gì nói, phất lạp địch nặc lao đệ, cái này ta cũng hết cách rồi, chỉ ý của bệ hạ chính là như vậy. Nói rồi phất la đa chỉ vào con rồng đó, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười, bệ hạ lúc nãy nói tặng ngươi nhất con long sủng, nhưng người không nói là nhất đầu cự long mà, ngươi xem, tuy bộ dạng của nó hơi lạ, nhưng nó đích thực là huyết mạch của long tộc. Sở thiên rất tức giận, vô cùng tức giận. Nhưng không phải vì trò chơi đố chữ của long hoàng, mà lại bộ dạng của con rồng trên thạch đài. Sở dĩ gọi là nhất điều long mà không phải là nhất đầu chính là vì... Ngoài việc có thêm một đôi cánh ra, con rồng đó đích thị là loài rồng phương đông đích thực. Tuy rằng những ngày sở thiên sống trên lục địa huyên thu rất thoải mái, nhưng trong lòng hắn cuối cùng cũng vẫn coi mình là một người trái đất, là con cháu viêm hoàng lấy rồng làm thần vật tượng trưng. Cho dù con rồng đó có thêm một đôi cánh của loài cự Long nhưng vẻ bên ngoài đầu ngựa mình rắn ấy, vậy kỳ lân vàng lóng ấy, đôi xứng ấy. Và cả Long tu đang phất phối vô thức đã đánh thức mảng ký ức nằm trong đáy sâu tâm hồn của sở thiên. Nhưng chính mảnh ký ức quan trọng nhất trong lòng sở thiên hiện giờ lại đang bị trói chặt trên thạch đài lạnh leo kia, thân thể bị vặt ngang tơi tả, vậy lân bị chảy chốc ra, những vết thương đang bị giữa nát bầm máu, còn thứ cơm thừa cành cặn ngay đến cả lợn cũng không ăn đang ngẩm trong mồm nó, tất cả đã chứng tỏ được nó đã bị cự long tộc đáy ngộ ra sao. Lao đệ, Lao ca nói thực với ngươi. Phất La Đa tiến sát tới Sở Thiên, tỏ ý tạ lỗi, vô vai Sở Thiên giải thích, con rồng này bệ hạ sớm đã không muốn giữ rồi, cho nên mới tặng cho người. Tuy chủ ý là của Phất La Đa tự đưa ra, nhưng cùng Long Hoàng chơi trò đố chữ để lừa một nhân loại, điều này khiến một con rồng tiêu ngạo như hắn cũng rất băn khoăn trong lòng. Chiến tranh và tình yêu dù bất cứ nơi nào cũng có thể được sinh ra đồng thời, giữa Hoàng Kim Long Tộc và Cự Long Tộc cũng như vậy, thế là sau trận xung đột 100 năm. Con quái vật có đôi cánh của cự Long tộc nhưng thân thể lại là của hoàng kim Long tộc ra đời ở A Cổ Lạp Sơn, tuy phụ thân và mẫu thân của nó đã bị Long hoàng á lợi tư thác đức đích thân chẳng sát, nhưng đôi cánh cự Long kia đã cứu nó lúc then chốt, vì hội nghị tối cao không cho phép giết hại một huyết mạch cự Long không có lỗi. Sai nào! Mặc dù may mắn sống sót, nhưng nó lại phải chịu sự miệt thị của tất cả người trong long tộc, thậm chí ngay một cái tên cũng không có. Tuy rằng theo truyền thống của hội nghị tối cao, Long Hoàng không thể đuổi nó ra khỏi A Cổ Lạp Sơn, nhưng địa vị của nó lại không bằng những con Á Long thú ti tiện bên ngoài núi, lại bị đẩy đến nơi ranh giới giữa A Cổ Lạp Sơn và Đầm Trần Nê này. Tốt, thật sự rất tốt. Con rồng này ta tiếp nhận. Sở thiên tái xanh mặt đi lên thạch đài, quỳ trước mặt con rồng đó, nhẹ nhàng đuốt ve chiếc đầu rồng to bằng cả người mình, nói, ngươi còn nói được không? Được. Ngươi ngươi là ai? Đôi mắt vô thần yếu ớt hẽ mở, nhìn thấy A Mạt kỳ và Phất La Đa phía dưới, ngươi là chủ nhân của con lôi ưng kia sao? Có phải muốn báo thù ta không? Lúc này Phất La Đa cũng đi lên thạch đài, dùng khỏe mắt lướt nhìn, khinh miệt nói, hắn không phải đến báo thù ngươi, từ nay về sau, hắn chính là chủ nhân của ngươi. Ha ha! Con rồng thê lương cười, có người lại cần một quái vật như ta sao? Ha ha! Các ngươi cuối cùng cũng có cớ để đuổi ta ra khỏi á cổ lạp sân rồi. Phất lạp địch nặc lao đệ, chuyện này. Phất la Đa bị con quái long làm cho tức giận, nhưng lại ngại là mất thể diện của sở thiên nên không dám phát tác. Đành xoay người bay lên trời, ngươi nói với hắn đi, ta về trước bẩm báo chuyện này với bậy hạ. Hừ. Dứt lời, phất Lada đã biến mất dạng, chỉ còn lại tiếng hử nhạt của quái long. Tên khốn long hoàng. Phất Lada vừa đi khỏi. Sở thiên đã chỉ về phía A Cổ Lạp Sơn bắt đầu mở miệng chửi rùa mắng nhết, ngươi lại làm cho ma sủng của lão tử trở nên thế này. Sớm muộn gì cũng có một ngày lão tử phế bỏ cái con rắn mối ra nhà ngươi, giỡn cái ổ rắn mối á Cổ Lạp Sơn của ngươi. Ha ha ha ha. Sở thiên văng đủ các lời tục tíu, nhưng đôi mắt của quái long hiện rõ ra một tia sáng kỳ dị, phá lên cười rồi nói, nếu ngươi muốn tiêu diệt lao rắn mối đó, tính thêm một phần cho ta. Cũng thêm một phần cho ta nữa. A mạt Kỳ ở chỗ xa cũng cất cao tiếng nói. Ha ha ha ha. Một người, một rồng, một ưng trên A cổ lạp sơn cùng cười phá lên không chút kiêng nghề gì. Nếu so sánh cự long tộc và hoàng kim long tộc, tuy chúng có số lượng nhiều nhưng thực lực cá nhân thì lại kém xa. Da của cự long cứng như găng thép, có thể chắn được phần lớn đấu khí và các đòn tấn công thường, nhưng chúng lại không có cơ thể giống như hoàng kim long tộc xem mà pháp như không. Đương nhiên, hoàng kim long tộc cũng có khuyết điểm, bọn chúng ngoài phòng ngự những đòn công kích bằng ma pháp ra, thì có chút lực bất tòng tâm. Nhưng điều này không thể không khiến cho nhiều người ca ngợi sự công bằng của sáng thế thần. Nhưng lúc tạo ra ma sủng mới của sở thiên, sự công bằng của sáng thế thần lại được thể hiện ở một phương diện khác. Về mặt phòng ngự, con quái long này lại có thể kế thừa ưu điểm của cả hai tộc lại với nhau, ma pháp đấu khi đều không thể làm nó mẩy may bị thương tổn nhưng về mặt công kích lực, nó còn tệ hơn một kẻ thiểu năng pháp thuật như sở thiên. Cũng chính do nguyên nhân này, sự phán định thực lực của quái long đã trở thành một vấn đề khó giải quyết, nếu phán định theo mức phá hoại, trong chốc lát không thể có vật để giám định, cho nên con quái long mại đến hôm nay, vẫn là một du dân thất nghiệp không có giấy chứng nhận chức nghiệp. Trên thực tế, A Mạc Kỳ sở dĩ bị bắt lại, hoàn toàn là do trách nhiệm của nó. Lúc đó, Nó đánh những con cự long do Khắc Lạp Khắc dẫn tới đến mức chúng phải tìm đủ đường thoát thân, thậm chí còn ép Khắc Lạp Khắc trốn về ranh giới A Cổ Lạp Sơn, nhưng chính lúc này, Khắc Lạp Khắc chợt nhớ đến con quái long không sợ pháp thuật, thế là Khắc Lạp Khắc bèn tự mình mở xích cho quái long, uy hiếp nó nếu không giúp mình đối phó với A Maật Kỳ thì sau này sẽ không có đồ để ăn nữa. Vì để sau này không bị đói chết, quái long đành phải chặn trước Khắc Lạp Khắc, mặc cho ma pháp các hệ của A Maật Kỳ hành kích, kết quả Kẻ hiêu chiến thành tính như A Mạch Kỳ lại nổi gần lên, nhất định muốn xem, rốt cuộc sự phòng ngự của đối thủ mạnh hay lực công kích của mình mạnh hơn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mãi cho đến khi tia pháp thuật cuối cùng của A Mạch Kỳ cũng dùng nốt, còn quái long vận ung dung xoay tròn trên không trung, còn khác lạp khắc đứng bên cạnh ôm cây lợi thỏ, tự nhiên sẽ dễ dàng bắt được A Mạch Kỳ đã kiệt hết sức lực. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trên đường quay trở về A Cổ Lạp Sơn. Sở thiên nghe A Mạt Kỳ thuật lại quá trình mình bị bắt, sau đó trên lưng A Mạt Kỳ đã vây gọi thành viên mới bay bên cạnh mình, tiếp đó sở thiên nheo mắt lại, nghiêm giọng nói, là ma sủng thứ năm của ta, ta thay mặt cho nữ thần bàn cho người một cái tên mới 3 nở mở giờ. Nhất điều long, điều là lượng từ miêu tả tính chất của những vật thon dài, ở đây chỉ là một con rồng phương đông dáng thon dài mình rắn. Nhất đầu long, đầu lượng từ chỉ chung cho động lớn như trâu, bò ở đây chỉ loài rồng to lớn có hình dạng như con rán mối. Chương 60, Lý do hoàn mỹ Sở thiên trở về A Cổ Lạp Sơn, đương nhiên A Mạc Kỳ và N M Z vẫn không có tư cách tiến sâu vào bên trong núi, nhưng sở thiên không còn để ý đến chuyện này nữa rồi. Mấy ngày kế tiếp, sở thiên bận đến nỗi sức đầu mẻ chán, bàn bạc chi tiết việc liên minh của tinh linh tộc và khải tác, tặng lễ vật cho các trưởng lão long tộc, đấu tranh gây gắt với khắc lâm tư những chuyện này làm sở thiên mệt đến mức than ngắn thở dài. Nhưng đây không phải là điều khó khăn nhất, khó nhất là phải ứng phó với sư nương tương lai Mai Lâm của mình. Mai Lâm và An Đông Ni vốn chưa kết hôn, nên càng không cần nói đến con cái nữa, nên Mai Lâm đã đem tình thường của người là mẹ đẻ nén mấy chục năm nay dành hết lại cho sở thiên, trên thì chỉ đạo pháp thuật, dưới thì hỏi hàn bữa ăn giấc ngủ, không có chuyện gì là bà không hỏi qua. Trước mặt vị pháp thần cấp chí này, Sở Thiên tự biết không thể giấu được chuyện thiểu năng pháp thuật của mình, thêm vào đó Mai Lâm xem mình như con trai ruột của bà, nên hắn ngoan ngoãn thừa nhận sự thật này, đồng thời dưới yêu cầu không thể tin chuyện này của Mai Lâm, bắt đầu kiểm tra lại pháp thuật của mình. Chi dụ thuật. Sở Thiên hét lớn một tiếng, tay phải đặt vào thủy tinh cầu, sau đó quay đầu đi, không dám xem kết quả của quả cầu thủy tinh cầu mà pháp hiện thị ra. Không đúng. Cơ thể mình sao vậy nhỉ? Cả loạt trình tự này sở thiên đã làm không biết bao lần ở trên núi lạc nhật, nhưng không có lần nào kỳ lạ như lần này. Cơ thể đang trống rỗng, đống lại tràn ra một luồng khí nóng từ phía bùm tim, sau đó mày chóng chuyển đến tay phải. Bùm ba cuồng sáng trắng vốn có của trí rũ thuật không hề xuất hiện, nhưng thủy tinh cầu lại bị nổ tan thành cắt bụi. Phất lạp địch nặng. Ngươi! Nét mặt của Mai Lâm càng thêm kinh hãi, còn kinh hãi hơn khi nghe thấy chuyện sở thiên là một kẻ thiểu năng pháp thuật. Bà phục người xuống, vớt một nắm nhỏ thủy tinh lên tỉ mỉ xem đến nửa ngày trời, sau đó lại dương tay, một đạo hỏa quang lóe lên, trong ngọn lửa, nắm bột thủy tinh trong suốt ấy bị thiêu rủi, nhưng trong không khí lập tức lại tản ra một làn khói màu vàng nóng Long ngữ ma pháp Mai lâm rốt cuộc đã xác định được ý nghĩa mà làn khói vàng nóng đó biểu thị, phất lạp địch nặng. Tính chất pháp thuật của ngươi sao lại là long ngữ ma pháp? Long ngữ ma pháp là một thuộc tính pháp thuật chỉ có riêng của long tộc. Uy lực mạnh mẽ khôn cùng, nhưng lại có một thiếu sót, đó là không phải người thuộc Long tộc thì không thể dùng. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trong lòng vui sướng như điên, cách giải thích duy nhất khi xuất hiện tình huống này chính là máu của mình đã hòa nhập với máu của Long hoàng. Cho nên hắn nhếch miệng cao hứng nói, "Ta không dám xác định, nhưng lúc ta chữa trị cho Long hoàng, máu của hắn đã vào cơ thể của ta." Trong phút chốc, Sở thiên thấy tất cả mọi thứ trên đại lục huyện thú này đều đẹp đẽ biết bao. Ngươi còn cười sao? Mai lâm nhứng mày, trừng mắt nhìn sở thiên, lo lắng nói, ngươi có biết không? Vốn dĩ ta vẫn còn có thể giúp ngươi có pháp lực, nhưng bây giờ thì, ai? Cả đời này của ngươi thật không còn cách nào để tu luyện ma pháp nữa rồi. Ha ha, tại sao lại thế? Sở thiên không hề bị tin tức khủng khiếp này làm cho kinh sợ, ngược lại còn lộ ra xu hướng cười ngây dại. Tại sao cả đời này ta không còn cách nào tu luyện ma pháp nữa? Ai? Mai Lâm thở dài một tiếng, con tưởng sở thiên bị dọa đến ngỡ ngẩn, thương tiếc nhìn kẻ mà bà coi như con ruột của mình là sở thiên rồi nói, máu của Long Hoàng đã làm thay đổi thuộc tính pháp thuật của cơ thể ngươi, khiến ngươi có một pháp lực kinh hồn, nhưng Long ngữ ma pháp chỉ có thể phóng ra khi có cơ thể của Long Tộc, cho nên Mai Lâm không nói thêm được lời nào, nhưng sở thiên hiểu bà muốn nói gì. Cho nên lại càng vui vẻ nghĩ, ta bị máu của Long Hoàng thay đổi thuộc tính pháp thuật, cho dù pháp lực của ta có vô cùng mạnh mẽ, nhưng cơ thể con người của ta không thể sử dụng được ma pháp nữa. Mà lần này ta đã lập công lớn vì khải tắt ở hội nghị y học ga cổ Lạp Sơn, nên chắc sẽ không bị đá sang một bên. Ha ha! Hới lô địch tam thế vĩ đại, sát lâm na yêu quý, ba bác tắt trung thành, hơi tất cả sinh vật có trí tuệ trên đại lục này nghe đây, ta... Hầu tước phất lạp địch nặng cuối cùng có thể danh chính nôn thuận tuyên bố, lao tử không thể sử dụng mà pháp ba. Không biết pháp thuật có là gì chứ? Thiếu năng pháp thuật thì sao? Sở thiên vốn dĩ không quan tâm những điều này, điều duy nhất mà hắn quan tâm là, làm sao để chuyện này không bị vạch trợn? Bây giờ thì tốt rồi, bấy lâu nay vấn đề khó nhất vẫn đang quấy nhiều sở thiên đã được giải quyết rồi, trong lúc mà sở thiên khổ não nhất, máu long hoàng lại cho hắn một lý do thật là hoàn mỹ. Ha ha, Mai Lâm A Di, không có pháp thuật thì bỏ đi. Sở thiên nhìn Mai Lâm còn đang trách cứ và lo lắng cho mình, cảm thấy chút ấy náy bèn giải thích, không phải ta không dùng pháp thuật vẫn chưa khỏi cho Long Hoàng đấy sao? Đúng rồi, Phất Lạp địch nặng, nếu ngươi không có pháp thuật, vậy sao lại chưa khỏi cho Long Hoàng? Mai Lâm cũng phát hiện chuyện này có chút gì không đúng, trên lịch sử đại lục này không hề có người nào có thể chữa trị cho người khác mà không có ma pháp. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, bộ dáng thần côn lại xuất hiện trên mặt sở thiên, nữ thần đã nói, mỗi một chuyện đều có rất nhiều cách giải quyết, thuật tế tự cũng như vậy. Nữ thần sinh mệnh không biết lúc này đang ở đầu than thở, nhưng sở thiên lại bắt đầu biên diễn rồi, khi ta phát hiện ta không có pháp lực, ta cũng không vứt bỏ đi chức nghiệp tế tự vĩ đại của mình, mà là lựa chọn một con đường tế tự khác. Một con đường tế tự khác gư. Mai Lâm đã bị sở thiên lừa được, chật sự tỉnh mộ nói. Chẳng lẽ, ngươi đã học thuật thượng cổ tế tự ư? Mai Lâm A-di, người phối hợp quá tuyệt. Sở thiên đang không biết làm thế nào để biên diễn tiếp, thì Mai Lâm lại cho hắn một lựa chọn hoàn hảo. Đúng, là thuật thượng cổ tế tự. Ta vô tình có được một quyến sách từ thời thượng cổ, trên đó ghi chép rất nhiều thuật tế tự, nhưng những thuật này không cần dùng đến pháp thuật, hơn nữa đối tượng chữa trị của nó chỉ giới hạn là ma thú mà thôi. Ồ! Vậy chẳng trách ngươi lại chữa được cho Long Hoàng. Mai Lâm đã chấp nhận lý do sở thiên đưa ra, tiếp đó lại lo lắng nói, không được, không có pháp thuật ngươi dùng cái gì để phòng thân. Trên đại lục lại nhiều cao thủ như vậy. Mai Lâm á gì người cứ yên tâm đi. Sở thiên đắc ý đắc, ma thú của ta đủ để bảo vệ ta rồi, hơn nữa ta còn có thể miễn dịch với hỏa hệ pháp thuật. Miễn dịch với hỏa hệ pháp thuật. Mai Lâm như nhớ lại điều gì đó, phất lạp địch nặng. Ngươi đứng yên đó, đừng phản kháng. Sở thiên bị lời của Mai Lâm nói làm cho ngây người ra, nhưng hắn tin rằng Mai Lâm sẽ không hại mình, cho nên nghe lời đứng yên tại chỗ không dám cử đông. Một ma pháp trượng màu xanh ra trời xuất hiện trong tay của Mai Lâm, đồng thời, một loạt các chú ngữ phức tạp vang lên từ miệng bà. Nhưng những chú ngữ này dường như rất phức tạp, Mai Lâm đã niệm rất lâu mà vẫn chưa kết thúc. Sở thiên nét mặt khó hiểu nhìn sư nương tương lai, trong lòng thấy kỳ dị. Mai Lâm A.G. muốn làm gì? Với thực lực pháp thuật cấp 9 của bà mà còn phải niệm chú ngữ lâu như vậy, pháp thuật này đây chắc chắn sẽ kinh thiên động địa rồi, vậy sao bà còn không để mình tránh? Sở thiên lần này đã đoán sai, phần tiếp theo thực sự không có cảnh tượng kinh thiên động địa gì, ngược lại còn có chút ý ắng, một quần sáng màu xanh ra trời tập trung trên người Mai Lâm, sau đó từ từ chuyển vào pháp trượng. Khi cuồng sáng tụ lại thành một quang cầu lớn bằng nắm tay thì chú ngữ của Mai Lâm cũng kết thúc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thủy mạc thiên hoa. Mai Lâm nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, sau đó chỉ pháp trượng vào sở thiên, quang cầu màu xanh nhạt đó theo động tác của Mai Lâm từ từ phong đi. Cuối cùng, trong khoảnh khắc quang cầu lao trúng vào sở thiên, một màn thủy hệ quang vụ bao kín khắp người sở thiên, sau đó rồi biến mất. Sắc mặt Mai Lâm tái nhược lại nhưng vẻ mặt dường như được A Nùi nói, phất lạp địch nặng, sau này ngươi. Là ai? Mai Lâm chưa kịp hết lời, giọng nói pha lẫn sự uy nghiêm và phẫn nộ của Long Hoàng đã vang vọng cả A Cổ Lạp Sơn, lại có người dám sử dụng thủy hệ câm chu ở A Cổ Lạp Sơn. Chương 61, Lửa Gạt Thành Công Cầm chu thủy hệ Ba thủy mạc thiên hoa, là phương pháp phòng ngự mạnh nhất trong ma pháp thủy hệ. Tuy nó không có chút lực công kích nào nhưng nó có thể giúp người ta miễn dịch hoàn toàn với ma pháp thủy hệ. Không ai có thể hình dung được sức mạnh to lớn của Mai Lâm, những pháp sư cấp 9 thông thường nếu muốn sử dụng câm chú chỉ còn cách là đánh đổi bằng mạng sống. Nhưng trên đại lục vẫn còn một số ít các cao thủ có thể bảo toàn tính mạng sau thi triển lời nguyện. An Đông Ni chính là một trong số đó, nhưng đổi lại sẽ bị lao hóa nhanh chóng. Nhưng với Mai Lâm... Vị Pháp thần hộ quốc của vương quốc ma Pháp ai nhị sông này, cái giá phải trả chỉ là mất đi pháp lực trong một thời gian ngắn Sử dụng công chú cấp 10 ở A Cổ Lạp Sơn cũng giống như đặt bom ở thủ đô nước nào đó trên trái đất vậy, ngang với việc xúc phạm sự tôn nghiêm của Long Tộc. Tuy Long Hoàng không thể làm gì Mai Lâm, nhưng sở thiên thì không thể bỏ qua cơ hội để lừa gật này. Thưa Long Hoàng bệ hạ tôn kính, Mai Lâm Á Di sử dụng công chú cũng chỉ vì ta. Sở thiên tuy vẫn mang dáng vẻ của một thần côn nhưng ánh mắt lại có vài phần cảm động. Từ trước tới nay chưa có ai vô tư giúp đỡ hắn như thế, do đó vị trí của Mai Lâm trong lòng sở thiên đã cao ngang bằng với An Đông Nhi. Khi ta trị bệnh cho điện hạ không cẩn thận đã dung hợp với máu của ngài nên pháp lực của thần đã mang tính chất của ma pháp long ngữ. Do vậy mà sức mạnh của tế tự cấp 8 của thần cũng trở nên hiếu danh vô thực. Mai lâm a di chỉ vì an toàn về sau này của ta mới truyền cho ta ma pháp thủy hệ phòng ngự. Sở thiên không không những miệng nói mà trên gương mặt cũng thể hiện sự đau khổ, hơn nữa không ngừng túi đầu than thở. Ai, không ngờ máu của bệ hạ lại lợi hại đến vậy, khiến ta mất hết tất cả ma pháp. Nhưng bên trong sở thiên lại nghĩ, vì sức khỏe của bệ hạ mà ta đây mất hết ma pháp, vậy ngài cũng nên an ủi ta một chút chứ nhỉ? Sở thiên giải thích cho Long Hoàng về sự thực đã được làm méo mó đi chút ít, trong khi đó Mai Lâm lại kinh ngạc nhìn sở thiên. Tiểu tử này vốn làm gì có pháp lực, làm sao có thể vì máu của Long Hoàng mà trở thành phế nhân chứ. Nhưng Mai Lâm lập tức hiểu ngay ý đồ của sở thiên, tiểu tử này, ngay cả Long Hoàng cũng dám lừa gạt. Khà khà, giỏi hơn cả lão ngoan cố an đông ni rồi đấy. Ngươi nói vì dung hợp với máu của ta nên ngươi mất hết mà pháp ư. Long Hoàng nhìn chăm chăm vào sở thiên, rõ ràng là vẫn chưa bị chút mánh khỏe của hắn lửa gạt, hạ giọng nói, thế tại sao bản báo cáo xích diễm đưa ta nói rằng ngươi là một tên thiểu năng ma pháp? Xích diễm đáng chết. Dù ngươi có là chị dâu tương lai đi nữa thì ta cũng phải tính sổ với ngươi. Sở thiên chửi thầm trong bụng, nhưng thần sắc không hề thay đổi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ bậy hạ tin rằng sư phụ An Đông Ni có thể thu nhận một tên tiểu năng ma pháp làm đồ đệ sao? Lẽ nào ngài cho rằng tiểu năng ma pháp lại có thể chưa khỏi bệnh cho ngài? Thấy Long Hoàng vẫn còn bán tín bán nghi, sở thiên gia đòn mạnh hơn, chẳng lẽ bệ hạ tin rằng một người không có khả năng thiên phú lại có thể nắm rõ được thuật viễn cổ tế tự sao? Xích Diễm từng nói, Long Hoàng thích nghiên cứu lịch sử thời cổ đại, hơn nữa nghe nói mọi vũ ký và tế tự thuật lúc ấy đều cao siêu mà cũng khó hiểu, không phải thiên tài thì không thể luyện thành, cho nên sở thiên mới dùng cách này để kích thích Long Hoàng. Ngài xem, đến những thủ thuật viễn cổ tế tự mà không ai hiểu, ta còn hiểu, ngài còn có thể nói ta là tên thiểu năng ma pháp sao? Viễn cổ tế tự thuật. Long Hoàng vội vàng bay tới trước mặt sở thiên, nhìn hắn chằm chằm, hỏi, ngươi thật sự biết viễn cổ tế tự thuật sao? Bậy hạ, thần có thể làm chứng cho phất lạp địch nặng. Mai lâm sau khi hiểu ý đồ của sở thiên đương nhiên phải giúp đỡ rồi, khi hắn chữa bệnh cho ngài cũng đã dùng thủ thuật đó. Vậy ngươi thay xương cho lôi ưng cũng sử dụng viễn cổ tế tự thuật sao? Thì ra, Long Hoàng tuy đang hỏi sở thiên nhưng trông giống đang nói với chính mình hơn, rõ ràng là đã tin lời của sở thiên, xích diễm, sao ngươi lại có thể phạm một sai lầm như thế này hả? Ai Long Hoàng thở dài một tiếng, rồi dơ tay nắm lấy thứ gì đấy trong không chung? Một quyển sách đen xuất hiện trong tay, phất lạp địch nặng, không ngờ ngươi đã vì ta mà mất hết pháp thuật, nhưng vẫn còn may. Theo như ta đã nghiên cứu thì có rất nhiều thuật viễn cổ không cần đến ma pháp. Quyển sách này ta tặng ngươi, coi như bồi thường. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trong thư tịch này có gì? Đấu khí bí tịch? Ma pháp cấm chú? Hay là viễn cổ vũ kỹ? Sở thiên cố gắng kiểm chế xúc động, run run nhận lấy quyển sách. Phất lạp địch nặc, quyển sách này ta đã nghiên cứu rất nhiều năm. Tuy không hiểu nhưng có thể chắc chắn rằng trong đó ghi chép rất nhiều viễn cổ tế tự thuật cường đại. Hy vọng ngươi sẽ chăm chỉ nghiên cứu. Long Hoàng Đạo Mạo trang nghiêm nói. Thì ra là vì xem không hiểu mới đưa cho lão tử. Sở thiên chửi thầm trong bụng, lão thần lằn vô sỉ. Đưa ta thứ bỏ đi này mà còn ra vẻ đường hoàng. Sở thiên nhìn quyển sách trong tay cười không nổi mà khóc cũng không song. Bề ngoài của quyển sách trông cũng không tồi. Toàn bộ các trang sách được dẹp nên từ những sợi tơ vàng, những hàng chữ vàng mang đến một vẻ thân bí, nhưng điều khó có thể tin được là trên bề mặt đen tuyển của bịa ngoài có theo vài chữ bằng chỉ vàng, mà mấy chữ ấy lại là loại chữ giáp cốt ở trái đất ba. Thấy sở thiên cứ nhìn chầm chầm vào quyển sách, Long Hoàng vội vàng nói thêm, loại chữ này mấy nghìn năm nay không có ai hiểu được, nhưng phất lạp địch nặc ngươi nếu đã học được viễn cổ tế tự thuật chắc sẽ hiểu được phải không? Long Hoàng vẫn thấy không an tâm, quyển sách này mình không hiểu nên mới tiện thể dùng để tống cổ sở thiên đi. Nhưng nếu chẳng may hắn hiểu mà sách lại ghi chép rất nhiều bí kíp, như thế không phải Long Hoàng đây lô to rồi sao? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cười khổ, vậy hả thần cũng xem không hiểu, từ lúc học viễn cổ thuật thần chưa nhìn thấy loại chữ này bao giờ. Thì ra ngươi cũng không hiểu. Long Hoàng yên tâm rồi. Nhưng vẫn tỏ vẻ khích lệ sở thiên, ta tin với khả năng và thiên phú của ngươi, sau này nhất định sẽ hiểu thôi. Sở thiên bị Long Hoàng đuổi đi một cách dễ dàng thì hội nghị y học ở A Cổ Lạp Sơn tự nhiên cũng kết thúc. ngày hôm sau, sở thiên nhận từ khắc lạp khắc thương tích đầy mình toàn bộ ma sủng cũng như tùy tùng, và lên đường quay trở về khải tác. Tinh linh trưởng Lao Hách Nhĩ Hy và Khắc Lâm Tư đã rời đi trước đó. Còn Mai Lâm do mất pháp lực nên ở lại A Cổ Lạp Sơn vì lý do an toàn. Phong ấn của ba bác tắt tuy vẫn chưa được mở nhưng sau khi nghe nói về nguyên nhân của cuộc chiến long tộc thì không nói gì nữa, yên tâm tiếp tục làm công việc quản gia của mình, trông chờ một ngày An Đông Nhi sẽ đem đến cho mình một bất ngờ thú vị. Tất cả mọi người đều được sắp xếp ngồi trên con Boeing 747, nhưng sở thiên lại ôm tiểu bạch ngồi lên A Mạc Kỳ, còn M giờ lại dùng cánh của mình để bay. Nhìn đội ngũ hùng hậu như vậy, sở thiên cười sung sướng. Lần đi A cổ là sơn này thu hoạch được cũng không ít, không những kết giao được với vài vị trưởng lão long tộc mà còn tạo quan hệ được với tinh linh tộc. Điều tuyệt vời nhất đó là thu nạp được vài con ma thú mạnh. Sở thiên ngồi trên lưng A mạc kỳ, một tay bế tiểu bạch, tay kia thì lật lật quyển thư tịch kỳ quái kia. Rõ ràng là sở thiên đã lừa Long Hoàng. Tuy không được học về chữ giáp cốt nhưng do bị phim truyền hình và phun về en hủy hoại nhiều năm nên hắn có thể đoán được vài chữ. Ví dụ như trên bìa sách có ghi một câu, tặng người ta yêu nhất. Mà người ký tên lại là nữ thần sinh mệnh ái lệ thi Chương 62, sự trở về vinh quang. Khải tắt đế quốc, hoàng cung bàng bối thành. Tâm trạng hiện giờ của lô địch tam thế rất thoải mái, cực kỳ thoải mái. Vì 10 ngày trước xích diễm nhận được tin tức từ A Cổ Lạp Sơn. Chỉ có một câu ba tế tự giỏi nhất khải tát, hầu tước phất lạm định nặc, đã chưa khỏi bệnh cho Long Hoàng. Sở thiên chỉ biết lần này mình đã lập đại công, nhưng với thân phận của hắn thì vẫn chưa được biết việc này đối với lô địch tam thế người luôn nung nấu tham vọng xương bá đại lục, có ý nghĩa như thế nào? Tuy rằng cự Long tộc đứng ngoài những cuộc tranh chấp ở đại lục nhưng bọn họ không thể từ bỏ hoàn toàn bản tính tham lam. Nhưng bọn họ lại vì cái gọi là sự tôn nghiêm của long tộc nên không muốn tranh giành thiệt hơn. Vì thế, có thể dùng rất nhiều lễ vật mua chuộc. Trong chiến dịch Thái Thạch bảo 30 năm trước, mọi người chỉ biết rằng một mình An Đông Ni cứu được toàn bộ đế quốc, nhưng tại sao An Đông Ni lại có cơ hội cứu khải Tát Nước lôi tư quốc lực yếu kém làm thế nào mà có thể tiêu diệt hết sạch hàng ngàn pháp sư cao cấp của khải Tát Những thiết kỵ sĩ khải tắt bất khả chiến bại vì sao lại bỏ mạng đến 20 vạn quân. Những nguyên nhân này dưới sự sắp xếp của những nhân vật cao cấp dần dần đã bị lăng quên. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng lô địch tam thế thì không thể quên được. Năm ấy, nước Thái Luân binh lực hùng hậu muốn thôn tính khải tắt nên dùng số tiền thuế tích lũy trong 10 năm của lôi tư kết giao với Long Hoàng Á lợi tư tháp đức. Thế là, trên chiến trường Thái Thạch Bảo, Hàng chục vạn tướng sĩ khải tắt đã khốn khổ khi phát hiện địch thủ của họ tự nhiên có thêm hàng trăm con cự long cao cấp. Sức lực con người thì không thể nào so sánh được với một đại quân long tộc có sự thống lĩnh của ba đầu cự long cấp 9. Sức tấn công mạnh mẽ như vũ bạo trong nháy mắt đã phá tan thành hàng phòng thủ của khải Tát Nhưng những kỵ sĩ khải tắt với ý chí chiến đấu đến chết cũng không lùi bước đã dùng máu thịt của mình giữ chân toàn bộ cự long và 20 vạn quân lôi tư ở Thái Thạch Bảo không cho chúng tiến vào được biên giới dù chỉ một bước. Mười ngày sau, Thái Thạch Bảo đã không còn được mấy quân khải tát sống sót, mà Hoàng đế khải tát đời trước đã tặng toàn bộ quốc khổ cho A Cổ Lạp Sơn, nên cho đã hoàn thành việc nhờ vả Long Tộc liền chuyển giao những chuyện còn lại cho quân đội lôi tư còn đợi ở xa, rồi rút binh về. Thái Luân cũng bị thắng lợi làm mở mắt, nên không ngăn cản cự Long rút lui. Nhưng hắn quên mất một việc quan trọng nhất, trong quá trình chiến đấu. Cử long tộc làm theo quy tắc giữa các ma thú, không tiêu diệt khố á tháp cấp 9, sức mạnh cuối cùng của khải Tát mà chỉ làm hắn mất đi sức chiến đấu. Ngay lúc ấy, An Đông Nhi đến Thái Thạch Bảo, sử dụng cấm chú 3 bài hát ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, tuy tránh được nguy cơ mất nước nhưng nguyên khí của khải tác đã suy yếu nghiêm trọng, thậm chí không dám tuyên bố chân tướng của cuộc chiến cho dân chúng. Ngay cả với thân phận là tế tự hàng đầu cung đình. Sở thiên cũng không có tư cách được biết, vì nếu khải tát cho người khác biết kẻ thù của họ là cự long tộc thì chắc chắn sẽ gây nên sự khủng hoảng khó có thể tưởng tượng nổi. 30 năm nay, phu hoàng của lô địch tam thế phải mang mối hận mà rời bỏ trần thế. Nhưng lô địch tam thế trị quốc anh minh sáng suốt, khiến quốc lực khải tát một lần nữa vượt qua lôi tư, nhưng lại không dám khiêu chiến chức vì sợ rằng cự long tộc lại nhúng tay vào. Điều đáng lo sợ chính là mối quan hệ khăng khít giữa A Cổ Lạp Sơn và Lôi Tư. Mối nguy cự Long vẫn như cái gai trong mắt, khiến cho Lô Địch Tam Thế ăn ngủ không yên, nhưng giờ thì tất cả đã tàn biến. Cự Long tuy tham lam nhưng cực kỳ kiêu ngạo. Chúng tuyệt đối sẽ không ra tay với người có ơn với mình. Vì thế mà giờ đây Lô Địch Tam Thế có thể không chút do dự mà chuẩn bị chiến tranh, báo thủ Lôi Tư. Lô Địch Tam Thế chậm rãi bước trên rãi hành lang thông với Đại Điện. Thư thái đùa nghịch với thanh đoạn kiếm trong tay. Tiện thể hỏi cách lôi minh ở đằng sau. lão thừa tướng, lần này phất lạp địch nặc lại lập được công lớn. Ngươi nói xem nên thưởng hắn thế nào đây? Bậy hạ. Cách lôi minh vội tiến đến gần. Túi đầu hạ giọng nói, mặc dù hầu tức phất lạp địch nặc đã có công rất lớn, nhưng không thể thưởng nhiều, mà thưởng ít cũng không được. Ồ, tại sao vậy? Lô địch tam thế rất hứng thú với câu trả lời của lôi cách minh, dừng bước và hỏi đầy hứng thú. Tại sao phần thưởng lại vừa không được nhiều vừa không được ít? Khà khà, thần nghĩ bệ hạ chắc phải biết đáp án rồi chứ ạ. Lôi cách minh cười. Sở thiên là tế tự hàng đầu cung đình trẻ nhất đế quốc, nếu lần này mà luận công ban thưởng chỉ e mấy vị ở tổng cục chỉ huy phải nhường chỗ cho hắn rồi. Thế vẫn còn dễ tính, cùng lắm là cho sở thiên thay thế đạt mã nhĩ. Nhưng sau này thì sao? Theo như tuổi tác hiện giờ của sở thiên, Chỉ sợ hắn còn làm mưa làm gió trong triều đỉnh khải tắt vài chục năm nữa ấy chứ. Trong mấy chục năm này hắn lại lập đại công nữa thì sao? Chẳng lẽ lô địch tam thế phải nhường ngôi cho hắn? Hơn nữa cuộc chiến giữa khải tắt và lôi tư sắp nổ ra rồi, cái mà lô địch tam thế thiếu bây giờ là một lý do. Một khi có được cái lý do này thì một trận chiến giữa các cường quốc là không thể tránh khỏi. Là tế tự mạnh nhất khải tắt. Hầu tước Phất Lạp Địch Nặc đương nhiên cũng phải theo quân đội xuất trình. Nghĩ đến đây, cách lôi Minh và lô địch Tam Thế không hẹn mà cùng cười. Bậy hạ, tạm thời ta thăng tức cho Phất Lạp Địch Nặc, rồi bảo hắn lập công trạng để lên trước đại thần Ma Pháp. Cách này ngài thấy hài lòng không? Ha ha! Lô địch Tam Thế gật đầu cười tán thưởng, nhưng hình như vẫn cố ý làm khó lôi cách mình. Dựa vào địa vị của Phất Lạp Địch Nặc thì hắn đã đủ tư cách biết được chân tướng chiến dịch Thái Thạch bảo năm đó. Việc đó hắn đương nhiên có thế nghĩ đến, chỉ khỏi cho Long Hoàng cũng ngang với việc mở ra chiếc cửa cho khải tát xưng bá huyên thú đại lục Chỉ tăng tức vị thôi, liệu hắn có chê ít quá không? Đúng là có hơi ít, có điều. Cách lôi minh nhìn về phái hậu viện, nơi ở của hoàng tộc, công chúa Sát Lâm Na cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Cấp báo 3 Một thị vệ áo rắp vàng đột nhiên vội vàng chạy tới trước mặt lô địch tam thế, điện hạ, có rất nhiều ma thú đang tiến vào bảng bối thành. Cái gì? Lô lịch tam thế đút mạnh thanh đoạn kiếm vào bao, gàn rọng, cấm vệ quân đế đô đâu? Sao không ngăn cản bọn chúng? bẩm điện hạ, lũ ma thú đấy bay trên không trung. Nói xong, hơi do dự, tên thị vệ bổ sung, bối tư đặc đại nhân đã lệnh cho trung đội sư thiếu đế đô đi ngăn cản. Nhưng... nhưng cái gì? Nói mau Cách lôi mình cũng mất hết kiên nhẫn, chuyện quan trọng như vậy sao lại ăn nói ớt đúng thế chứ? đừng dài dòng nữa Rốt cuộc tình hình như thế nào? Nhưng hình như quân địch có ma thú bay cấp 9, dọa cho 3 trung đội sư thiếu bỏ chạy hết. Bối tư đặc đại nhân hạ lệnh cho toàn bộ ma thú cấp 8 trở xuống sẵn sàng chiến đấu, đồng thời thỉnh cầu bệ hạ điều động xích diễm hoặc khố á tháp. Ma thú phi hành cấp 9 ư. Lô địch tam thế vội vàng tháo chiếc vòng cổ xuống, hét vào viên đá ma pháp ở trên đó, tạp nạp tư, lập tức lệnh cho xích diễm đi ngăn cản đội ma thú ở đế đô. Có điều lệnh của lô địch Tam Thế hình như đến hơi muộn, trên bầu trời Hoàng Cung đã xuất hiện một đám mây xanh lục với vài mảng đen đen. Gia Thiên Vân tức cấp 7, là đội không quân của thú tộc. Tình hình nguy cấp, cách lôi minh không thể để ý đến lê nghi nữa, kéo lô địch Tam Thế chạy đi, vậy hạ, hay mau xuống mặt hết. Không cần. Lô địch Tam Thế hất cách lôi minh ra, ngửa mặt lên bầu trời, bình tĩnh nói, nếu quả thật là ma thu cấp 9 thì trốn đi đâu cũng thế thôi. Bảy hả Cách lôi mình cũng hết cách rồi. Thật ra đúng là như thế, dưới sự tấn công của ma thú cấp 9 thì người thường gần như không có cơ hội trốn chạy nào hết. Ừ. Một con ma thú cấp 7 mà dám làm loạn ở đây. Cùng với tiếng nói ấy là một luồng sáng đỏ sấm bao phủ lấy hoàng cung, đồng thời xích Diễm thước tha cũng xuất hiện trên bầu trời. Chương 63, sự trở về vinh quang. Sở thiên nhìn hàng loạt ma thú cao cấp nối đuôi nhau bay lên không trùng. Nghe tiếng báo động vang dội khắp bảng bối thành, còn cả xích diễm sát khí đằng đằng, bất giác cười khó xử, hình như lần này gây phiền phức to rồi. Khi đi A Cổ Lạp Sơn, sở thiên ngồi khí cầu tế bách lâm nhưng khi về thì lại cười A Mạc Kỳ, đằng sau còn có NMZ và Boeing 747. Đáng lẽ ra bọn họ nên hạ cánh ở một chỗ kín đáo bên ngoài bảng bối thành, sau đó đi bộ đến gặp lô địch tam thế. Nhưng vì mấy lời nói của Ba Bác Tát mà Sở Thiên đã thay đổi lộ trình. Ba Bác Tát nói nhất định phải cho Lô Địch Tam Thế nhìn qua một chút các con ma thú của Sở Thiên. Dù sao thì sau này bọn chúng cũng được coi như sức mạnh của quốc gia rồi. Nếu đã phải đưa đi gặp bệ hạ thì sao lại phải hạ cánh ở ngoài thành. Trực tiếp bay đến Hoàng Cung không phải nhanh hơn sao. Sở Thiên ngâm nghĩ một hồi thấy cũng phải. Thế có phải tự gây phiền phức cho mình không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc ba bác tắt nêu ý kiến với sở thiên, hắn ngồi ở trên đầu con Boeing 747, còn sở thiên cười a mặt kỳ lượn vòng xung quanh. Nhưng quả thật con Boeing 747 quá to, tuy hai người phải hét thay vì nói, nhưng tạp đặc và ba vị Pháp sư kia ngồi ở bụng con Boeing 747 không thể nghe được họ nói gì, nên đương nhiên cũng không ai nói cho sở thiên biết việc đưa một đoàn ma thú bay vào Hoàng Cung sẽ có hậu quả như thế nào. Tạp đặc và ba vị Pháp sư cũng không hề dễ thở. Bốn người bọn họ phụ trách việc bảo vệ sở thiên, cho dù trên đường sở thiên không gặp nguy hiểm gì nhưng việc khí cầu tế bách lâm rơi, gần 100 con sư thiếu mất mạng, hai sai lầm này mà chiếu theo quân quy nghiêm khắc của khải tắt thì phải lãnh tội chết rồi. Vì thế bốn vị ngay sau khi vào khu vực không phận của khải tắt đã tập hợp lại cùng trao đổi, liệu có nên bảo hầu tức phất lạp địch nặc nói giúp cho bọn họ hay không? Khi bọn tạp đặc sắc có kết luận cuối cùng thì đột nhiên nghe thấy tiếng báo động ở đế đô, đợi đến khi họ hiểu ra có chuyện gì đồng thời nhắc nhở sở thiên thì sích diễm đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi. Là ngươi! Nhìn thấy phía trên đầu con chim ưng đen ấy là sở thiên đang ngồi, ánh mắt hung dữ của sích diễm lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc. Sao ngươi lại? Tin tức từ A Cổ Lạp Sơn báo về rất đơn giản, chỉ nói sở thiên đã chưa khỏi bệnh cho Long Hoàng vì thế Sích Diễm không biết tí nào về những chuyện khác của hắn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên làm mà tảo não, ra vẻ vô cùng ngân hận, ta chỉ muốn sớm được gặp bệnh hạ thôi nào ngờ lại gây ra rắc rối lớn thế này. Những lúc thế này chối cái là hỏng hết chuyện, nên Sở Thiên chọn cách khác, xin tha thứ, như thế chắc chắn lô địch tam thế sẽ không làm khó dễ mình. Hứ! Sích Diệm lạnh lùng nhìn Sở Thiên, rồi vây tay một cái. Thu hồi lại ma pháp phòng ngự bên trên hoàng cung, ngươi tự đi mà giải thích với bệ hạ. Nói rồi xích diệm quay người bay về hướng phủ hầu tức tạm nạp tư. Không giúp ta à Hứ! Sở thiên cười gian, hét về phía bóng dáng xích Diễm những bức tượng điêu khắc trong bãi luyện võ của tạp nạp tư đại ca hình như là rất đẹp. Xích diệm vốn đang bay lượn rất tư tốn, khi nghe thấy những lời của sở thiên đột nhiên dừng lại, rơi tự do đến hơn 10 m mới ổn định lại. Nhưng Sích Diễm không hề quay đầu lại nhìn Sở Thiên, vẫn tiếp tục bay một cách tuyển chuyển. a mặc kỳ, chúng ta xuống thôi. Sở Thiên khổ nào nói, xích Diễm không sẵn lòng giúp đỡ, vậy chỉ còn cách tự mình đi hứng chịu nộ khí của lô địch tam thế mà thôi. Boeing 747, ngươi đợi ta ở đây. Sở Thiên tìm đến nửa ngày cũng không thấy có chỗ nào để Boeing 747 hạ cánh nên đành phải xuống trước. Ha ha, phất lạp địch nặng, thì ra là ngươi. Lô địch Tam Thế cuối cùng cũng nhìn rõ người ngồi trên lưng A Mạc Kỳ, liền vui mừng cười lớn, những chuyện không vui bàn này bay đi đâu hết. Từ trước tới nay lô địch Tam Thế luôn khoan dung độ lượng với công thần. Phất lạp địch nặc giúp mình xử lý cự long tộc, gây chút rắc rối có là gì đâu, hoan nên ngươi trở về. Phù sở thiên thở phào nhẹ nhõm may mà bệ hạ không trách tội. Lúc này A Mạc Kỳ cũng đắp xuống đất, sở thiên nhẹ xuống, bước nhanh tới trước lô địch Tam Thế, hành lễ xong. Nói, bậy hạ, thần chỉ muốn sớm gặp lại điện hạ nên Không sao Lô địch tam thế phẩy tay một cái Coi như bỏ qua chuyện này Rồi nói với cách lôi Minh Lào thừa tướng, người đi giải quyết chuyện này đi Vâng thưa điện hạ Cách lôi Minh nhìn sở thiên một cái rồi lãnh chỉ cáo lui Ông ta cũng hiểu hiện nay sở thiên là công thần Đương nhiên không thể phát hắn Nên đành phải cam chịu giải quyết hậu quả giúp hắn Phất lạp địch nặng, vị này là Lô địch Tam Thế chỉ vào A Mạc Kỳ, cảm thấy con ma thú khí thế đầy mình này rất thú vị, thậm chí lòng tham cũng hiện hiện qua ánh mắt sáng dựng. Cảnh tượng ban nãy khi A Mạc Kỳ và xích Diệm đối mặt với nhau, lô địch Tam Thế đã quan sát rất kỹ, một ma thú có thể ngang ngửa với xích Diễm như thế thể hiện ý nghĩa gì đó. A Mạc Kỳ, biến dị lôi ưng cấp 9, chủ nhân là Phất Lạp Định Nạc. Ánh mắt A Mạc Kỳ quét một lượt nhìn lô địch Tam Thế đang đứng ở phía dưới bụng mình. Lệnh nhặt nói cấp 9 chủ nhân là phất lạp bìnhặc lô địch Tam thế cảm thấy máu đang ảo hào dồn lên não một lúc sau ha ha ha. cuối cùng lô địch Tam thế không kìm được mà cười cườiăng sặc từ khi kế thừa Vương vị cho đến nay lô địch Tam Thế chỉ có hai lần cười lớn một cách không kiêng rẻ gì một lần là lúc này đây một lần là vào 5 năm, năm trước khi được tạp nạp tư thông báo đã có được xích rệu hử có gì đáng cười chứ A Mạc Kỳ lạnh lùng nói, rồi ngởng đầu nhìn bầu trời, không để ý đến lô địch tam thế nữa. Nếu không có sở thiên ở đây e rằng A Mạc Kỳ đã xử cái tên lô địch tam thế dám cởi mình kia thành cái sàng luôn rồi. A Mạc Kỳ! Sao nói năng vô lễ thế hả? Mau tạ lỗi với bậy hạ. Sở thiên phát hoảng, tên này cái gì cũng tốt chỉ phải tội tính tình thô lỗ, ngoài bản thân mình ra nhìn ai cũng thấy không thoát mắt. Không ngờ hắn còn dám nói cả điện hạ. Xin lỗi, bậy hạ. A Ma Kỳ làm theo mệnh lệnh của Sở Thiên nhưng xem ra một chút thành ý cũng không có. Không sao, kha kha, A Ma Kỳ tiên sinh quả nhiên khí chất phi phàm. Lô địch Tam Thế không hề tỏ ra giận dữ. Theo hắn thấy thì ma thú cấp 9 tuyệt đối đủ tư cách nói những lời như thế với mình. Xin diễm vì nể mặt tạm nạp tư mà tôn cho mình, nhưng cố á thác bình thường tính khí hắn còn nóng nảy hơn A Ma Kỳ. Ba con ma thú cấp 9 quốc gia duy nhất trên đại lục này sở hữu ba con ma thu cấp 9. Hiện nay trong đầu lô địch tam thế chỉ còn cái ý nghĩ ấy, nếu 30 năm trước khải tát có được sức mạnh này thì Thái Thạch Bảo cũng không trở thành nơi an nghỉ của các thiết kỵ sĩ khải tát rồi giờ đây, chỉ cần Long Hoàng không can thiệp vào, dù cho lô địch tam thế một lần nữa phải đối mặt với đội quân Long Tộc thì cũng vẫn ngùn ngột khí thế chiến đấu. Bậy hạ, sở thiên gọi lô địch tam thế đang có chút hơi kích động, Ngài có thể tìm nơi nào cho các con ma thú khác của thần đáp xuống không? Nói rồi Sở Thiên Chỉ chỉ lên trời. Lô địch Tam Thế nhìn theo hướng tay Sở Thiên Chỉ, hai con mắt mở to hết cỡ. Bọn chúng cũng là của người sao? Chương 64: Lão tử không biết ma pháp. A Ma Kỳ, NMR, Hán Mã, AK47, vài trăm con cùng làng. Còn cả con Boeing 747 treo lủng lẳng 8 con phi mau thôi xếp thành một hàng đứng nền tiếp lô địch tam thế đến kiểm duyệt. Để giúp cho con Boeing 747 hạ cánh được lô địch tam thế đã phải tốn không ít công sức huy động quân đội dọn dẹp để có được một khu đất trống rộng trong hoàng cung. Nhưng dù vậy thì vẫn khá chất trội. Sở thiên giới thiệu từng con ma thú của mình, đồng thời cũng tổng kết lại những gì thu hoạch được trong chuyến đi A cổ lạp Sơn này. Tuy lô địch tam thế đã bị a mạt kỳ kích thích đến có phần miễn dịch rồi nhưng khi nghe sở thiền kể vẫn đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Việc kết đồng mình với tinh linh tộc ngươi làm rất tốt. Con ma thú cấp 8 kia và tinh linh nữ nô ta sẽ giao cho gia tộc phan mạt tư giải quyết. Ha ha ha. Chỉ sợ từ nay trở đi lôi tư sẽ ăn ngủ không yên rồi. Đã là những chuyện khiến đế quốc lôi tư không vui thì đều làm lô địch tam thế vô cùng vui sướng. Có điều vẫn còn một nghi vấn, ngươi cần giáo luyện tiễn thủ của tinh linh tộc làm gì? Tuy nước ta kỵ binh là chính nhưng đâu phải thiếu cung thủ giỏi. Sở thiên cười rồi nói ra những ý tưởng của mình về việc xây dựng lại đội cung kỵ binh. Cuối cùng còn bổ sung một câu nếu điện hạ thấy chúng vô dụng thì thần có thể thương lượng lại với tinh linh tộc để đổi lấy thứ khác. Không cần đổi. Lô địch tam thế suy nghĩ về ý tưởng của sở thiên rồi mắt đông sáng lên. Đợi đến khi nhận được giáo luyện tiến thủ của tinh linh tộc ngươi sẽ phụ trách một đội kỵ binh như thế đi. Thường ra chiến trường nên lô địch tam thế hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu thật sự có được một đội kỵ binh như thế thì sẽ rất có uy lực. Dù rằng thắng thua ở huyện thú đại lục này phần lớn được quyết định bởi ma thú, nhưng dù sao có thêm một loại vũ khí cũng rất tốt. Điện hạ, thần là tế tự làm sao làm được chuyện này chứ? Dù sở thiên có ý tưởng nhưng bảo một thú y để xây dựng quân đội thì thật là quá hoang đường. thân chỉ có suy nghĩ vậy thôi chứ cụ thể thì thần không thể làm được đâu. Ừm, suy nghĩ của ngươi rất tốt rồi, vậy thì để tạm nạp tư huấn luyện, ngươi ở bên cạnh chỉ dẫn thêm cho hắn. Đà tạ bệ hạ. Có điều thần vẫn còn một chuyện nói ra hết công lao xong sở thiên lại phô ra bộ dạng đau khổ, thần muốn từ chức thủ tịch tế tự cung đình hiện nay. Tuy là nói vậy nhưng thật ra đây là kế lùi một bước để tiến hai bước của sở thiên, hắn muốn thăm dò phản ứng của lô địch tam thế. Sở đại thiếu gia ta đâu có muốn từ chức chứ. Cái chức vụ này có liên quan đến thu nhập hàng năm lên đến ngàn vạn kim tệ đấy. Người nói sao? Lô địch tam thế kinh ngác nhìn sở thiên, câu mày nói, sao ngươi lại muốn từ chức? Trước đây chỉ nghe thấy việc thăng quan sau khi lập công chứ làm gì có ai như tên sở thiên này, lập công xong muốn từ quan. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên lắc lắc cái đầu, khổ não nói, vậy hạ, trước đây tuy là ma pháp của thần bị mất ổn định do chịu ảnh hưởng máu của sích diễm, nhưng thần vẫn còn sức mạnh của một tế tự cấp 8, còn bây giờ thì, bây giờ làm sao? Lô địch tam thế cũng bị bộ dạng đau thương của sở thiên làm cho cảm động, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Khi thần chữa bệnh cho Long Hoàng, chẳng may lại dung hợp với máu của Long Hoàng, bây giờ... Khả năng diễn kịch của sở thiên thì khỏi nói rồi, thậm chí còn có cả nước mắt rơi. Giờ giờ đây ma pháp của thần bị biến thành thứ long ngữ ma pháp mà con người không thể sử dụng được. Không thể sử dụng ma pháp. Lô địch tam thế có cảm giác như nữ thần sinh mệnh đang trêu đùa mình, có được một con ma thú cấp chín lại khiến mình mất đi một tế tự mạnh nhất đế quốc này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, lô địch tam thế lấy lại được bình tĩnh. Thuật tế tự của Phất Lạp Địch Nạc tuy rất có tác dụng nhưng dùng ma lực của hắn để đổi lấy sự ủng hộ của cự long tộc và một con ma thú cấp 9 cũng rất đáng. Phất Lạp Địch nặc, không thể làm tế tự nữa cũng không sao, ngươi vẫn còn có A Mạc Kỳ mà. Nếu không có A Bạc Kỳ thì ta là vô dụng sao? Sở thiên thầm cười nhạt, vậy cho ngài một điều bất ngờ trước đã vậy, vậy hạ, tuy thần không còn ma pháp nhưng vẫn có thể làm tế tự. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vẫn có thể sao? Lô địch tam thế bị sở thiên làm cho hồ đồ rồi, không có ma lực thì không làm được các thuật tế tự, mà đã thế thì làm sao làm được tế tự? Khà khà, thần có thể sử dụng những thuật viễn cổ tế tự. Sở thiên mèo mắt gợi, viễn cổ tế tự thuật chỉ chữa bệnh được cho ma thú nhưng lại không cần có ma lực. Bệnh của Long Hoàng là do thần sử dụng viễn cổ tế tự chữa. Viễn cổ tế tự thuật chỉ có thể chữa cho ma thú. Khà khà. Lô địch Tam thế vô vô vai sở thiên cười, thế ngươi còn từ chức làm gì ta lệnh cho ngươi hãy làm tốt chức vụ thủ tịch tế tự cung đình này cho ta với lô địch Tam thế tác dụng lớn nhất của sở thiên là có thể chữa khỏi cho các ma thú mà ma Pháp thông thường không làm được chỉ cần chữa được cho ma thú có pháp lực hay không cũng chẳng sao hết cái này sở thiên cố tình làm ra vẻ do dự nghĩ một chút rồi đánh nói thần Tuân mệnh haha ha, sở thiên nhẹ nhõm rồi Sau này không còn cần tìm lý do che giấu nữa, hứ, lao tử đây không biết ma pháp đấy. À phải rồi, phất lạp địch nặng, lần này ngươi đã lập được đại công, ta sẽ chọn thưởng. Sau khi xác định sở thiên vẫn còn có ích, kế hoạch của lô địch tam thế sẽ không có gì thay đổi, bây giờ ta nên gọi ngươi là công tức phất lạp địch nặng rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, xin cảm tạ bệ hạ. Sở thiên cười tít mắt tiếp nhận sắc phong của lô địch tam thế. ở khai tác, Công tước chính là tước vị cao nhất chỉ đứng sau thân vương mà thôi. Mà muốn có tước vị thân vương thì phải có công mở rộng biên cương trên vạn lý mới được. Công tước đã là đỉnh cao nhất mà sở thiên có thể đạt được rồi. Ngoài ra, ngươi còn phải chuẩn bị một ít tiền. vẻ uy nghiêm của lô địch tam thế đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười thân thiện, ít nhất cũng phải 50 vạn kim tệ. 50 vạn kim tệ. Sở thiên bị con số này dọa chết khiếp rồi. Từ lúc đến vùng đất này, số tiền được cầm trong tay nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy vạn. Hú hồ hắn không những phải lo cho nhiều ma thú như vậy mà còn phải tặng đạt mãi nhĩ mười vạn nữa. thính ra thì sở thiên sóc nghèo rất mồng tơi rồi. À à, sở thiên gợm cười, điện hạ, chuẩn bị nhiều tiền vậy làm gì ạ? Thân thật sự không có nhiều tiền như vậy. Hừm, năm vạn kim tệ, một xu cũng không được thiếu. Tuy ngữ khí rất nghiêm khắc nhưng mặt lô địch tam thế vẫn cứ tươi cười, chi cho lệ đính hôn của một công thức và công chúa đế quốc, 50 vạn kim tệ là nhiều sao. Công chúa! Sát lâm na! Sở thiên cắn môi, tức tối nghĩ, lôi cát! Tiểu tử nhà ngươi mau trả ta tiền lợi nhuận đây! Sự náo loạn ở đế đô đã nhanh chóng được cách lôi minh dạy tiền, lôi địch tam thế cũng không vì thế mà làm khó sở thiên. Nhưng hiện nay vị công tức phất lạp địch nặng thật sự đã gặp rắc rối lớn rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên đứng ở khoảng đất trống trong nhà, bó tay nhìn diện tích nhà mình rồi nhìn con Boeing 747 không thể hạ cánh đang bay trên trời. Còn cả con hãn mã và đám cuồng lang đang chen chúc dưới đất kia nữa. Ba bác tát, nhà ta còn bao nhiêu tiền, ta muốn mua một mảnh đất to một chút. Ông chủ, ngài mua đất làm gì? Ba bác tát không hiểu ý của sở thiên. Phụ đệ của ngài đủ to rồi mà. Sở thiên chỉ lên con in 747 trên trời, nói ai hoán, ngay cả chỗ cho ma thú của ta đứng cũng không có, không mua đất thì phải làm thế nào. Chẳng lẽ cho bọn chúng sang một chiều không gian khác hả? Chiều không gian khác là cái gì vậy ạ? A cờ 47 hiếu kỳ hỏi, sao chúng tôi lại phải sang chiều không gian khác? Các ngươi không biết nó là gì sao? Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Chương 65 Thế giới ma thú. Hi hi. Ông chủ thật biết đùa, tiểu thư ta đây từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe nói đến cái chiều không gian khác ấy. Xem ra A cờ 47 còn kinh ngạc hơn cả sở thiên. Thế lần trước án nước xâm gọi ngươi từ đâu ra? Sở thiên loạn rồi, dù có thông minh hơn đi nữa thì cũng không ngờ được điều A cờ 47 sắp nói. thi từ nhà ta chứ đâu? A cờ 47 nói với vẻ cứ như điều ấy là đương nhiên phải vậy. Thậm chí còn hơi ngại ngùng người ta lại đang tám, tự nhiên lại bị cái tên chết tiệt an nước Sâm ấy gọi ra. Nhà ư? Sở thiên thật sự trở nên hồ đồ rồi, ma thú cũng có nhà sao? Đúng thế, là nhà ta. A cờ 47 cười ngọt ngào, có điều chỗ này của ông chủ hơn Đức chỗ rách nát của ta, tiền cũng có nhiều nữa. Chờ đã. Sở thiên đột nhiên phát hiện ra một vấn đề trước nay không để ý đến, ma thú cần tiền làm cái gì? Tiền ta cho ngươi dùng vào việc gì? Nữ nhân cần tiền thì đương nhiên là mua quần áo, đồ trang sức rồi. A cờ 47 nhìn sở thiên một cách lạ lùng, phát hiện ông chủ vốn rất thông minh sao hôm nay lại ngốc nít đến thế này. Ừm, là những thứ này đây. Nói rồi, như làm bảo thuật, A cờ 47 lấy ra từ trong không chung một giải lụa rồi khoác lên người. Thúc thúc à, tiền mà thúc cho, ta dùng để mua đồ chơi. Hán mã ngây thơ cười với sở thiên rồi dùng cái mũi dài quét một đường, tùm, um, một tiếng, một quả bóng ra cao hơn cả sở thiên từ trên trời rơi xuống. Han mã dùng mũi quấn lấy của bóng rồi tung lên chơi. Sở thiên đã bị sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế hạ gục chết để. Ma thú cấp 9 có thể biến thành hình dạng con người cần tiền để mua quần áo, đồ chơi còn có thể hiểu. Nhưng dưới cấp 9 thì sao? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ông chủ, An Đông Nhi tiên sinh không nói cho ông chủ biết điều này sao. Ba bác tắt tiến đến, giống như con người, ma thú cấp cao cũng có thế giới riêng của mình chứ. Sau đó, nhờ vào kiến thức của ba bác tắt và vài vị ma thú, cuối cùng sở thiên cũng hiểu tại sao lịch sử huyện thu đại lục hiện nay lại được gọi là thời đại ma thú. Căn cứ vào sức mạnh ma thú được chia thành 10 cấp, trong đó từ cấp 4 trở lên là có trí thông minh nhé. Còn ma thú cấp 7 trở lên không những nói được tiếng người mà còn có trí thông minh không những không kém thậm chí còn vượt xa con người. Thật ra, ma thú cấp cao không thể gọi là ma thú nữa vì chúng đã trở thành một chủng tộc có trí tuệ thực sự. Là một chủng tộc có trí tuệ, đương nhiên ma thú cấp cao sẽ có các hành vi giống như con người, đồng thời cũng có những quy tắc của mình. Ví dụ như ma thú cấp thấp bắt buộc phải tôn trọng ma thú cấp cao. Có điều. Chí tuệ của ma thú cấp cao chủ yếu là dùng để nâng cao sức mạnh. Tuy sức mạnh của chúng rất lớn nhưng lại không thể sản xuất ra những đồ xa xỉ. Cũng giống như A cờ 47, ma thú cấp cao biết rằng đồ xa xỉ phẩm của con người là đồ tốt, nên chúng cũng muốn có. Ma thú có trí tuệ và sức mạnh vô cùng lớn đã xuất hiện trên huyện thú đại lục này hàng nghìn năm nay, đồng thời cũng bắt đầu sự tranh giành cướp đoạt với loài người và các chủng tộc có trí tuệ khác. nhưng đáng tiếc, Chúng lại không phải là đối thủ của con người. Dưới sự tấn công có tổ chức của con người, phần lớn ma thú cấp cao đã chịu khuất phục và lui về thâm sơn cùng cốc nơi con người ít khi đặt chân đến. Tuy nhiên ngu cầu với xa xỉ phẩm của chúng không hề giảm bớt. Thế là, giữa ma thú cấp cao và các loài có trí thông minh khác xuất hiện một mối quan hệ kỳ lạ. Ma thú làm việc cho con người, giúp con người giành thắng lợi trong các cuộc chiến đấu, còn con người thì đưa tiền vào những xa xỉ phẩm. Đấy chính là bản khế ước mà A cờ 47 đã từng ký kết. Có tiền rồi, ma thú tự nhiên sẽ có chỗ để tiêu, cho nên trên đại lục đã xuất hiện hàng loạt các thương nhân chuyên buôn bán với ma thú. Mà người đầu tiên nghĩ đến việc buôn bán với ma thú này là khai quốc quân vương của Vương quốc Thương nghiệp Tư Khoa Đặc. Nhưng quần áo và trang sức của A cờ 47, đồ chơi của hãn mã lại đều mua ở A cổ Lạp Sơn. Ở đó do sự tồn tại của Long Tộc nên sớm đã trở thành thị trường kinh tế phát triển, chỉ là sở thiên không biết mà thôi. Trải qua hàng nghìn năm, mối quan hệ giữa con người và ma thú ngày càng trở nên phức tạp. Giống như gia tộc Phan Mạ Tư, họ buôn lậu ma thú, nhưng còn nguồn gốc của ma thú là ở đâu? Đáp án là một bộ phận là do con người thuần hóa, còn đa số là do những con ma thú cao cấp buôn bán kiếm lợi. Trước nay sở thiên vẫn hiểu sai về ma thú trên huyến thú đại lục này, đó là hắn luôn coi ma thú là động vật cấp dưới con người. Nhưng trên thực tế, ma thú cao cấp là một loài có trí thông minh ngang bằng với con người. Chúng có gia đình, bạn bè, thậm chí giống như cự long ở A cổ Lạc Sơn, chúng có cả vương quốc của mình. A cờ 47 vốn sống ở gần mê vụ hồ, sau đó tuy đã kỳ khế ước với An Đức Sâm, trở thành ma thú của hắn nhưng thường ngày vẫn về nhà ở. Đợi đến khi An Đức Sâm gọi thì mới đi qua con đường không gian ma pháp trong tờ khế Đức để đến chỗ An Đức Sâm. Thì ra lần đó là đường không gian ma pháp, không phải chiều không gian khác. Sở thiên trước nay không biết xấu hổ lần đầu tiên đỏ mặt, nói như vậy thì nếu không ký Khế Đức thì không thể gọi đến bằng con đường ma pháp rồi. Đúng thế ông chủ. Ba bác tắt làm chọn chức trách của một cố vấn pháp thuật, có điều, gọi qua đường ấy thì sẽ gây tổn thương không nhỏ cho ma thú. Vì thế trên đại lúc rất ít người dùng cách này. Tốt nhất thì ông chủ cũng không nên dùng. Đúng thế, mỗi lần đi qua đó, lao nương ta suýt chút thì tuột mất lớp ra đó. A cờ 47 giận dữ nói, rõ ràng đó là một nỗi lo dai dẳng. Vậy được, sau này ta cũng không dùng nữa. Sở thiên tiện thể lấy khế ước của A cờ 47 từ trong nhận ra, rồi đưa cho mị nữ nghệnh cái này người giữ đi. Hi hi. Cảm ơn ông chủ. A cờ 47 bỗng dùng hai chân nhấc đổng sở thiên lên rồi hôn một cái rõ kêu lên mặt sở thiên. Hi hi, lão nương hạnh phúc quá, có một ông chủ tốt thế này cơ mà. Sở thiên trả khế ước cho A cờ 47 không phải do xúc động nhất thời. Sở thiên người đến từ xã hội hiện đại vốn không tin vào việc chỉ dựa vào một tờ khế ước mà ràng buộc được một con ma thú cao cấp. Hồi đó, khi quyết đấu với An Đức Sâm, A cở 47 đã bị đạt mã nhị uy hiếp bỏ cả chủ nhân mà tháo chạy. Điều đó cho thấy, tác dụng của khế ước không lớn như người ta tưởng. Do đó Sở Thiên Chỉ tin vào một thứ, lợi ích. Chỉ có lợi ích gắn liền với chính mình mới có thể ràng buộc được ma thú cấp cao. Thế bây giờ bộ Ying 747 phải làm thế nào? Tuy đã hiểu được chuyện của ma thú, nhưng vấn đề đất đai thiếu thốn vẫn chưa được giải quyết, nên sau khi thoát khỏi nụ hôn thân thiết của A 47, Sở thiên nhăn nhó hỏi mọi người, không thể nào cứ phải bay mãi như thế chứ. Ông chủ, ngài có thể cứ để cô ấy ở bên ngoài thành trước trầm lạng nãy giờ, nợ mờ giờ đống nhiên lên tiếng, thân hình vài chục mét đốn lượn trên không, một cái đầu rồng to lớn thò ra trước mặt sở thiên, rồi mua cho cô ấy một viên đá liên lạc, nếu có chuyện gì, với tốc độ của mình, bộ 747 sẽ nhanh trong có mặt bên ông chủ thôi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, N M giờ ngươi thật là thông minh Thực ra thì cách này sở thiên cũng vừa mới nghĩ đến có điều cũng có lúc nên để thuộc hạ biểu hiện chút chứ Vũ nhẹ lên cầm nợ mở giờ sở thiên rộng lượng nói tiền ngày hôm nay tăng gấp đôi đà Tạ ông chủ sau khi bình tĩnh nói lời cảm ơn nở giờ lại bay trở về không chung việc này khiến sở thiên thấy không vui trong số ma thú thì chỉ nờ mở giờ là ít nói thậm chí có khi không nói lời nào Xem ra nó vẫn chưa thoát khỏi cái bóng đen ở A Cổ Lạp Sơn. Ha ha ha. Lão đại, huynh đệ đến rồi đây. Khi sở thiên đang suy nghĩ xem mua đá ma pháp liên lạc cần bao nhiêu tiền thì một chuỗi tiếng cười không lẫn vào đâu được vang lên. Nói cho sở thiên biết, thần tài lôi cắt đến rồi. Chương 66, có tiền rồi. Ha ha. Tóc của ngươi sao lạ vậy? Sở thiên nhìn thấy bộ dạng của lôi cắt liền cười phá lên. Thật ra Lôi cắt cũng có thể coi là mi thanh mục tú, nhưng với bộ dạng này lại thấy có lôi với dung mạo của hắn, trên người vận bộ lễ phục màu đen sẫm, thân hình có chút lùn và béo, kết hợp với mái tóc bị nhuộm thành màu xanh đỏ, từng sợi thẳng đơ, hình tượng này khiến Sở Thiên liên tưởng đến cái thứ gì đó tên là rùa lông xanh. Chết tiệt. Kiểu như ta là kiểu dáng mới thịnh hành ở Đế Đô năm nay đấy. Lôi Cách nhếch miệng, phô ra tư thế của kẻ đi đầu chào lưu mới vướt mái tóc của mình, rồi liến thoang nói, tạo hình mới này đã tốn của ta mấy trăm kim tệ đấy. Chập chập, thật không ngờ đấy. Sở thiên tạc lưỡi, sau đó khoác vai lôi cát, đi, chúng ta vào nhà, ta có chuyện đây. Dứt lời, sở thiên nháy mắt với ba bác tát, đồng thời đưa tiểu bạch đang nằm ngủ trong lòng cho hắn, ta và lôi cát thiếu ra có chuyện muốn nói, người đi sắp xếp cho ma sủng của ta đi. Ba bác tát ngầm hiểu ý mỉm cười, Chuyện của ông chủ đến con lợn còn đoán ra, chẳng phải muốn lừa lấy ít tiền ở châu người thừa kế giàu nhất đế quốc sao. Sắp xếp cho ma sủng, đương nhiên cũng không phải sắp xếp cho chúng nghỉ ngơi rồi. A Mạc Kỳ, người dẫn mấy huynh đệ bao vây phòng của ông chủ lại. Trong đám ma thú lấy thực lực làm đầu, cho nên sau khi tiểu bạch ngủ rồi, A Mạc Kỳ tự nhiên cũng chính là lao đại. Bao vây phòng. Cái tên tiểu tử đầu xanh ấy chẳng lẽ muốn hại ông chủ sao? A Mạt Kỳ lập tức tỉnh táo tinh thần, hai cánh xuề ra, bày ra một tư thế chiến đấu. Lao tử đây sẽ tiêu diệt hắn. Đừng đi. Ba bác tát lập tức kéo lại A Mạt Kỳ đang trực bay lên, nham hiểm cười, ta là sợ tên tiểu tử ấy bị ông chủ dọa cho chạy mất thôi. Lao đại, lần này ngươi thu hoạch không ít nhỉ. Lôi cắt nhìn đám ma thú đang lượn qua lượn lại bên ngoài cửa, gai mái tóc xanh bóng bẩy của hắn, cảm than nói. Cả đại lục này cũng chẳng mấy người có được một đội hình thế này a Ai? Sở thiên đứng bên cạnh cửa sổ cùng lôi các, nheo mắt lại rồi thở dài, lắc đầu ai hoán, huynh đệ à, đừng thấy ta có nhiều ma thú, lao đại ta cũng không sống vui vẻ gì đâu, nhiều ma thú như vậy sắp làm ta lâm vào cảnh đói nghèo rồi. Nói xong, sở thiên trước mắt nhìn lôi các, huynh đệ, lao đại đã nghèo đến thế, ngươi cũng nên bày tỏ một chút chứ. Hắc hắc, tiểu đệ hiểu rồi, Lôi cắt không lưng túi đầu cười, sau đó rút một miếng vô sắc thủy tinh tạp từ trong lòng ra, một chút lòng thành, 20 vạn kim tệ này để chúc mừng lao đại được thăng làm công tước. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên tủng tỉm cười đón lấy, tiện tay nhét vào ma pháp giới chỉ, đang định giả tình giả nghĩa đa tạ một tiếng, không ngờ lôi cắt lại rút thêm một miếng vô sắc thủy tinh tạp nữa, một chút tâm ý, còn 20 vạn này chúc mừng lao đại sắp đính hôn với công chúa Sát Lâm Na. Ha ha, tin tức của ngươi thật nhanh mà. Sở thiên mở miệng rồi nhận luôn miếng thứ hai. Nhưng lôi cắt đống hạ thấp giọng, làm vẻ thần bí rồi nói. Hắc hắc, dưới sự ủng hộ của lão đại, chỗ hồ mê vụ tháng trước kiếm được không ít, đây là 100 vạn kim tệ. Nói rồi, lại lén rút ra miếng thứ ba nhét vào tay sở thiên. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Sở thiên há miệng hết cỡ, đúng rồi. Các tế tử cao cấp của đế quốc gần đây đều đang chuẩn bị tham dự lễ đính hôn của ta. ca ngợi lao đại. Lôi cắt lại bày ra vẻ thần côn tiêu chuẩn của sở thiên, hai tay ôm lấy cái đầu xanh dờn, kinh hai nói, vậy tháng sau chẳng phải chúng ta lại kiếm được mớ lớn sao. Ha ha ha. Hai kẻ tội phạm buôn lầu, hại nước hại dân cùng nhau cười phá lên. Lôi cắt trở lại với thần thái bất cân đời, bộ dạng gian thương cười ha hả ha. kể thai sở thiên nói, lao đại. Ta còn một vụ làm ăn nữa, ngươi muốn làm không? Vụ làm ăn gì? Sở thiên meo mắt lại, một vụ mua bán ở mê vụ hồ đã khiến sở thiên được liệt vào hàng phú hào rồi. Nếu lại thêm vụ này, vậy cả đời này đúng là không cần đau khổ vì tiền nữa rồi. Chính là lộ tuyến đầm trần nghe chuyên buôn lậu ma thú. Nói rồi, lôi cắt giật mạnh tóc khiến mấy sợi tóc xanh rụng ra, hứ. Những ma thú cao cấp gần đây thật đáng ghét, lại dám tăng giá xuất thủ lên gấp đôi. Lôi cắt chỉ vào A mạt Kỳ bên ngoài, cho nên phụ thân ta định hợp tác với ma thú cao cấp khác, tự mình đi bắt ma thú. Hơn nữa chúng ta đã thương lượng với khô Á tháp nhưng nó ra giá quá cao. Được. Ta có thể cho ngươi mượn ma thú cấp 9A Mạc Kỳ, nhưng ta có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận đây? Quy tắc cũ, 3 phần thế nào? Một năm ít nhất cũng kiếm hàng nghìn vạn kim tệ đấy. Lôi cắt nói chắc như đinh đóng cột, đây là một mối ngầm của phụ thân ta. Hơn nữa chúng ta còn muốn mượn vân tức và còn voi ma mút nữa. Lập tức cho ta 20 viên đá truyền tin ma pháp, chúng ta thành giao. Có điều voi ma mút ta không cho mượn được. Ta chỉ có thể đưa người cùng lang. Sở thiên vẫn vô cùng cẩn thận, hắn vẫn không quên làm thế để lừa được hãn mã về tay mình. Nếu mình có thể dùng mấy vỏ rượu lừa hắn mã, vậy gia tộc Phan Mạ Tư tự nhiên cũng biết cách lừa thằng nhóc 3 tuổi này đi. Còn A Mạc Kỳ thì sở thiên có thể yên tâm hơn, tên đó tuy tính khí nóng nảy, nhưng lòng trung thành tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn về Boeing 747, chỉ cần hãn mã được nàng xem là đệ đệ còn ở trong tay mình, vậy nàng cũng đừng mong chạy mất. Thành giao, lôi các hào sáng chấp nhận điều kiện của sở thiên, sau đó lại trở về bộ dạng hi hi ha ha của mình. Hắc hắc, lao đại kiếm được nhiều tiền như vậy, sao không mời tiểu đệ đến tế cách đại tiểu niếm nhỉ? Cô ba, sở thiên trợn ngược mắt, kéo tay lôi cắt còn đang vương lại vài sợi tóc xanh, rồi bắn hắn ra khỏi hầu tức phủ. Mấy ngày kế tiếp, sở thiên bận biểu đầu tắt mặt tối, việc chuẩn bị lễ đính hôn cùng sắt lâm na còn xếp đằng sau, quan trọng nhất là hắn muốn thông báo cho mọi người, lao tử không biết ma pháp. Cuối cùng, dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của sở thiên, các quan viên và quý tộc của đế quốc đều đã biết một chuyện, niềm tự hào của tế tự đại lũ. Công tước phất lạp địch nạc đại nhân đã vì đế quốc mà mất đi pháp lực của mình, nhưng công tước đại nhân vẫn là nhất biểu anh tài, vẫn nắm bắt được viễn cổ tế tự thuật của vạn năm trước, nên thực lực của hắn càng mạnh hơn trước, thậm chí đã vượt qua cả trình độ của đạo sư đại tế tự cấp 8, đế quốc lại sắp sửa sinh ra một thánh tế tự cấp 9 rồi. Đương nhiên, tin tuyên truyền này của sở thiên không phải chỉ là để khoe khoang, là một bác sĩ thu ý ý ấy. Bản chất dựa vào chữa trị cho động vật để kiếm miếng cơm là không thể thay đổi, vì vậy, những đại nhân vật có trong tay ma thú rủ rỉ thay nhau một tin tức, ma thú của ngươi bị thương chưa? Có bệnh chưa? Nếu có rồi, vậy thì mau thỉnh tìm công tức phất lạp địch nặng đi. Phí chữa trị tuyệt đối công bằng. Đương nhiên, nếu các ngươi tìm tế tự bình thường để trị cũng được, có điều, đừng nói việc họ có thể chữa khỏi hay không, cho dù họ thật sự có thể chữa khỏi. Nhưng lại có tế tự nào dám cướp bát cơm của thủ tịch tế tự cung đình chứ? Dưới sự dụ dỗ và huy hiếp của sở thiên, phủ công tức phất lạp địch nặc dần trở thành y dì viện ma thú lớn nhất đế đô, đồng thời đã thực hiện quá trình lũng đoạn y liệu đối với ma thú ở đế đô. Sau này, khi thương đội của gia tộc Phan Mạt Tư đã đi khắp đại lục, mỗi con ma thú cao cấp đều được nhận kèm thêm một mẫu quảng cáo, có bệnh, bị thương. Vậy thì đi tìm phất lạp địch nặc người đã chỉ khỏi cho cả Long Hoàng đi. Nhiều năm sau đo, thần thánh đại tế tự cấp 10 địch giáo đã viết lại trong hồi ký của mình, Đại lục huyến thú sau khi vào thời kỳ ma thú, tuy sản sinh rất nhiều kẻ thương nhân ma thú ti tiện kiếm tiền trên mồ hôi xương máu của ma thú, nhưng cũng sinh ra lão sư của ta, một tế tự ma thú cao thượng, điện hạ phất lạp địch nặc vĩ đại. Tuy phí thu của lão sư có chút bảy, Nhưng tuyệt đối không thể che khuất được phẩm cách vi đại của người. Quyền hồi ký của địch áo đã phát hành vô số bản, nhưng mỗi một bản khi nhắc đến phí chữa trị, những nét bút ấy lại rất mờ nhạt không thể nhìn rõ. Cho nên, điện hạ phất lạp địch nặc vi đại rốt cuộc kiếm được bao nhiêu kim tệ từ thân xác của ma thú, vấn đề này cũng đã gây đau đầu cho các học giả lịch sử đại lục trong hơn một vạn năm qua, mai cho đến một ngày. Một vị lịch sử gia nào đó đống nhiên liên tưởng đến những năm tháng phất lạp địch nạp thao túng đại lục, rất nhiều ma thú giàu có một phương sau khi được sở thiên chưa khỏi bệnh, lại bắt đầu chống cắp, cướp bóc, lừa đảo điên cuồng tới mức ngay cả một kim tệ cũng không bỏ sót. Đương nhiên, vị lịch sử gia đó sau khi mang kết luận của mình công bố cho quân chúng, lập tức bị các sinh vật có trí tuệ của toàn đại lục chửi cho thừa sống thiếu chết, và còn có người cảm thán. Điện hạ Phất Lạp địch nặc vĩ đại tuyệt đối không thể làm ra những chuyện này được. Chương 67, Người là của ta. Kết hôn là một chuyện phải chuẩn bị rất phiến phức, mà lễ kết hôn của công tức và công chúa thì càng như vậy. Theo tục lệ được thông hành trên đại lục, Sở Thiên và sắt Lâm Na từ lúc chuẩn bị kết hôn đến khi trở thành phu thê, ít nhất phải mất một năm, mà trong một năm này, những lễ vật lớn nhỏ nhiều như sao trên trời. Sau một tháng Sở Thiên trở về từ núi A Cổ Lạp, hắn cuối cùng cũng phải nên đón nghi thức đầu tiên của hôn lễ quý tộc lễ đính hôn. Nghi thức đính hôn của Sở Thiên và Sát Lâm Na vô cùng phức tạp, nguyên một lễ nghi quý tộc mà kéo dài trong suốt 3 ngày, mà đêm cuối cùng lại là lúc mệt nhất, bởi vì trong dạ tiệc đêm đó, Sở Thiên và Sát Lâm Na không những phải trao đổi tín vật chính thức trở thành vị hôn phu thê, hơn nữa lô địch tam thế còn đồng thời tổ chức nghi thức thăng công tức cho Sở Thiên. Tiểu Yến được tổ chức trong đại điện của Hoàng Cung. Vốn ra chiếu theo tục lệ, với thân phận công tức của sở thiên có thể chiêu đai khách ở trong nhà mình, nhưng chỗ của sở thiên quả thực không còn một nơi nào trống. A mặt kỳ và nờ mờ giờ có thể tùy tiện tìm một chỗ để ở tạm, nếu không được thì chúng có thể bay lên trời. Nhưng hạn mã và hơn trăm con cuồng lang thì rất phiên phức, một con voi ma mút đã cao hơn tầng lầu trong nhà, lại cộng thêm lũ cuồng lang khắp nơi tụ tập lại ở trong một trang viên. Nhỏ này, mức độ dày đặc khó mà tưởng tượng. Nhưng cũng có một điều tốt, đó chính là phủ công tức phất lạp địch nặc giờ đây trở thành nơi an toàn nhất ở đế đâu ngoại trừ Hoàng Cung. Yến hội đã diễn ra rất lâu, dần dần cũng đến cao trào, nhưng sở thiên lại rất tỉnh táo, một mặt do hôm nay là ngày vui của mình, một mặt nữa là dưới sự phối hợp của lôi các, sở thiên cơ hồ lén đổ hết mỹ tiểu của mọi người chúc mừng mình, cho nên bây giờ hắn không hề say, ngược lại còn chúc say được không ít người. Ha ha! Chúc mừng công tức Phất Lạp Định Nạc. Hưu tướng An Đạo Nhĩ phốp pháp vẫn dáng vẻ cười tùng tịm. Thật không nhìn ra hai người lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Hắn nâng ly rượu về phía sở thiên, ta kính công tức đại nhân một ly. Dứt lời, ngầm đầu uống cạn ly rượu của mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đại nhân ngài thật sảng khoái. Sở thiên meo mắt cười ha hả nhìn An Đạo Nhĩ. Nhưng nhân lúc An Đạo Nhĩ uống rượu liền đưa ly rượu cho lôi cắt đứng phía sau mình. Sau đó lại lấy một ly không giống hệt từ ma pháp giới chỉ ra, khi An Đạo nhị uống hết ly thì sở thiên đã trúc ngược chiếc ly rượu, thì ý mình đã uống hết, lôi cắt ở phía sau cũng tỏ ra như không có chuyện gì, quay đầu ngắm nhìn những mị nữ xung quanh. An Đức Sâm, ngươi cũng kính công tức đại nhân một ly đi. An Đạo Nhị gọi đứa con trai đang ở sau mình, nhưng An Đức Sâm lại có vẻ như không nghe thấy, vẫn lạnh lùng nhìn sở thiên. An Đức Sâm. An Đạo Nhi cao mày, thấp giọng quát một tiếng, như muốn phát nộ, ha ha, đại nhân bỏ đi hải tử không hiểu chuyện. Sở Thiên khuyên An Đạo Nhĩ lòng lại thầm nghĩ, hừ hừ, ngày tháng còn dài, sau này sẽ tìm ngươi tính sổ. An Đạo Nhi cười cười tỏ ý tạ lỗi, dẫn con trai mình sang một bên dạy dỗ. Còn trước mặt Sở Thiên lại xuất hiện một mị nữ thanh tao hiểu điệu, trang điểm nhẹ nhàng, lệnh mặt nói, phất lạp địch nặc đại nhân. Sau này Sắt Lâm Na tỉ tỉ giao cho ngài rồi, nếu ngài dám làm gì có lỗi với nàng. Hắc hắc, Phí Na tiểu thư cứ yên tâm đi. Nếu đổi thành người khác dám uy hiếp Sở Thiên như vậy thì hắn sớm đã gọi a mạt kỳ rồi, nhưng trước mắt lại là Phí Na tiểu thư nên hắn tạm thời không dám đắc tội, phải biết người ta không những là đoàn trưởng Thánh Phụng quân nắm trong tay 10 vạn hùng binh, mà còn là phụ dâu hôm nay của Sắt Lâm Na. Phí Na và Sắt Lâm Na không những tình cảm như tỉ muội, Hơn nữa ma sủng của hai người thậm chí còn là một đôi phượng hoàng song sinh. Cho nên có thể nói tình cảm của sắt lâm na và phí na có thể còn tốt hơn cuộc hôn nhân chính trị với sở thiên. Mà lần này sắt lâm na còn đặc biệt thay phí na xin lô địch tam thế cho nghỉ phép, điều nàng từ thái thạch bảo xa xôi vạn dặm về đây làm phù dâu. Hắc hắc, tiểu thư phí na thân mến, lâu lắm không gặp rồi. Lôi cắt đứng sau sở thiên bỗng ních đến sát lão đại của hắn, tới gần trước mặt của phí na. Xoa mái tóc xanh dờn của mình, sau khi bày ra một tư thế tự cho mình là anh Tuấn Nhất rồi nói, ta nhớ nàng chết đi mất. Ừ, xem ra lần trước đánh ngươi còn nhẹ quá thì phải, cút. Phí na trợn mắt nhìn lôi cắt một cái, khiến hắn rụt mạnh cổ lại, sau đó lại lùi ra phía sau sở thiên, xem ra hai người này lúc trước đã xảy ra chuyện gì không được vui vẻ cho lắm. Phất lạp địch nặng, ngươi cũng hiểu sát lâm na tỷ tỉ, tỉ tại sao lại lấy ngươi, nếu ngươi dám. Sau khi phí na giải quyết xong lôi cắt lại bắt đầu dạy dỗ sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta đương nhiên biết tại sao. Sở thiên meo mắt lại, lạnh nhạt ngắt lời phí na. Sở thiên không phải thắng đốc, tự nhiên hiểu phí na đang muốn nói gì, sát lâm na sở dị đính hôn với mình, chỉ e đây đa phần đều là ý của lô địch Tam thế. Hoang thất vô tình, sát lâm na thân là công chúa vốn không có quyền lựa chọn cho bản thân chỉ có thể bất đắc di chấp nhận số phận đã được an bài này. Trước khi đến A Cổ Lạp Sơn, mối quan hệ của hai người cho dù có chút tình cảm trong đó, nhưng chỉ sợ phần nhiều là sắt lâm na chấp hành mệnh lệnh của lô địch tam thế mà thôi. Khi sở thiên vừa đến đế đô, tuy đã có một vòng hào quang lớn trên đầu hắn, nhưng nói trắng ra, hắn chẳng qua cũng chỉ là một bác sĩ thu ý, ý mà thôi, nếu không phải sở thiên chứng tỏ giá trị của mình trước lô địch tam thế. Vậy sắt lâm na có thèm nhìn mình không cũng là một vấn đề. Người hiểu thì tốt. Phí na xoay người đi, lưu lại một bóng người khiến sở thiên meo mắt nhìn xa xăm. Sắt lâm na, con người nàng, trái tim nàng sớm muộn cũng đều là của ta. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lao sư, người không vui sao? Người vừa bước tới gần nói là địch áo. Hiện giờ địch áo đã là một giảng sư nổi tiếng của học viện ma pháp hoàng gia rồi. Hơn nữa thực lực cũng đã đạt đến trình độ của trung cấp tế tự cấp 4 dưới sự giúp đỡ của quyển bút ký do An Đông Nhi viết, nói một cách chính xác hơn nữa thì là một tế tự trung cấp 16 tuổi. Vốn ra địch áo không có tư cách tham gia lễ đính hôn của Sở Thiên, nhưng Sở Thiên cũng chỉ có một học trò, hơn nữa hắn lại giúp mình gánh không ít phiền phức, cho nên Sở Thiên biết thêm tên một bình dân trong danh sách của một loạt các nhân vật lớn. Kết quả, địch áo đa số đa cảm bị cảm động đến chảy nước mắt ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên tuy có tâm sự, nhưng cũng không nên lộ ra trước mặt học trò của mình, cho nên lại đổi lại bộ dạng thần côn, ảm đam nói, ai ta nhớ đến lao sư An Đông Ni Điện Hạ của ta, hôm nay là ngày ta đính hôn, nhưng láo nhân ra người lại một mình ở vùng núi hoang vu vàng vẻ. Sở thiên bây giờ giống như là một hình mẫu tôn sư trọng đạo. Bộ dạng buồn bạ ưu ám vì lao sư của mình suýt chút nữa lại làm định áo cảm động rơi lệ. Lao sư Sư tổ lão nhân ra sẽ biết tâm ý của người. Ừm, ta nghĩ ông ấy sẽ biết. Sở thiên gật đầu rồi lại than ngắn thở dài, sau đó đông nheo mắt lại, nhìn địch áo cười nói, phải rồi, địch áo, sau khi nghi thức kết thúc, ngươi về trường thu dọn một chút, sau này cứ đến ở nhà ta đi. Lão sư, sao như vậy được, ta sao dám làm phiền người. Địch áo đúng là một học trò ngoan tôn sư trọng đạo, đối với hắn. Ăn uống ngủ nghỉ trong nhà lao sư là một chuyện đại nghịch bất đạo. Đừng nhiều lời nữa, ta bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi. Sở thiên nghiêm mặt lại, vỗ vào vai địch áo, dáng vẻ hiền tử. Nếu không, ngươi còn muốn ta đến trường dạy ngươi viễn cổ tế tự thuật sao? Viễn cổ tế tự thuật. Lao sư, người muốn dạy ta viễn cổ tế tự thuật sao? Địch áo hưng phấn đỏ bừng mặt, hai cánh tay đã không biết để ở đâu rồi. Hiện tại cơ hồ toàn đại lục đều biết. Sở Thiên là truyền nhân duy nhất của viễn cổ tế tự thuật, thậm chí ngay cả An Đông Nhi cũng không biết. Còn cách mà Sở Thiên chữa khỏi bệnh cho Long Hoàng lại chính là viễn cổ tế tự thuật đã thất truyền vạn năm nay. Cho nên những kỹ thuật thú y mà Sở Thiên có thể chữa cho Long Hoàng cấp 10, bây giờ đã được mọi người coi là một bí quyết tuyệt đỉnh đã bị thất truyền trong thuật tế tự, thành một bảo vật vô giá mà mỗi tế tự đều ngày đêm mơ ước. Ngươi là học trò của ta. Ta không truyền cho ngươi thì còn có thể truyền cho ai. Sở thiên rất hài lòng với biểu hiện của địch áo. Xem ra trên đại lục huyện thú này lại xuất hiện một bác sĩ thú y đi nữa rồi. Lao sư, người người đối với ta quá tốt bốn. Khoe mắt đỏ lên, nhưng sở thiên lại thầm lẩm bẩm trong lòng. Xem ra bác sĩ thu y đi đúng là rất có tiền đồ. Xem nào, thằng nhóc này vừa nghe đến làm thú y đi thì cảm động đến rơi nước mắt rồi. Nghi thức bắt đầu. Giọng nói sang sảng của người chủ trì đạt mã nhị lúc này văng lên, còn sắt lâm na đang đi giữa đám thị nữ cũng bước vào đại điện. Chương 68, Người lạ của ta. Bước trong bộ váy dài chấm đất màu lam nhạt, mái tóc vàng dài đến eo khẽ bốn lượn theo bước chân thước tha của chủ nhân, vẫn là khuôn mặt diễm lệ vô song ấy, nhưng sắt lâm na của ngày hôm nay trong mắt sở thiên, lại khác xa với những ngày trước. Sở thiên bước lên phía trước, khẽ nắm tay phải của vị hôn thê, mỉm cười nói. Nàng đến hơi một đấy, ha ha, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không đến. Sao ta có thể không đến được, phất lạp địch nặng, ngươi thật biết nói đùa. Sát lâm na nhẹ nhàng cười nói, sát lâm na lúc này hoàn toàn làm ra biểu hiện nên có của một thiếu nữ quý tộc sắp xuất giá, ăn nói khéo léo, dung mạo xinh đẹp cao nhã, biểu hiện đôi chút thẻ thùng, thật không thể nhìn ra nghi thức hôm nay lại là một sản vật của cuộc hôn nhân chính trị. Hai người nắm tay sánh vai cùng nhau. Vừa nói chuyện vừa tiến về hướng người chủ trì phía cực bắc của đại điện, khách khứa xung quanh cũng tự giác rẽ đường, còn phù rể lôi cắt và phí na cũng cùng nhau đi sát sau lưng hai người. Khi sắp đến trước mặt của người chủ trì, sở thiên bỗng nghiêng đầu, cất giọng hỏi vừa phải chỉ đủ để sắt lâm na nghe thấy, nếu không có mệnh lệnh của bệ hạ, hôm nay nàng có đến không? Bàn tay bị sở thiên cầm khẽ ru nhẹ, nhưng sắt lâm na vẫn giữ nụ cười trên mặt, cũng nhỏ giọng nói, phất lạp địch nạc. Tại sao ta lại không? Ta muốn nghe nàng nói thật. Ngữ khí của sở thiên có phần băng lạnh bàn tay lại càng nắm chặt hơn, nhưng khuôn mặt lại vẫn bày ra bộ dạng hạnh phúc, nếu tân khách xung quanh nhìn vào thì thấy đôi vị hôn phu thê hình như đang thủ thỉ gì đó với nhau. Sát lâm na do dự một lúc lâu, cuối cùng khi kết thúc lộ trình cũng nói ra câu trả lời, khẽ lắc đầu một cái mà không để người khác biết, nói, ta cũng không biết. Ha ha, phất lạp địch nặc lao đệ. Chúc mừng người A. Người chủ trì Đạt Mã Nhĩ cười ha hả chăm chú nhìn đôi tân nhân trước mắt. Theo lệ cũ, người chủ trì hôm nay phải do trưởng bối của Sở Thiên đảm nhiệm, nhưng trưởng bối của Sở Thiên trên đại lục huyện thú này chỉ có mình An Đông Nhi, nhưng ông ấy lại không ở đế đô, cho nên người có tư cách làm người chủ trì chỉ, chỉ còn lại hai người là Đạt Mã Nhĩ và tạm Nạp Tư, cho nên cuối cùng Sở Thiên đã chọn Đạt Mã Nhĩ vì hắn có niên kỷ lớn hơn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, không biết lúc nào ta mới có thể chúc mừng lao ca đây. Sở thiên tủng tìm cười nhìn lão thần côn Đạt Mã Nhĩ, kẻ làm huynh đệ đã thành ra rồi, mối tình lãng mạn năm xưa của ngươi sao vẫn chưa có kết quả gì. Ha ha, hay là để thời gian nữa ta thay lão ca ngươi đi cầu hôn nhé, thế nào? Điều này, khuôn mặt già mua của Đạt Mã Nhĩ bông đỏ rực còn hơn là hỉ bảo mà hắn đang vận trên người, xua hai tay vội nói, không, không được, ngươi đừng đi. Ha ha, được rồi, phất lạp địch nặp ngươi đừng gây khó dễ cho Đạt Mã Nhĩ nữa. Thời khắc then chốt lô địch tam thế liền thay Đạt Mã Nhĩ giải vây, nói, mau tiến hành nghi thức đi. À, vâng. Đạt Mã Nhĩ được lô địch tam thế vô tỉnh lại từ trong sự ngượng ngủng, chỉnh lại mũ áo, nghiêm thần sắc, sau đó hô vang, nghi thức bắt đầu bà. Ba. Cả đại điện im phang phát theo tiếng hô của Đạt Mã Nhĩ, tất cả mọi người đều hướng vào sở thiên và sắt lâm na còn sở thiên vui vẻ tươi cười nghe Đạt Mã Nhĩ làm nhảm những lời chúc phúc, lời nói trầm bổng cứ du dương dạt dào không dứt, chịu anh tạc trong hơn nửa tiếng mới kết thúc, mai cho đến khi các cơ mặt của sở thiên cứng đờ lại, Đạt Mã Nhĩ cũng đã tụng xong, sau đây mời hai vị trao đổi tín vật đính hôn. Phất Lạp Định Nạc, sởi dây truyền này là mẫu thân để lại cho ta, bây giờ tặng cho người. Sát Lâm Na thản nhấn cười, tháo sợi dây truyền khảm pha lê các màu trao ra trước mặt sở thiên. Sở thiên hạnh phúc nhận lấy, đeo sợi dây truyền lên cổ mình rồi rút một pháp trượng màu xanh ra trời được làm rất tinh xảo từ ma pháp giới chỉ ra, trao cho sắt lâm na. Hải thân thủ hộ. Trong tân khách có người đã nhận ra lai lịch của pháp trượng kinh hái thốt lên tên của nó, ánh mắt của phí na nhìn sở thiên cũng nhu hòa hơn trước, vẻ mặt của sát lâm na cũng lần đầu rung động, phất lạp địch nặng, cái này, cái này quá quý gia lắm. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Cho dù lễ vật có quý giá đến đâu cũng không bằng được tâm ý của ta dành cho nàng. Sở thiên mỉm cười, nhẹ nhàng trao pháp trượng vào tay sắt lâm na. Đây là tín vật đính hôn, nàng không thể không nhận được. Sát lâm na cảm kích nhìn sở thiên, im lặng nhận lấy pháp trượng, sau đó nắm chặt trong tay. Đối với sát lâm na mà nói, nàng không hề nghĩ rằng sở thiên lại dùng bảo vật vô giá hải thần thủ hộ làm tín vật đính hôn. Thân là một thủy hệ đạo sư pháp thuật. Sát Lâm Na đã lớn lên trong những câu chuyện truyền kỳ về cây pháp trượng này. truyền thuyết nói cây pháp trượng này là vũ khí của hải thần thời thượng cổ, trong đó hàm chứa một thủy hệ pháp lực đủ để biến một thiểu năng ma pháp thành một pháp sư cao cấp. Vạn năm nay, mỗi đời chủ nhân của hải thần thủ hộ đều là những nhất đại cao thủ y lực vô song, mà chủ nhân cuối cùng của nó chính là hộ quốc pháp thần Mai Lâm của vương quốc Ai Nhi Sâm. Nhìn vẻ cảm động của sắt Lâm Na, sở thiên trong lòng cười thầm cuối cùng cũng có thứ có thể làm nàng cảm động, tuy thứ này đối với bản thân mình lại không khác gì phế vật Mai Lâm coi sở thiên như con của mình, lẽ dĩ nhiên sẽ không bạc đại hắn, cho nên trước khi rời khỏi A Cổ Lạp Sơn, sở thiên vô ý nhắc đến việc mình đã tiêu hao hết những thư an đông ni cho, Mai Lâm bèn nhét đầy thứ vào trong ma pháp giới chỉ rông không của sở thiên, hơn nữa còn tặng thêm một cây pháp trượng hải thần thủ hộ. Hải thần thủ hộ đã theo Mai Lâm mấy chục năm nay, Trên con đường Mai Lâm được thăng lên làm pháp thần cũng không thể không tính đếm công lao của nó, nhưng hiện giờ đối với pháp lực khôn cùng của Mai Lâm thì nó lại không còn nhiều đất dụng võ nữa, cho nên tự nhiên cũng đem tặng lại cho Sở Thiên. Nhưng thật đáng tiếc, Sở Thiên trước là một kẻ thiểu năng pháp thuật, sau lại là một pháp sư long ngữ giả mạo không có pháp lực, nên vật đó vô giá của thủy hệ pháp sư chỉ là một phế vật với Sở Thiên. Sở Thiên cũng đã từng lao tâm khổ tứ để xử lý thứ phế vật này. Cho thuộc hạ dùng. Không có người thích hợp. Tặng người khác. Bản thân không nỡ. Vậy bán quét đi. Hình như không có người nào mua được. Cuối cùng trước khi đính hôn, Sở Thiên mới nhớ ra, Sát Lâm Na cũng là một thủy hệ ma đạo sư. Cho nên hải thần thủ hộ liền được dùng làm tín vật. Ta tuyên bố. Đạt mã nhi vừa mới bắt đầu cũng bị tín vật lớn của Sở Thiên làm cho sức người. Nhưng còn may, hắn vẫn nhớ đến chức trách người chủ trì của mình. Hôn ước của Hầu Tức Phất Lạp Địch Nặc và Công Chúa Sát Lâm Na chính thức thành lập Tiếng vô tay như tiếng thủy triều rộ lên, đợi sau khi tiếng vô tay ngừng hẳn, lô địch tam thế đi đến trước sở thiên, thì ý sở thiên quỷ một gối xuống đất, sau đó rút bội kiếm của mình ra đặt ngang vai phải của sở thiên. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có cống hiến lớn lao cho đế quốc, vì vậy, ta, Hoàng đế khải tát đế quốc lô địch tam thế phong cho ngươi làm công tức đế quốc. Sở thiên cười ha hả tiếp nhận thân phận mới của mình, sau đó đứng lên nghiêm giọng nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta dùng danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh xin thề, đời này đến chết tận chung với bệ hạ, tận chung với đế quốc. Tuy danh tiếng của nữ thần sinh mệnh đối với sở thiên còn không bằng được giá tiền mua lợn trên chợ của đế đô, nhưng những người có mặt ở đây lại không tin sở thiên đang thuận miệng hứa bửa, niềm tự hào của tế tự đại lục mà đem nữ thần sinh mệnh ra đùa được sao. Ngay cả cách nghĩ này các đại nhân vật của đế quốc cũng không dám có. Lễ đính hôn đã kết thúc trong không khí náo nhiệt ồn ảo. Theo lễ nghi quý tộc của đế quốc, lúc này Sát Lâm Na phải theo lô địch Tam Thế trở về phủ đệ của công chúa, sau đó đợi đến nghi thức tiếp theo. Nhưng Sở Thiên lại kiên quyết giữ công chúa Sát Lâm Na lại, còn lô địch Tam Thế cũng hào phóng dung túng cho việc làm này của Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nạc, ngươi còn chuyện gì sao? Sau khi tất cả mọi người đi hết, Đại điện trống không chỉ còn lại hai người Sở Thiên và Sắt Lâm Na, còn Sắt Lâm Na thì vô cùng khó hiểu hỏi Sở Thiên, theo trình tự nghi lễ, ngươi không thể giữ ta lại được đâu. Hắc hắc, Sở Thiên trong lòng nở một nụ cười dâm đãng, tuy hắn rất muốn nói, ta muốn làm một số chuyện chỉ sau khi kết hôn mới có thể làm với nàng. Nhưng Sở Thiên lại khống chế được sự vô sỉ của bản thân, nhưng lại tìm một cách nghĩ hợp lẽ thường tình. Vì hắn biết Một người còn đang rất mâu thuẫn với cuộc hôn nhân chính trị như sắt lâm na vẫn chưa hoàn toàn thuộc về mình. Lại một bộ dạng thần côn chuẩn mực, có điều lần này trong lòng lại có chút thản nhiên, sở thiên tháo dây chuyển trên cổ xuống, nhẹ nhàng đeo lại cho sắt lâm na, cái này trả lại nàng trước. Nói xong, sở thiên quay người mặc cho trường bảo trắng tinh trên người phất phơ rồi bước đi. Phất lạp địch nặc, ngươi chuyện được lấy tại FullVN. Bây giờ, con người nàng là của ta. Lúc nào trái tim của nàng cũng là của ta thì hãy lại đem nó đưa cho ta. Chương 69, Lao sư làm học trò. Lễ đính hôn đã kết thúc, lưu lại một mình sắt lâm na ngơ ngẩn đứng trong hoàng cung, sở thiên dưới sự bảo vệ của bội kỳ cùng vài hộ vệ nữa, cô độc về đến trang viên của mình. Nghiêm khắc mà nói, sở thiên không được coi là một người tốt, thậm chí còn đê tiện vô sỉ, nếu không phải sau khi biết rõ sắt lâm na chỉ vì chấp hành mệnh lệnh mới đính hôn với mình. Hắn đã khẳng khái tiếp nhận cuộc hôn nhân chính trị này. Nhưng cho dù như vậy, sở thiên lại rất khó chấp nhận một nữ nhân không hoàn toàn thuộc về mình, cho dù người ấy có là công chúa của đế quốc, là đế đô đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù lúc này đã là nửa đêm, mặc dù đã liên tục mệt nhọc trong mấy ngày, nhưng sở thiên bây giờ vẫn rất tỉnh táo đi trên con đường về nhà. Hắn sở dĩ có một thể lực sung mãn như vậy chính là do huyết công độc nhất vô nhị của Long Hoàng. Từ khi máu của sở thiên hòa nhập với máu của Long Hoàng, hắn không còn có cảm giác mệt mỏi nữa, về điểm này sở đại thiếu da vô cùng hài lòng. Hơn nữa sở thiên còn có một phát hiện kinh người nữa, da của mình tuy vẫn có sự đàn hồi, nhưng sự dẻo dai lại tốt hơn trước, thậm chí đao kiếm bình thường không đủ để vạch một đường trên da của mình. Sở thiên đã từng dùng nộ hỏa của Đức Khố Lạp thử qua, ngọn lửa trên đao vậy mà lại không có tác dụng với hắn, nhưng điều đáng kinh hãi là... Thanh đao bảo bối của ma thu cấp 14 hấp viết quỷ đức khố lạp này lại cũng chỉ có thể khiến hắn chảy ra vài giọt máu màu hoàng kim mà thôi. Không sai, là máu màu hoàng kim. Giống với máu của long hoàng á lợi tư tháp đức. Tuy là màu có nhạt hơn đôi chút, nhưng tuyệt đối không còn là máu của người bình thường nữa. Với phát hiện này, lúc đầu sở thiên sợ hãi vô cùng, nhưng ngay sau đó lại vui sướng như điên, chẳng lẽ mình lại có một cơ thể của long tộc. Quá kích động. Sở Thiên thử nghiệm thêm nhiều lần nữa, nhưng đáng tiếc, sau khi đập nát mấy chục quả thủy tinh cầu chắc thí ma pháp, Sở Thiên chỉ có thể thừa nhận, tuy cơ thể mình có sắn pháp lực to lớn, nhưng bản thân vẫn không cách nào phóng được một tia ma pháp nào. Vầng trăng đỏ trên bầu trời lộ ra những tia sáng quỷ dị, dưới ánh trăng đỏ quảng sắt máu, Sở Thiên đã nhìn thấy cổng trang viên của mình, cũng nghe thấy một tiếng kêu cứu chói hai, cứu ta với bà. Đồng thời, Một thân ảnh gầy yếu tả tơi đang chạy chui trốn lùi đến chỗ sở thiên để tránh sự truy đổi của mấy chục con quần lang. Đại nhân cẩn thận. Bội kỳ thấy hắn bổ thẳng về sở thiên, vội vàng rút buộc kiếm đúng ra, đúng người chặn trước mặt công tức đại nhân, hét lớn một tiếng, đứng lại. Lao sư, là ta. Cứu ta với. Kẻ đang chạy đến thấy bội kỳ dơ ngang kiếm đứng trước, không dám lao về chỗ sở thiên mà chạy vòng qua đám hộ vệ, vừa chạy vừa hét lớn, ta là đứa Lao sư cứu mạng với. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ngươi thế nào rồi? Sở thiên trận tròn mắt nhìn học trò của mình, nét mặt địch áo tràn đầy kinh hãi, phát bảo vốn đã cũ nát nay đã bị rách tan. Trên người còn có vài vết thương, mà mấy chục con cuồng lang đang theo chặt sau hắn đã nói rõ hung thủ là ai? Hán mã. Gọi tiểu bằng hữu của ngươi về ngay. Sở thiên hét khẳng rộng về phía bên trong trang viên của mình, đám cuồng lang tuy danh nghĩa là sủng vật của mình. Nhưng chúng lại chỉ nghe lời của hắn mã, về điểm này khiến sở thiên vô cùng bất mãn. Bình bình bình một tiếng vang nghiêng trời từ xa vọng lại, theo âm thanh đó, thân hình đồ sộ như ngọn núi của hắn mã xuất hiện, đám tiểu tử này, quay về hết cho ta. Dứt lời, chiếc vòi dài của hắn mã vung lên, đuổi hết mấy chục con cùng lang vệ. Cảm tạng người, lão sư. Địch áo sau trận kinh Hãi đã thoáng bình tĩnh lại, sau khi vớt ngực bèn nói, ma sủng của người lợi hại quá. Nếu không phải ta chạy nhanh. Sau khi lễ đính hôn của sở thiên kết thúc, trong đầu địch áo chỉ còn lại ý nghĩ học viễn cổ tế tự thuật. Những chuyện học thời gian nào, ở nơi nào đều bị hắn bước lại đằng sau. Khi địch áo vội vàng mang theo hành lý chạy ra khỏi học viện, lúc ở trên đường, hắn mới nghĩ ra, bản thân cũng không biết nhà của Lao sư ở đâu. Nhưng còn may, phủ đệ của hầu tức Phất Lạp địch nặng cũng được tính là một danh thắng của đế đô. Nên địch cáo cũng có thể miễn cưỡng ở trên đường hỏi tham gia rồi chạy đến nhà sở thiên, có điều cuối cùng cũng mẹ không nói ra lời. Cho nên tình huống lúc này mới trở nên kỳ dị như vậy, bóng trăng đỏ treo cao trên bầu trời đêm, quản gia và buộc nhân trong nhà sở thiên cũng đã ngủ say, mấy con ma thú cao cấp con nào đi làm việc đấy, chỉ còn lại hãn mã thừa cân nặng thì dẫn theo mấy chục con cuồng lang trong nhà. Và lúc này, một tên vận y phục cũ nát, thở hồn hện. Lương đeo bao lớn bao nhỏ giống như dụng cụ của đạo tặc xuất hiện trước cửa nhà của Sở Thiên, còn không mở một lời nào đi thẳng vào nhà. Đối mặt với tình huống này, hãn mã 3 tuổi thừa tinh lực mà không có chỗ phát tiết đã lập tức phán định địch cáo chính là tên đạo tặc vô sỉ mà A-G-A cỡ 47 miêu tả. Thế là vung chiếc vòi dài một cái, sau đó mấy chục con quầng lang hung hãn lao thẳng về phía địch cáo tội nghiệp. Địch áo kể lại hết chuyện mình vừa trải qua, đồng thời... Sở thiên cũng đưa hắn vào phòng, tiện tay tìm một pháp bảo tế tự đưa cho địch áo. Sở thiên nói, ngươi thay đi đi phục trước đã, cái cũ thì vứt đi thôi. Không được. Lao sư. Phản ứng của địch áo vượt ngoài dự liệu của sở thiên, lần đầu tiên cự tuyệt yêu cầu của sở thiên, sống chết ôm khư khư pháp bảo của mình. Địch áo cũng giật mình phát hiện thái độ của mình rất không lễ phép, thế là túi thấp đầu xuống mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, xin lỗi, lao sư. Chiếc y phục này là mẫu thân ta tự tay làm cho. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ngươi làm tốt lắm. Sở thiên gật đầu, một đứa con oan, hiếu thuận với phụ mẫu, vậy sau này chắc chắn sẽ hiếu thuận với lao sư rồi. Ngươi hãy đi chọn một gian phòng ngủ đi, đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta dạy ngươi viễn cố tế tự thuật. Lao sư, ta không muốn ngủ. Địch áo chan chứa khát vọng nhìn về hướng sở thiên, lao sư người có bút ký không? Đêm nay ta muốn xem một lát bút ký. Sở thiên lầm bầm trong lòng, lao tử bồi dưỡng một bác sĩ thu ý thì còn cần dùng bút ký ư. Sở thiên có ý nghĩ này tuyệt không phải là ăn to nói lớn, tuy hắn vốn không biết cái gì gọi là viễn cổ tế tự thuật, nhưng đối với kỹ thuật thú ý thì sở thiên tuyệt đối tin tưởng vào mình. Lao sư không có bút ký, có điều nếu ngươi không buồn ngủ, vậy bây giờ ta sẽ dạy ngươi. Sở thiên ra vẻ đạo mạo nói, Dường như cảm thấy được gan ủi khi gặp được một học trò cần cù phấn đấu, nhờ máu Long Hoàng mang lại cho Sở Thiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có một số phiền phước, chứng mất ngủ do thể lực quá sức sung mãn mang lại chính là một trong số đó. Cảm tạ Lao Sư Bộ dạng Hưng phấn của địch cao lúc này giống hệt với lúc Sở Thiên có được công chúa sắt Lâm Na. Tiếp đó, trong lầu các cao nhất của phủ công tức Phất Lạp Địch Nạc, một bộ giáo trình mà sau này được hậu thế tôn là truyền thừa của thần đã bắt đầu cụ Sở thiên húng hắng chỉnh lại rộng, sau đó rút cả bộ dụng cụ thú y đã vắt kiệt sức lực của các pháp sư cao cấp cả nước mới tạo ra được, đặt từng chiếc trên bàn. Sở thiên bắt đầu giảng bài, điểm khác nhau nhất giữa viên cổ tế tự thuật và thuật tế tự bình thường chính là nó không cần ma pháp mà là cần dụng cụ. Dụng cụ? Ta hiểu rồi. Hai mắt địch áo sáng rực lên nhìn bộ dụng cụ dường như chứa đựng pháp lực cường đại, gái đầu nói. Thuật tế tự bình thường là thông qua kích phát tiềm lực sống để trị bệnh, còn viễn cổ tế tự thuật thì dùng dụng cụ, điều đó có phải chứng tỏ nó thực chất không cần kích phát tiềm lực sống vẫn có thể tiến hành chữa trị không? Không sai, chính là như vậy. Sở thiên hẽ miệng cười, có một học trò thông minh thật là hạnh phúc, thuật thượng cổ tế tự là thông qua sự hiểu biết về cơ thể của ma thú, từ đó với các thương thế của chúng tiến hành điều trị phù hợp với cấu tạo cơ thể của ma thú. Cũng giống như lần ta thay xương cho A Mạc Kỳ, từ đầu đến cuối, ngoài việc sau khi thay xương để vết thương của nó mau chóng liền lại ra, ta không hề kích phát tiềm lực sống của nó. Sở thiên cẩn thận chuyển giáo trình học thú y thành thuật ngữ tế tự của đại lục huyến thú, nhưng hắn vẫn lo địch cáo không thể hiểu nổi, ta nói vậy ngươi hiểu không? Ta hiểu, viễn cổ tế tự thuật quả là thần kỳ. Địch áo hưng phấn nắm chặt hai tay, sau đó nói cho sở thiên sự lý giải của hắn. Thuật tế tự bình thường là kích phát tiềm lực sống mới có tác dụng. Lao sư đã nói, ma sùng A Mạc Kỳ tiền sinh của người bị một con cự long cấp 9 đả thương, cho nên dấu vết của ma pháp cấp 9 của con cự Long đó tự nhiên sẽ lưu lại trên thân thể của A Mạc Kỳ, mà đó chính là những ma pháp lạ cấn đã chấn áp tiềm lực sống trên người nó, vì vậy muốn kích phát tiềm lực sống khỏi sự chấn áp của pháp thuật lạ cấn cấp. 9. Thì bắt buộc phải có thực lực cấp 9 trở lên. Địch áo càng nói càng hăng say, cuối cùng vỗ tay một cái, tổng kết lại, cũng có nghĩa là, bị cao thủ cấp bao nhiêu đi nữa đã thường, thì cần tế tự của cấp ấy chữa trị. Nhưng viên cổ tế tự thuật của lão sư người lại không cần kích phát tiềm lực sống, cho nên nó có thể không phân biệt đẳng cấp trước nghiệp ba. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên ngơ ngẩn, nghề thú y lý hóa ra còn có tác dụng này. Úm rất tốt. Địch áo người nói hoàn toàn chính xác sự vĩ đại và thần kỳ của viễn cổ tế tự thuật chính là ở chỗ này xem ra tiền đồ của bác sĩ thú yể vẫn còn rất sáng sủa Đúng vậy viễn cổ tế tự thuật thật là vĩ đại địnhnh áo gật đầu ca ngợi đồng thời cũng rơi vào trạng thái chấm tư lẩm bầm một mình không đúng không chỉ đơn giản như vậy thôi sở thiên bị lời của địch áo nói làm cho chosứ người chẳng lẽ tiền đồ của bác sĩ thú Y thì không được sáng sủa sau một lúcịnh áo chợ hiểu ra Ta biết rồi, sưng của a Amat kỳ tiền sinh đã có cái không còn nữa, nhưng láo sư người lại tạo cho nó bộ sưng mới. Giọng nói của địch áo càng lúc càng to, ngự khí môi lúc một kích động, về điểm này thuật tế tự bình thường tuyệt đối không thể làm được. Cũng có nghĩa là, viễn cổ tế tự thuật hoàn toàn có thể tạo ra được kết cấu cơ thể, chuyện mà chỉ có thần mới có thể làm được. Còn nữa, địch áo còn chưa nói hết, chiến mã được lao sư người chưa khỏi nhưng khiến tế tự cả nước đều bỏ tay. Bệnh của những chiến mạ ấy thực tế không hề nặng, chỉ là tiềm lực sống không có cách nào phát huy tác dụng. Cho nên viễn cổ tế tự thuật của Lao sư, có thể hoàn thành những chuyện mà thuật tế tự bình thường không thể hoàn thành. Sở thiên không còn gì để nói, liên tưởng của địch áo đã vượt quá tưởng tượng của hắn, cuối cùng, Lao sư người lại nâng cấp vị của A Mạt kỳ tiên sinh lên, chẳng lẽ ánh mắt của địch áo nhìn sở thiên đã tràn đầy sự sung bái. Giọng nói cũng run rẩy chẳng lẽ chẳng lẽ viễn cổ tế tự thuật của Lao sư người muốn dạy ta, giống giống với lãnh vực của ma thu cấp 10, là thần kỳ trong truyền thuyết ư? Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Thần kỳ. Sở thiên meo mắt gửi, nữ thần tỷ tỷ thân mến, thì ra bày hắc hắc, bác sĩ thu ý nghĩa lại là như vậy. Mãi cho tới nay, sở thiên đang đau đầu nghĩ cách làm sao để che giấu chuyện thiểu năng về ma pháp của mình. Mà kỹ thuật Thú y ý, ý cũng chỉ là cái cớ để hắn che đậy sự thật, sở thiên chưa từng nghĩ, bác sĩ Thú ý, ý Ý, một nghề bình thường trên trái đất mà lại có tác dụng như thần thánh trên đại lục huyền thú. Nếu như bác sĩ Thú y ý, ý, ý đã có tác dụng như thần, vậy mình thì sao? Sở thiên từ từ nheo mắt lại, suy nghĩ về giá trị bên trong, đồng thời lòng thầm nói, định áo, tiểu tử ngươi mới chính là lão sư của ta chuyện được lấy tại Full BN. Sở thiên còn đang tính toán về những điều tốt mà nghề thú y mang lại cho mình, còn địch áo thì đắm chìm trong sự sùng bái lao sư của mình. Nhưng địch áo tuyệt không thể ngờ, chính dưới sự gợi mở của hắn, sở thiên mới có thể mở ra một thời đại mới của huyện thu đại lục thuộc về riêng bác sĩ thu y chương 70, Chức nghiệp Địch áo tuyệt đối là một thiên tài, kỹ thuật thú y của sở thiên chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã bị hắn học hết toàn bộ nội dung lý thuyết. Hơn nữa địch cáo còn một chỗ tốt mà sở thiên không có, đó chính là, hắn là một tế tự chân chính, một tế tự có pháp lực. Kỹ thuật thú y của sở thiên có một thiếu khuyết trời sinh, sự mau chóng hồi phục của người bệnh sau khi được nó chữa trị không thể so sánh được với thuật tế tự chính thống, cho nên sở thiên mới hết cưỡng ép rồi lại dấu ngọn, khiến các pháp sư cao cấp của cả nước và tế tự tạo ra bộ dụng cụ thú y ở đó cho hắn. Tuy sự chênh lệch giữa các đẳng cấp trước nghiệp khác nhau cơ hồ không thể khóa lấp được, nhưng pháp lực của hơn mấy nghìn cao thủ cao cấp hợp lại, e rằng cũng chẳng thấp hơn ma thú cấp 10. Vì vậy mà sau mỗi lần sở thiên chữa trị, đều dùng bộ dụng cụ này xử lý vết thương, thông qua pháp lực quang minh cực lớn trong đó để mau chóng làm vết thương lành lại. Địch áo không có bộ dụng cụ phẫu thuật ghê gớm như của sở thiên, hắn chỉ có những dụng cụ mà sở thiên dùng, mới chế tạo riêng cho hắn một bộ dụng cụ mà Pháp Nhưng với sự giúp đỡ của cuốn bút kỳ An Đông Ni và sự hiểu biết của Pháp Thần Ba Bắc Tát, cùng với những gợi mở của cái sở thiên gọi là viễn cổ tế tự thuật, thiếu niên 16 tuổi này đã đạt đến trình độ cao cấp tế tự cấp 5 rồi. Chức nghiệp cấp 5 đã có đủ pháp lực, cho nên những thương thế từ cấp 5 trở xuống, vốn không cần đến dụng cụ trợ giúp để tăng khả năng hồi phục. Hơn nữa, điều tốt này cùng với việc thăng cấp vị của mình, về sau sẽ càng ngày càng rõ rệt. Hiện giờ thứ mà địch cáo còn thiếu chỉ còn là vấn đề kinh nghiệm mà thôi, nên sở thiên vì muốn tăng kinh nghiệm cho học trò của mình, bèn giao hết cho địch cáo xử lý những một số bệnh nhỏ mà bình thường gặp phải, sau đó bản thân đứng sang một bên cười ha hả thu tiền thuốc men. A Mạc Kỳ mang theo Boeing 747 và trăm con cùng lang đi giúp gia tộc Phan Mạc Tư bắt ma thú, nên chỗ trống trong nhà sở thiên đã rộng ra không ít. Nhưng hôm nay phủ đệ của công tức phất lạp địch nặc lại vẫn có vẻ trật trội ít nhiều. Một hàng người xếp dài rằng giặc từ cổng nhà sở thiên trải lên phố, thậm chí làm tắt cả một con phố lớn, nếu như là người bình thường làm tắt ngãn đường, vậy chắc chắn sẽ bị người đi đường mắng chửi cho chết thì thôi, nhưng hiện giờ lại không có ai dám hé miệng một câu. Vì vị tiên sinh xếp ở cuối cùng vận pháp bảo tế tự màu sáng tươi, còn những ký hiệu chức nghiệp trên pháp bảo lại thể hiện rõ, hắn là một tế tự trung cấp. Còn người xếp đầu tiên trước cổng nhà sở thiên là một ma pháp sư. Ba tia thiểm điện màu xanh được theo bên ngực trái của trường bảo đã nói rõ, đây là một lôi hệ đại pháp sư cấp 6. Còn về những người bên trong trang viên, đó không phải là những người trên phố có thể nhìn thấy được. Dân thường trong đế đô đều là những người có kiến thức sâu rộng, mấy trăm đại nhân vật chất đống trước cổng công tức phủ, mà đến người có chức nghiệp cấp 6 ngay cả tư cách vào cửa cũng không có. Vậy thì trong nhà của công tức phất lạp địch nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn, lớn rồi, đồng thời chuyện này đã lớn tới mức mà chỉ có những cao thủ cấp 7 trở lên mới có tư cách được tham dự. Sở thiên nhìn căn phòng toàn những cao thủ cấp 7, 8, còn những chức nghiệp giả ma pháp khác nhau càng lúc càng nhiều ở bên ngoài cửa sổ. Lòng thầm nói, nữ thần tỷ tỷ người chiếu cố người huynh đệ này quá đi mất. Từ sáng sớm đến giờ. Một hàng dài các tế tự và ma pháp sư đã tụ tập trước cổng nhà sở thiên, nói là muốn chúc mừng sở thiên, điều khiến sở thiên đù hù cạc cạc. Mãi cho đến khi người phụ trách công hội tế tự khải tắt đến rồi, sở thiên mới biết chuyện gì đã xảy ra, thì ra, chức nghiệp của mình lại được thăng cấp vị rồi. Đó là cường giả bậc nhất của đại lục Ba thanh tế tự. Sự phân định đẳng cấp chức nghiệp trên đại lục, chủ yếu là do công hội các chức nghiệp phụ trách, đối với những chức nghiệp cấp 8 trở xuống. Các địa phương có thể tự xử lý, nhưng trao tặng chức nghiệp tuyệt đỉnh, lại phải do Tổng Công hội quyết định mới được. Mà đó đương nhiên chính là Vương quốc ma Pháp Ai Nhĩ Xâm trao tạo. Sở thiên không tự mình đến Ai Nhĩ Xâm mà có thể hoàn thành việc thăng cấp vị, phần lớn trong chuyện này đều là công lao của Mai Lâm. Sở thiên trị khỏi cho Long Hoàng cấp 10, đồng thời lại khiến một con lôi ưng tăng được cấp vị của mình, chuyện này đã chấn động toàn bộ đại lục huyến thú và Tổng Công hội Tế Tự ở Vương quốc Ai Nhị xâm xa xôi tự nhiên cũng sẽ nhận được tin tức này, thế là những nguyên lão trong Công hội bèn mở cuộc bàn luận lâu dài. Có nguyên lão cho rằng, nếu như Sở Thiên có thể trưa khỏi cho ma thú cấp 10, vậy lẽ dĩ nhiên hắn có thể trở thành Thánh Tế Tự, cho nên cần phải thăng cấp vị cho hắn. Nhưng một số nguyên lão lại không đồng ý, họ cho rằng lúc Sở Thiên chữa chỉ cho Long Hoàng đã dùng viễn cổ tế tự thuật, Điều này đối với thánh tế tự theo ý nghĩa truyền thống là không giống nhau, cho nên vấn đề thằng cấp vị tốt nhất vẫn là để sở thiên đích thân đi một chuyến, sau đó mới đưa ra quyết định. Đang lúc hai bên đang tranh luận chưa thống nhất ý kiến, Mai Lâm đã hồi phục pháp lực, từ A Cổ Lạp Sơn trở về Ai Nhi Sâm. Thực lực của sở thiên rốt cuộc ra sao, người đương sự như Mai Lâm tất nhiên là có quyền pháp nốt nhất, nên bà được mời đến nguyên lão viện của công hội tế tự. Với những nguyên lão phản đối việc sở thiên được thăng cấp vị, Mai Lâm vô cùng kinh bỉ. Cuối cùng bà chỉ nói một câu khiến công hội tế tự đã đồng ý với ý kiến. Tuy là câu nói đó không hợp với thân phận của Mai Lâm, cũng khiến cho công hội tế tự mất mặt. Không ai biết vì sao như vậy, nhưng sở thiên lại có thể đoán ra đôi phần. Gần 30 năm trước, công hội pháp thuật có 2 vị pháp thần. Công hội kỵ sĩ có một thần thánh long kỵ sĩ, mà công hội kiếm sĩ lại có những 3 ba vị kiếm thần. nhưng công Hội tế tự thì sao? Cho nên, nếu bọn họ không muốn bị các chức nghiệp khác xem thường, vậy hãy để sở thiên thăng cấp vị đi. Cuối cùng, các nguyên lão của công hội tế tự bị bi kịch quá khứ do Mai Lâm thuật lại làm cho giật thót tim. Chức nghiệp tế tự đang có nguy cơ bị xuống dốc, khiến các lao dứt lòng hạ lệnh cho công hội trực thuộc khải tát, lập tức thăng cấp vị cho phất lạp định nặng. Ngữ khí của mệnh lệnh vô cùng gây gắt khẩn trương, thậm chí có thể nói là uy hiếp tuyệt đối. Nên người phụ trách công hội khải tắt không dám chậm trễ chút nào, trong ngày đã truyền tin tức đó đi, sau đó bản thân cũng tức tốc chạy đến báo tin vui này cho sở thiên. Sự xuất hiện của một cường giả tuyệt đỉnh, đặc biệt là sự thăng cấp chức nghiệp tuyệt đỉnh cho các loại ma pháp, đối với các tể tự và ma pháp sư mà nói đó là một chuyện rất lớn, cách xưng hô thánh tế tự, tuyệt đối là một mơ ước hoàn mỹ nhất với các tế tự trên lục địa. Con người trở thành thánh tế tự tất nhiên sẽ trở thành thần tượng của các chức nghiệp pháp thuật khác, thậm chí có thể cho là xuống ngưỡng. Cho nên quang cảnh hôm nay thật rất dễ để lý giải, đế quốc khải tát lại sinh ra một đệ nhất thánh tế tự trong vòng 30 năm qua trên đại lục, vậy các ma pháp sư và tế tự của khải tát sao có thể không vui sướng như điên được. Nghi thức ra phong thánh tế tự phất lạp địch nạc sao lại có thể bỏ qua. Thế nhưng kể đến lại quá nhiều. Một phủ công tức phất lạp địch nặc nhò nhỏ đã không thể dung nạp được ngần ấy người, nên những người có thể vào trang viên để chứng kiến nghi lễ, cũng chỉ được hạn chế từ các chức nghiệp giả cấp 7 trở lên mà thôi. Đám người tụ tập trước cổng nhà sở thiên càng lúc càng nhiều, không những những đại nhân vật và tế tự của đế đô đều thi nhau chạy đến, thậm chí các cao thủ ngoài đế đô cũng nhộn nhịp kéo về thành bảng bối. Cuối cùng, lô địch tam thế khi nghe được tin này liền điều động cấm vệ quân đế đô. Phong tỏa con đường lớn trước nhà của Sở Thiên. Trải qua một chuối nghi lễ phức tạp. Sở Thiên cuối cùng đã thay lên mình Pháp Bảo đại biểu cho Thánh Tế Tự. Trên ngực trái của Pháp Bảo, ba vầng mặt trời ánh vàng rực rỡ đã biểu thị. Sở Thiên đã chính thức trở thành người có chức nghiệp cao nhất trên của đại lục. Ha ha, chúc mừng lao đệ nhé. Đạt Mạ Nhi nét mắt hồng hào, cơ hội như chính hắn được thăng cấp vị vậy. Ha ha, Đạt Mạ Nhi đại nhân. Chúng ta bây giờ nên gọi công tức phất lạp địch nặc là điện hạ rồi. Người nói chính là thuộc hạ bồi căn của sở thiên. Lâu nay, bồi căn luôn thay thể sở thiên xử lý những công vụ trong tế tự cung đình, làm chọn chức trách của mình. Ngày nay khi sở thiên đã trở thành thánh tế tự, chức thủ tịch tế tự cung đình nhỏ nhỏ kia tự nhiên sẽ không thể xứng đáng với sở thiên nữa. Vì vậy với bồi can chức thượng tư trên đầu hắn cũng sắp được thăng lên tiếp rồi. Vị trí thủ tịch tế tự cung Đỉnh cũng sẽ nhanh chóng là của mình, nên hắn vô cùng sốt sáng với nghi lễ thăng cấp vị của sở thiên. Đúng, đúng, là phất lạp địch nạc điện hạ. Ha ha, đặt mạ nhĩ đạo ý thức được sai sót của mình, vội vàng đính chính lại. Theo tục lệ của đại lục, những cao thủ tuyệt đỉnh đều được gọi là điện hạ, hơn nữa, cũng giống như An Đông Nhi là quang minh thánh tế tự. Người mang chức nghiệp cao nhất còn phải thêm vào trước danh xưng chức nghiệp của mình một sương vị nữa, nên công hội tế tự dựa vào đặc điểm viễn cổ tế tự thuật của Sở Thiên cũng đã tặng cho hắn một sương vị ba cầm thú thánh tế tự. Sở Thiên lần đầu nghe được sương vị này xem chút ngã vật xuống. Tuy hai chữ cầm thú trên huyện thú đại lục không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ thể hiện hắn có sở trường chữa cho chim ngung và thú vật, nhưng Sở Thiên lại là một người địa cầu chính hiệu. Nên các sương vị này bị hắn phản đối quyết liệt. Thậm chí là đe dọa sẽ từ chối việc thăng cấp vị, nên mới được đổi thành thượng cổ thánh tế tự. Sau khi nghi thức kết thúc, ba bác tắt sán đến gần sở thiên, chỉ ra ngoài cửa sổ. Ông chủ, người còn cần ra ngoài đáp tạ mọi người. Ba bác tắt thân là pháp thần, tự nhiên sẽ có kinh nghiệm về mặt này. Tuy là khi hắn được thăng làm vong linh pháp thần, chỉ có mấy người bằng hữu cùng là pháp sư hắc ám đến dự lễ, nhưng các trình tự này hắn vẫn rất thông thuộc. Đúng vậy. Thật không thể để bọn họ đi một chuyến trắng tay được. Đặt mã nhi cũng khuyên nhủ sở thiên. Đáp tạ. Sở thiên meo mắt gửi, lòng thầm nói, không thể làm mất mặt cái danh thượng cổ thánh tế tự được. Ba bác tát người đi gọi hãn mã và nở mở giờ lại đây. Bên ngoài phủ công tức phất lạp địch nặc đã tràn ngập một biển người, và ngoài cùng biển người ấy, một thiếu niên đi chân trần vận bộ y đi phục làm lũ cũ nát lại gấp gấp chen vào trong đó. Chen gì mà trên thế? Người. Một tế tự đứng phía trước bị chen lấn khiến hắn giận dữ, quay đầu vừa định há mồm chửi mắng, lại phát hiện người phía sau cơ hồ không phải kẻ mình có thể đối phó, tuy hắn có khuôn mặt non chọn. Nhìn thì dường như không nhiều tuổi, nhưng thân hình lại cao thừa hai thước, cơ thể trắng kiện, còn có một cự kiếm đeo trên lưng còn dài hơn cả chiều cao của mình. Tất cả đã nói lên rằng vị thiếu niên này có thể dễ dàng bóp chết một tế tự bình thường. Ha ha. Muốn đi qua thì ngươi cứ nói mà, ngươi không nói thì sao ta biết ngươi muốn đi qua chứ? Nếu ngươi muốn đi, vậy thì qua đi. Nói rồi, gã tế tự bèn nhường đường cho vị thiếu niên. đa tại đại ca. Vị thiếu niên mỉm cười hiền hậu, đang muốn chen vào từ chỗ trong ấy, lại phát hiện có người sớm đã chen vào trước rồi. Hắn hối hận lấp đầu, ai, bỏ đi, đứng đây xem vậy. Bình bình bình ba một âm thanh nặng nề văng lên, các cửa lớn từ từ mở rộng ra. Sau đó niềm tự hào của tế tự đại lục, thủ tịch tế tự cung đình đế quốc khải tác, viện phó học viện ma pháp hoàng gia, thượng cổ thánh tế tự cấp 9, công tước phất lạp địch nặc đã xuất hiện trước mọi người. Sở thiên đang ngồi chém trệ trên thân hình đồ sộ của hán mã, mình vận trường bảo thánh tế tự trăng mướt, cùng một dáng vẻ thần thánh thanh cao, biểu hiện ra một vẻ tôn quý lạ thường. Cộng thêm thân hình dài tuột của nờ mờ giờ trên bầu trời, vốn lượn quanh sở thiên lại khiến sự tôn quý tăng thêm vẻ uy nghiêm lẫm liệt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Cùng lúc với giọng nói thanh nhã của sở thiên, ngàn tiếng tung hô vang dội từ biển người cũng nổ lên, thanh tế tự. Thánh tế tự ba. Thật đáng tiếc, vị thiếu niên kia cách quá xa sở thiên, đến nơi hắn không thể nghe thấy sở thiên nói gì, thậm chí không nhìn nổi bộ dạng của sở thiên, nhưng hắn không cần những thứ này. Ánh mặt trời trói trang chiếu xuống vạn vật. Trước trang viên hào nhón kia, một rừng cao thủ đang cùng nhau tung hô. Sự dữ dội của voi ma mút, sự uy nghiêm của hôn huyết cự Long nhưng lại đều đang thuần phục trước mặt của một người. Những thứ này, đã quá đủ để chứng minh mọi thứ rồi. Vị thiếu niên nắm chặt hai tay mình lại, nghiến răng một cái rồi quay đầu đi mất. Này, sao ngươi đã đi rồi? Gã tế tự lúc nãy tò mò gọi hỏi vị thiếu niên kia, nghi thức còn chưa kết thúc mà. Vị thiếu niên kia vẫn không quay đầu lại, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng một vầng ánh sáng ngũ sắc xoẹt qua, chỉ để lại một câu cảm thán, "Ai, ta vẫn chưa xứng trở thành tùy tùng của Phất Lạp Địch Nặc Gia Gia." "Gia gia?" Gã tên tự kia liền cười rộ lên, "Ha ha, cái tên quê mùa này, chưa nhìn thấy diện mạo người khác thôi đi, mà hắn lại còn cứ gọi Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ mới hơn 20 tuổi là gia gia." "Ha đúng là đần độn." "Không đúng." Ngũ sắc quan mang, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, hắn là kiếm thánh cấp 8, chương 71, khố á tháp Ngày ngày qua đi, cuộc sống của thượng cổ thánh tế tự sở thiên ngày càng hạnh phúc. Cùng với việc số lượng ma thú được sở thiên và địch áo trị khỏi tăng lên, tiền thuốc men trong ma pháp giới chỉ cũng không ngừng được tăng lên. Hơn nữa dưới sự nỗ lực của sở thiên, nụ cười thật lòng của sắt lâm na cũng càng lúc càng nhiều hơn. Tình hình của một số bằng hữu cũ cũng rất tốt. Điều luyến tiếc duy nhất là tạp nạp tư và xích diễm vẫn mãi không xuất hiện trước mặt sở thiên, nhưng sở thiên cũng hiểu rõ cách nghĩ của họ, dù gì cuộc tình giữa người và thú cũng là một điều câm kỵ trên đại lục, cũng là điều mà những người bình thường không thể chấp nhận. Những ngày ở khải Tát cư yên bình như vậy, nhưng sở thiên lại mơ hồ người thấy bầu không khí nồng nạc thuốc súng trong sự yên bình ấy, thời gian gần đây những đại nhân vật có thế lực đều đến tìm sở thiên để chữa trị cho ma thú ngày càng nhiều. Hơn nữa đại đa số là những thương thế bệnh tật nhỏ nhạt không đáng để nhắc đến, thậm chí còn có một số những ma thú khỏe mạnh đến chỗ sở thiên chỉ để kiểm tra đôi chút. Đối với tình hình này, thân phận của sở thiên đã có tư cách để biết tại sao. Hơn nữa, cho dù lô địch tam thế không thông báo, một thú y y như hắn cũng có thể đoán được, chiến tranh, sắp bắt đầu rồi. Khải tát có phong trào thượng võ, chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh tôn tính. Đó là niềm yêu thích nhất của tất cả người dân khải tác, mà điều thứ nhất trong quân luật của đế quốc chính là, người nào mở rộng biên giới lãnh thổ xa hơn vạn lý, lập tức phong vương. Đế quốc đã yên bình hơn 30 năm, từ sau chiến dịch Thái Thạch Bảo, ngoài các thú nhân ở phương Bắc và thiên hải đảo quốc ở phương Đông Sa xôi ra, khải tác cũng chỉ xảy ra những xung đột quy mô nhỏ với những tiểu quốc không đáng để nhắc đến, mà những xung đột này chỉ là những đợt tập hấn theo tính chất, cho nên... Lưới đao sắc của 30 vạn thiết kỵ khải tắt sớm đã không còn chịu đựng được nữa, nhiệt huyết của trăm vạn quân nhân khải tắt cũng đã sôi sụp từ lâu lúc này đã có dấu hiệu buộc. Phát. Chiến tranh. Chỉ có chiến tranh. Mới có thể thỏa mãn được khát vọng thăng quan tiến tức của quý tộc khải Tát Mới có thể thỏa mãn được dục vọng chiến đấu của mấy chục con ma thú cao cấp. Tuy rằng lô địch tam thế đã nghiêm lệnh giữ bí mật, Nhưng dù sao khải tắt và lôi tư cũng đều là những cường quốc vượt trội trên đại lục. Chiến tranh giữa hai nước tất nhiên cũng là cuộc chiến dai dẳng tiêu hao sinh lực của hai bên. Vì vậy sau khi những cô máy chiến tranh của cả đế quốc bắt đầu được vận chuyển, điều động hậu cần với quy mô lớn đã khiến cho những người lưu tâm cảm giác được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Ở khải tắt, chỉ có chiến công mới là con đường tắt để thăng quan nhanh nhất. Cũng chỉ có chiến công mới là vốn căn bản để được người khác kính trọng. Muốn có chiến công thì phải dựa vào điều gì? Thực lực. Mà thực lực của cường giả lại tuyệt không thể tách rời ma thú. Muốn làm tốt chuyện gì, đầu tiên phải có sự chuẩn bị tốt. Cho nên, việc làm ăn của bác sĩ thú y như sở thiên gần đây phát đạt đến không ngờ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên mấy ngày nay không những kiếm được tiền nhiều, hơn nữa nhân duyên cũng tốt hơn rất nhiều. Một số đại nhân vật lúc trước vốn không đoái hoài đến sở thiên, cũng bắt đầu xu nình hắn. Mà trong đó kẻ quan trọng nhất muốn lịnh bợ bác sĩ thu ý, ý dĩ nhiên là vị đại thần ma thu bối tư đặc rồi. Cho nên hôm nay, một kẻ trước nay nhìn người bằng nửa con mắt như bối tư đặc, cũng mang một loạt lễ vật xếp thành đống đến cầu sở thiên. Ha ha! Phất lạp địch nặc điện hạ lâu quá không gặp rồi. Trong sảnh tiếp khách của sở thiên, khuôn mặt sắt của bối tư đặc lại lần đầu tiên hiện ra nụ cười, tuy là trông có vẻ còn khó coi hơn là khóc, Nhưng hắn đích thực là lần đầu tiên cười với sở thiên, nghi lễ ngài được thăng làm thánh tế tự ta có chuyện không tham gia được, quả thực rất ấy náy, đây là một chút quà nhỏ, xem như ta tạ tội với ngài. Ha ha, đại nhân ngài khách khí quá rồi. Tuy miệng nói thật dễ nghe, nhưng sở thiên tiếp lấy danh mục quà tặng giày cộm rồi đến nhìn cũng chẳng thèm, tiện tay ném cho ba bác tắt bên cạnh mình, còn ba bác tắt cũng mở danh mục ra tùy tiện xem một chút, sau đó nhét vào trong lòng. Chỉ là những thứ trị giá mấy nghìn kim tệ trong phủ của công tức Phất Lạp Địch Nạc, cho dù là hạ nhân cũng nhìn thấy trướng mắt. Đại nhân hôm nay đến chỗ ta có chuyện gì không? Sau khi hàn huyên một hồi, sở thiên meo mắt lại, cười ha hả nhìn bối tư đặc, cái gã vắt chảy ra nước này lại tặng lễ vật cho mình, vậy bên trong nhất định là có chuyện muốn yêu cầu mình làm rồi. Điều này, bối tư đặc trưởng quản ma thú của cả nước, quyền cao chức trọng, trước đây đều là người khác cầu hắn. Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên hắn cầu người khác, cho nên nhìn có chút gượng gạo, sau khi gương mặt sắc hiện ra vài nếp nhăn xem như là cười, bối tư đặc nói, điện hạ người cũng biết, đế quốc sắp phát động chiến tranh rồi, cho nên bệ hạ muốn ta mau chóng chuẩn bị tốt các ma thú tham chiến. Ma thú của đế quốc không phải rất tốt sao? Sở thiên biểu môi, có chút không kiên nhân nói, mấy ngày nay ta đã kiếm tra mấy chục con rồi, đều không có vấn đề gì. Ý thuật của sở thiên không phải là thổi phồng lên mà có, tuy phí kiểm tra có hơi đắt một chút, nhưng những ma thú qua tay hắn, quả thực con nào cũng trở nên khỏe mạnh kiện khang. Viễn cổ tế tự thuật của điện hạ đương nhiên là thần kỳ không ai sánh được. Nói rồi bối tư đặc cảm thấy thành ý chưa đủ, thế là lại cố gắng trà đạp lên khuôn mặt sắt của hắn, mở rộng miệng cười nói, nhưng điện hạ người chữa trị đều là ma thú riêng, còn ta phụ trách trưởng quản là số. Số đó không phải có những tế tự khác lo hay sao? Sở thiên trợt mất hứng, kiểm tra thân thể cho ma thú riêng có thể kiếm được những món tiền lớn, nhưng còn ma thú của đế quốc mà, lô địch tam thế lại không đưa kim tệ cho mình, vậy ai nguyện ý lãng phí tinh lực trên đám ma thú đó, dù gì tế tự cao cấp của đế quốc cũng không ít, giao cho bọn họ là được rồi. Ha ha, phải, phải. Bối tư đặc gợi cười, ma thú bình thường tự nhiên sẽ không cần điện hạ phải ra tay rồi. Nhưng ma thú cần điện hạ kiểm tra là khố á thác. Khố á thác. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Một vụ làm ăn lớn mang đến tận cửa rồi, sở thiên lại bày ra bộ dạng thần côn, ra vẻ khó khăn nói, chuyện này ta gần đây rất bận à. Những tế tự cung đình do sở thiên cai quản có một chức trách vô cùng quan trọng, đó chính là phụ trách bảo đảm an sức khỏe cho ma thú của đế quốc. Đương nhiên, những ma thú này chỉ giới hạn trong số ma thú được đế quốc khống chế. Ma thú tư nếu cần chữa trị vậy thì phải để chủ nhân của chúng nghĩ cách mới được. Theo quân luật của đế quốc, ma thú cấp 8 trở xuống đều do đại thần ma thú bối tư đặc trực tiếp trường quản, nhưng khố á tháp cấp 9 thì chỉ có lô địch tam thế mới có thể điều động. Đối với khô á tháp, chuyện duy nhất mà bối đặc tư phải làm là chăm sóc cuộc sống cho nó. Nói trắng ra, bối tư đặc chính là bảo mẫu của khố á tháp. Chiến tranh sắp bắt đầu, trong thời khắc then chốt này. Sức mạnh vũ lực lớn nhất của đế quốc là khố á tháp cấp 9 lại xảy ra vấn đề, vậy kẻ làm bảo mẫu bối tư đặc hiển nhiên là không làm tốt công việc, cho nên trách nhiệm cần gánh chịu sẽ Lẽ nào sức khỏe khổ á tháp có vấn đề? Bệ hạ có biết chuyện này không? Sở thiên làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng lại vui vẻ cười thầm, lao tử mới không tin ngươi dám nói cho bệ hạ. Chỉ riêng bệnh của khố á tháp cũng đủ để ngươi bị mất trước rồi. Hướng hồ bây giờ còn đang chuẩn bị chiến tranh. Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ bệ hạ, thần sắc của bối tư đặc đã thay đổi, khuôn mặt sắt tái xanh lại, điện hạ, chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến bệ hạ chứ. Ngài chữa trị một lát là được mà. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ma thú của đế quốc không chỉ có riêng một mình khố á thắp mà. Sở thiên lắp đầu, tỏ vẻ hết cách. Hôm nay ta còn cần đi kiểm tra sức khỏe cho ma thú của cấm vệ quân mà. Vô sỉ. Bối tư đặc trong lòng thầm chửi một tiếng, cách xưng hô thánh tế tự tôn quý để gọi người đúng là một sự sỉ nhục Tuy bây giờ danh tiếng của sở thiên trong lòng người dân đại lục là trí cao vô thượng, nhưng trong mắt của những quý tộc lại đã là tiếng xấu vang xa rồi, quý tộc nào cũng biết. Muốn ra chiến trường là công, vậy thì cần có ma thú khỏe mạnh, muốn ma thú khỏe mạnh, vậy thì cần phải tìm đến phất lạp địch nạc điện hạ nhưng, chuyện đầu tiên là cần phải chuẩn bị một khoản kim tệ thật lớn. Chiến tranh đang từng bước đến dần, theo đó thì những người cầu hắn càng lúc càng nhiều, thế là kẻ bận rộn như sở thiên đã mở ra một phương pháp đấu giá 3 ba mỗi ngày chỉ kiểm tra sức khỏe cho 3 ba con ma thú ra giá cao nhất, mà bố tư đặc trước khi gặp sở thiên đã nghe được tin, hôm nay người ra giá cao nhất là thống lĩnh cấm vệ quân của đế đô, giá của hắn ra là 5 vạn kim tệ. Thống linh cấm vệ quân sẽ không được tham gia vào cuộc chiến tranh này. Bối tư đặc lệnh giọng nói. Sức khỏe của khố á tháp lại liên quan đến tiền đồ của hắn, cho nên bất cứ tên nào cản trở sở thiên chữa trị cho khố á tháp đều bị dẹp sạch. Hơn nữa bối tư đặc thân là một trong ba thủ lĩnh trong thống xoáy bộ, quyền thêm bớt vào danh sách người tham chiến là có thể. Vậy là, tên thống lĩnh đáng thương kia đã mất đi cơ hội lớn nhất để lập công. Ha ha! Bối tư đặc sau khi cắt đứt tiền đồ của tên thống lĩnh kia, sắc mặt lại đổi, cười ha hả nói, điện hạ, giúp ta việc này. Ta tự nhiên sẽ đền đáp ngài cẩn thận. Nói rồi một miếng vô sắc thủy tinh tạp được lén nhét vào tay sở thiên. Hơn nữa khô á thắp cũng sẽ cảm tạ điện hạ nữa. Ha ha, đại nhân khách khí quá rồi. Sở thiên nở một nụ cười đáng bạo, nhưng dưới tay lại mau chóng nhét thủy tinh tạp vào trong ma pháp giới chỉ. Vậy bây giờ ta cùng ngài đi xem thử khô á tháp thế nào nhé. Ba bác tát ngươi đi gọi địch cáo đến đây. Hiện nay địch cáo đã trở thành trợ thủ của sở thiên. Chuyện lớn như chữa trị cho khô Á tháp đương nhiên phải mang hắn theo rồi. Khô Á tháp ngày thường sống trong một hành cung bên ngoài bảng bối thành, những ngày tháng sống đều rất thoải mái, nhưng mấy năm gần đây hắn lại không được vui vẻ gì. Một là vì 5 năm trước xích diễm gia nhập vào khải tác, điều này trực tiếp đe dọa đến địa vị của hắn, còn một nguyên nhân khác chính là sức khỏe của hắn. Chiến dịch ở Thái Thạch Bảo 30 năm trước, khô Á tháp nhờ cầm chú của An Đông Ni đã lập nên chiến công hiền hoách. Cũng đã nhận được những khoản đền đáp nồng hậu của Hoàng đề khải tác, năm đó ba con hãng cử lòng cấp 9 tuy vì bị ràng buộc bởi những quy tắc giữa những ma thú mà không giết hắn, nhưng một số những di chứng vẫn không thể tránh khỏi được. Khô Á Tháp là ma thú cấp 9 có trí tuệ vượt trội, nó dĩ nhiên sẽ hiểu số phận của một vũ khí chiến lược mà lại bị bệnh tật liên tục, cho nên mấy năm đầu hắn cố mượn thực lực mạnh mẽ của mình để che giấu bệnh tình, nhưng tất cả đã thay đổi cùng với sự xuất hiện của Sích Diễm. Cho dù khô á tháp còn ở trong trạng thái sung mãn nhất cũng chỉ có thể tương đương với sích diễm, thú hồ là bây giờ hắn bệnh tật đầy mình, nên bình thường khô á tháp chỉ có thể bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng, đối với ai cũng tỏ vẻ như không đáng để mình phải ra tay, nhưng hắn có một nỗi khổ chỉ riêng mình biết, cũng giống như chuyện lần trước gia tộc Phan Mạt Tư tìm nó cùng hợp tác, thật ra lúc đó cha con lôi cắt đã đưa ra một cái giá mê mẩn lòng người, nhưng khô á tháp chỉ có thể đau. Lòng nhẫn nhục dùng giá cắt cổ để dọa đuổi họ đi. Không kiếm được tiền thì còn tạm, nhưng lô địch tam thế chuẩn bị phát động chiến tranh lại là một rắc rối lớn, nếu trong tình huống mà không có xích diễm, nó có thể mượn cớ cố thủ đế đô mà không tham gia chiến tranh, nhưng kẻ được cố thủ đế đô lại là xích diễm. Hơn nữa nếu đối thủ lần này là tầm thường thì có thể bỏ qua, nhưng lôi tư lúc này lại có một thần thánh long kỵ sĩ cấp 9. Cho nên khô Á Tháp đã biết không thể giấu được nữa, bè nói tình hình của mình cho bối tư đặc, kết quả không ngờ thiếu chút nữa bối tư đặc bị nó dọa cho chết nửa người, khế ước mà khô Á Tháp ký với đế quốc là bình đẳng, nếu quả thực không được thì nó có thể đi là xong, kết quả tệ nhất là nó bị thất nghiệp mà thôi, nhưng bối tư đặc thân là bảo mẫu cho nó lại phải đối mặt với cơn giận dữ của lô địch tăng thế, vì thế bất đắc dĩ, bối tư đặc cũng phải đành góp đủ 10 vạn kim tệ đi cầu sở thiên. Theo sự chỉ dẫn của Bối Tư Đặc, Sở Thiên và Địch cáo đã đến được hành cung của Khô Á Tháp, bắt đầu cuộc phâu thuật có giá tiền cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay của hắn. chương 72, Bác sĩ Thú Y không biết sợ. Sau khi Khô Á Tháp biến thành hình người, trở thành một người trung niên mặt mày dữ tợn, cao khoảng 2 thước, lưng hùm vai gấu, hơn nữa trên cơ thể khắp người nổi đầy những mạch máu khắp cả người khiến Sở Thiên liên tưởng đến các tiên sinh tập thể hình ở trái đất. Nhưng khuôn mặt của kẻ cơ bắc ấy lại trắng bệnh, hơn nữa liên tục chảy mồ hôi lạnh. Mặc dù như vậy, khô á tháp vẫn áp chế tinh thần để cùng mặc cả với tên gian thương sở thiên. Phất lạ địch nặng, ta là ma thú mạnh nhất của đế quốc, chữa chỉ cho ta là trách nhiệm của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn đòi ta tiền? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Giọng điệu của khô á tháp vô cùng phẫn nộ, vì tên bác sĩ thu y sở thiên không thèm hỏi bệnh tình của mình. Vừa mở miệng đã ra giá chữa trị 50 vạn kim tệ, phải biết khô á tháp vất và khổ sở làm công cho đế quốc mấy chục năm nay, chẳng qua cũng chỉ tích góp được mấy trăm vạn kim tệ, hơn nữa trong chiến dịch thái thạch bảo năm đó, đến cuối cùng cũng chỉ có được tiền thưởng 100 vạn kim tệ mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, cái gã phất lạp địch nặc lại trực tiếp muốn đòi một phần mười ra tài của mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nếu ngươi nói vậy thì hãy đi tìm bệ hạ đi. Sở thiên hoàn toàn không để ý đến khố á tháp kẻ cao hơn mình một cái đầu. Sau đó đảo mắt nói, chỉ cần bệ hạ ra lệnh, ta lập tức chữa trị cho người. Sở thiên không sợ khố á tháp đi tìm lô địch tam thế thật, bởi vì không những bối tư đặc không để cho hắn đi, hơn nữa bản thân hắn cũng chắc chắn không muốn đi. Nếu lô địch tam thế biết được chuyện này, khẳng định sẽ có hai chuyện xảy ra, một là bối tư đặc bị mất trước, hai là khố á tháp bị hủy bỏ tư cách tham chiến. Tên bảo mẫu bối tư đặc không làm việc tốt, chắc chắn sẽ bị trừng phạt, còn khố á tháp bị thương không báo cũng bị coi là vi phạm khế ước. Cho nên chuyện này một khi bị lộ, cả hai người không ai có thể yên ổn. Sở thiên đã nằm chắc được điều này, cho nên mới có gan dùng công phu sư tử ngoạm, vừa nói đã ra cái giá 50 vạn kim tệ rồi. Khố á tháp ngươi hay là cứ đồng ý đi. Bối tư đặc cũng đang đứng bên khuyên nhủ khố á tháp bản thân cũng cắn răng tiêu mất 10 vạn kim tệ. Nếu lúc này mà khô á tháp không bỏ chút tâm huyết ra, lỡ như chọc giận sở thiên, để hắn tức tối bỏ đi, vậy ngày tháng của mình và khô á tháp e rằng không được bình yên nữa. Đợi sức khỏe của người bình phục rồi, chút tiền đó dễ dàng kiếm lại được thôi mà. Khô á tháp đã có chút dao động, gần đây tình hình sức khỏe của hắn càng lúc càng tệ, hơn nữa hắn là ma thú điển hình về công kích bằng sức mạnh cơ thể, thứ để dựa vào chính là một cơ thể cường trắng. Cho nên... Nếu nó không để sở thiên chữa trị, vậy thì nó phải gắng gượng đi ra chiến trường, sau đó bị ma thú cao cấp của lôi tư chém làm tám mảnh. Nếu nó không ra chiến trường, vậy chính là vi phạm khế ước, mà chuyện này lại là chuyện không thể dung thứ đối với uy nghiêm của một ma thú cấp chín được. Cho nên khô á tháp chỉ còn lại một con đường có thể đi, phất lạp địch nạc điện hạ, 50 vạn kim tệ thì nhiều quá rồi, 20 vạn kim tệ được không? Lao sư! Người hay giúp khô á tháp tiên sinh đi. Ngay đến địch áo bên cạnh cũng không thể tiếp tục nhìn được nữa. Người vĩ đại như lao sư, sao có thể tính toán chi ly với tiền bạc chứ? ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ngươi lại dám mặc cả nữa à? Sở thiên động nộ, không để ý đến học trò, hàn học nói, cái gì mà 50 vạn. Bây giờ là 70 vạn rồi, thiếu một đồng cũng không được. Dứt lời, sở thiên lạnh lùng nhìn bối tư đặc và khô á tháp. Giống như nhìn hai con lợn sắc bị giết vậy. Ngươi! Khô á tháp tức đến trận ngược mắt, hàn học túm lây cô áo của sở thiên rồi nhấc lên, ngươi nói lại lần nữa, bao nhiêu kim tệ? Hừ hừ! Sở thiên cười lạnh trong lòng, khám bệnh còn muốn không trả tiền, bác sĩ thu ý gì mà dễ bị hà hiếp vậy sao? Sở thiên ngạo nghẽ nhìn khô á tháp, lạnh lùng nói, 100 vạn kim tệ. Sở thiên bây giờ đã không còn là một kẻ quê mùa vừa mới đến đại lục huyên thú. Đến Long Hoàng hắn còn dám lửa gạt, hú hồ gì chỉ là khố á tháp nhỏ nhoi trước mắt mình. Gầm ba. khô á tháp hai mắt đỏ rực, gầm nhẹ một tiếng, dùng cánh tay phải nhắc sở thiên lên đỉnh đầu. Ngươi dám nói lại lần nữa không? Ngươi làm gì vậy? Mau bỏ lão sư của ta xuống. Địch áo nhìn thấy sở thiên gặp nguy hiểm, vội lao đến, kéo lấy cánh tay còn to hơn cả người hắn, nhưng sức mạnh của địch cao quá yêu ớt khô Á Tháp cơ hồ chỉ rung tay một cái đã bắn hắn ra xa. Ừ! Sở thiên đang lơ lửng giữa không trung hừ nhạt một tiếng, ánh mắt không hề khiếp sợ nhìn khô Á Tháp, 150 vạn. Nếu như người khác uy hiếp sở thiên như vậy, hắn đã sớm trào thua rồi, dù gì cái mạng nhỏ này cũng quan trọng, nhưng đối với khô Á Tháp, sở thiên lại đặc biệt không hề run sợ, đầu tiên là vì trong khế ước của khô Á Tháp đã quy định rõ ràng, Hắn tuyệt đối không thể làm thương tổn đến các quý tộc lớn của đế quốc, hơn nữa sở thiên không phải chỉ có một mình, nếu khô Á Tháp dám làm hại hắn, vậy thì chuẩn bị dùng cơ thể bệnh tật của hắn đi ngay tiếp sự truy sát mãi mãi của A Mạt kỳ cấp 9 đi. Nhưng sở thiên có vẻ đánh giá thấp tính khí của khô Á Tháp, những đường gân xanh từ từ nổi lên trên trán khô Á Tháp, hai con mắt như chuông đồng hiện lên những cái nhìn khắt máu, khô Á Tháp gần giọng nói, có tin ta bây giờ sẽ giết người không? Khô Á Tháp tiên sinh, phất lạp địch nạc điện hạ là công tức đế quốc. Bối tư đặc thấy tình hình ngoài tầm kiểm soát, một tay giữ lấy Khô Á Tháp, người muốn vi phạm khế đất hư. Vốn dĩ bối tư đặc rất bất mãn với sự gian trá của sở thiên, cũng muốn mượn tay Khô Á Tháp dạy dỗ tên cáo giả này một trận nên thân. Nhưng không ngờ rằng, Khô Á Tháp nóng nảy mất đi sự khống chế bản thân, lại thật sự muốn giết sở thiên. Nếu như vậy, hậu quả của chuyện này đã không phải chuyện hắn có thể gánh chịu cho nên hắn cần phải ngăn cản. Ha ha, bối tư đặc đại nhân, không sao đâu, khô á tháp chỉ đùa với ta thôi. Sở thiên không tin khô á tháp thật muốn giết mình, ma thú vi phạm khế ước là chuyện bị tất cả các chủng tộc có trí tuệ của toàn đại lục phỉ nổ Khô á tháp tiên sinh, giá chữa trị của ta chỉ vậy thôi, không tin ngươi có thể đi hỏi ma sủng a mặt kỳ của ta. Sức mạnh trên tay khô á tháp càng lúc càng lớn, sở thiên hai mắt phát lệnh. Cảm thấy rõ ràng sát ý hiển hiện của hắn, cho nên trong nguy cấp, hắn cố ý nhắc đến tên của ma thú mạnh nhất dưới tay mình. Vậy vậy thì 150 vạn. Khô á tháp chợt rung động, run rảy hạ sở thiên xuống, cơ thịt trên mặt cũng đông hé ra nụ cười, mà giọng điệu cũng cung kính hơn trước nhiều. Vừa chỉnh lại pháp bảo bị xô sệch của sở thiên vừa cười nói, ha ha, bệnh của ta phải làm phiền đến điện hạ ngài rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nữ thần đã nói. Trị bệnh cứu người là vinh quang lớn nhất của mỗi một tế tự, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi sẽ khỏe mạnh còn hơn trước đây." Phù Ba Sở Thiên trong lòng thở phào một tiếng, lúc nãy nguy hiểm quá, sau khi máu long hoàng hòa nhập vào mình, sự nhạy bén trong cảm giác của Sở Thiên đã tăng lên không ít, cho nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Khô Á Tháp thật sự muốn giết mình. "Ha ha, nhưng còn may lão tử còn có một a ma khí có thể hù dọa ngươi." "Đối tử đặc, đỉnh áo" Thậm chí ngay cả bản thân sở thiên cũng đều cho rằng, sự thay đổi thái độ của khố á tháp là vì A Mạc Kỳ. Nhưng, chân tướng của sự thật chỉ có mình khố á tháp hiểu, thứ nó sợ tuyệt không phải là A Mạc Kỳ kẻ cùng đẳng cấp với mình. Mà là trong lúc sát ý của bản thân lên cao nhất thì trong mắt của sở thiên bông lóe lên tia sáng màu vàng kim. Đó là tia sáng giống như con mắt của Long Hoàng. Tia sáng khiến người ta sợ hãi ấy. Một kẻ đã sống trên nghìn năm như khô á tháp lúc nhỏ đã từng nhìn thấy một lần, lần đó, máu tươi chảy dài khắp nơi, cả thung lũng nghìn giảm tiếp giáp giữa khải tắt và đại thảo nguyên huyền hà đã phải đổi tên thành hương mục. Dưới sự chỉ thị của sở thiên, khô á tháp từ từ nói ra bệnh tình của mình, khó chịu, nôn mửa, còn thường bị phát tắc những cơn đau ở bụng, những bệnh trạng này đều do sau khi nó bị vớt sắc của cự long cấp 9 trong chiến dịch thái thạch bào đâm vào bụng mới xuất hiện. Vậy ngươi có phải khi ngươi cử động mạnh, lập tức thấy bụng đau dữ dội đúng không? Phải. Khố á tháp gật đầu. Hơn nữa, khi ta bị đau cũng đã kiểm tra cơ thể mình, trong vùng bụng có lúc còn bị chảy máu ba. Lao sư, ta có thể hỏi khố á tháp tiên sinh một vấn đề không? Đình áo vẫn luôn đứng sau sở thiên cũng lên tiếng, gương mặt non nớt tuy có chút mờ mịt, nhưng nhiều hơn nữa lại là sự tự tin. Trong mấy tháng chỉ bảo tận tình của sở thiên. Địch áo đã trở thành một bác sĩ thú ý để thực thụ Đương nhiên, với địch áo, câu này nên nói là, viên cổ tế tự thuật của mình đã có chút thành tiểu. Sở thiên thấy phản ứng của học trò rất hài lòng, quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, ngươi có phải muốn hỏi, cơn đau bụng của khố á tháp tiên sinh, tái phát theo chu kỳ phải không? Vâng, phải. Địch áo bị lao sư đoán đúng cách nghĩ trong lòng nên có chút xấu hổ. lão sư, suy nghĩ của ta có đúng không? Bệnh của khố á thắp tiên sinh chắc là loại đó đúng không? Ha ha, không sai, người nói đúng rồi. Đối với trí thông minh của học trò, sở thiên tuyệt đối không bao giờ keo kiệt một lời khen, hơn nữa chỉ có địch áo mau chóng trưởng thành, sở thiên mới có thể nhàn hạ hơn. Địch áo ở trước chữa chỉ cho ma thú, còn mình đứng đằng sau thu tiền. Ha ha, sở thiên sắp không đợi được những ngày tháng đẹp đẽ đó nữa rồi. Điện hạ Ngài đã xác định được bệnh của khố á tháp tiên sinh chưa? Bối tư đặc bị đoạn hội thoại của thầy trò sở thiên làm cho mông lung, trong ấn tượng của hắn, trước khi các tê tự chữa trị chỉ, chỉ cần xác định trước mức độ thương thế của người bệnh. Sau đó dựa vào mức độ nghiêm trọng của vết thương để quyết định mình có thể chữa trị hay không, nhưng sở thiên và địch cáo lại ở đây thảo luận về bệnh gì đó, điều này khiến bối tư đặc không khỏi thầm cảm thán, viên cổ tế tự thuật thật là thần kỳ. Cũng không trách bối tư đặc lại cảm thán như vậy, nhưng tế tự bình thường trên đại lục trước nay chỉ quan tâm mức độ tổn thương của người bệnh, nhưng chưa hề nghiên cứu bệnh. Nếu bị ma pháp hay đấu khí cao cấp đả thương, cho dù chỉ bị chảy ra cũng đã là một tuyệt chứng rồi, nhưng nếu chỉ là những bệnh tự nhiên phát sinh, những bệnh như gãy xương hay cảm bạo đối với tế tự mà nói lại là một chuyện khác, chẳng qua là kích thích tiềm lực sống thì không dùng được mà thôi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Bệnh của khố á tháp chắc chắn có thể chưa khỏi trước khi xảy ra chiến tranh. Sở thiên tràn đầy tự tin nói. Tuy khô á tháp cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn để chữa trị, nhưng lại không làm khó được hắn. Hiện giờ chỉ cần biết bản thể của khô á tháp là gì, vậy là có thể bắt đầu phâu thuật rồi. Khố á tháp, người mau biến lại nguyên hình đi, ta sắp chữa trị cho người rồi. Điện hạ, xin ngài chờ một chút, bối tư đặc ngăn sở thiên lại. Bản thể của khố á tháp vô cùng lớn, hành cung này không thể dung nạp được, chúng ta vẫn nên tìm nơi khác đi. Cơ thể lớn, có thể lớn hơn vân tức Boing 747 của ta không? Sở thiên khịt mũi khi nghe bối tư đặc nói, lúc này ai mà không biết, ma sủng của công tức phất lạp địch nặc, tất cả đều là ma thú khổng lồ. Khô á tháp quả thật không thể tính là khổng lồ, chỉ to bằng 5-6 con hãn ma thôi. Nhưng trước mặt bồ in quả thực không thể tính là gì. Có điều, sở thiên đã không còn thời gian để so sánh đám ma sùng này nữa tám. chương 73, Con trâu 3 ba. Trong một căn cứ bí mật ngoài bàng bối thành, nhìn cơ thể lớn như một quả núi nhỏ của khu á tháp, hai tay của sở thiên bất giác run lên, tuy kích thước của khu á tháp lớn bằng cả một đàn trâu, nhưng sở thiên trước giờ chưa từng nhìn thấy con trâu nào lớn như vậy, nhưng, nó quả thật là một con trâu. Điện hạ, có vấn đề gì không? Bối tư đặc nhìn thấy bộ dạng sở thiên khắc thường, bất giắc cũng thấy lạnh người, chẳng lẽ thượng cổ thánh tế tự cấp 9 lại không thể chữa khỏi cho khô á tháp sao? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lao sư, bệnh của khô á tháp tiên sinh lẽ ra rất dễ chữa mà. đinh áo cũng thấy khó hiểu nhìn sở thiên, bệnh của khô á tháp tuy không dễ trị, nhưng chắc chắn không làm khó được lao sư, vì lao sư đã từng dạy mình cách chữa bệnh này, hơn nữa cho dù là mình cũng có thể chữa trị cho hắn A Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói, "Ha ha, ta chỉ cảm thán trước khí thế của Khố Á Tháp Tiên Sinh mà thôi." Tuy rằng mấy người họ đều tin, nhưng Sở Thiên biết rõ mình đang nói dối, bệnh của Khố Á Tháp vốn dĩ chẳng đáng kể, một cuộc phẫu thuật nhỏ là có thể giải quyết rồi, nhưng thứ mà Sở Thiên không ngờ đến là, Khố Á Tháp lại là một con trâu. Và như vậy, Sở Thiên đã hối hận, mẹ nó, sớm biết hắn là một con trâu. Lão tử đã không đòi tiền chữa trị của nó rồi. Khô á tháp tiên sinh, người nằm xuống đất. Sở thiên bắt đầu cuộc phẫu thuật, lấy hết dụng cụ ra, sở thiên đưa cho địch áo mấy quyền trụ nói, trừ độc cho khô á tháp tiên sinh. Thật ra trên đại lục huyết thú, trừ độc trước khi phẫu thuật là một bước không cần thiết, chuyện này cũng là do lúc sở thiên và địch áo thảo luận quá trình thay xương cho A Mạc Kỳ mới biết. Lúc đó sở thiên sở dĩ phâu thuật cho A Mạc Kỳ trong ngọn lửa chính là sợ nó bị nhiễm, nhưng sau được địch cáo gợi ý, sở thiên mới hiểu, Long Hoàng ngay cả tế bào ung thư còn có thể áp chế được, vậy ma thú cao cấp sao có thể sợ những bệnh độc bình thường. Những bệnh dịch có thể uy hiếp đến tính mạng của ma thú sớm đã tuyệt chủng theo sự biến mất của hắc ám luyện kim sư rồi. Hiện giờ cho dù trong lúc phâu thuật bị nhiễm một chút bệnh dịch, vậy tùy tiện tìm một tế tự cũng có thể giải quyết. Dù gì đây cũng không phải tổn thương do pháp thuật và đấu khí cao cấp gây ra. Vâng, lão sư. Địch áo tuy không hiểu lão sư tại sao lại nhất định kiên trì một trình tự không cần thiết như vậy, nhưng hắn vẫn kiên quyết chấp hành chức trách của một trợ thủ. Có phải là trừ độc ở phần bụng không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của sở thiên, định áo cầm mấy hỏa hệ quyển trục cấp thấp, ném thẳng vào bụng của khô á tháp, Đối với con người mà nói, cơ thể của khô á tháp quá lớn. Địch áo đứng thẳng cũng chỉ đến ngón chân của khố á tháp. Cho nên, mặc dù lúc này khố á tháp đã để cho bốn chân trổng lên trời còn người vẫn nằm dưới đất, nhưng địch áo vẫn phải dùng hết sức mình mới có thể ném mấy quyển trục trừ độc tới vị trí chuẩn xác. Chỉ bốn quyển trục cấp thấp nho nhỏ vẫn không thể làm bị thương khố á tháp được, ngọn lửa đỏ rực đang thiêu cháy trên bụng nó nhưng lại không hề có chút thương tổn nào. Hắc hắc, sở thiên cười thầm trong bụng, thiểu chút nữa đã bật cười ra ngoài. Thật ra sở thiên cũng không muốn lãng phí mấy quyển trục để tiêu độc nhưng sau khi khố á tháp lộ bản thể, sở đại thiếu ra nhất thời kích động, lại quên mất mình lớn đến đâu. Một nhân loại phẫu thuật cho một con trâu lớn bằng ngọn núi, con dao phẫu thuật nhỏ bẻ của sở thiên chỉ sợ phải rạch đến mấy tháng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, chỗ cần phẫu thuật của khố á tháp bây giờ đang nằm ở vị trí cách đầu của sở thiên hơn mười mấy thước. Cho nên, một mặt sở thiên để đề cáo trừ độc, Một mặt kéo dài thời gian, sau đó nhân lúc mọi người không để ý, Dung đã chuyển tin pháp thuật gọi nờ mờ giờ. Ngọn lửa đã tắt, còn nờ mờ giờ cũng đã kịp đến. Sở thiên đứng trên đầu của hôn huyết long nờ mờ giờ, bay đến vùng bụng của khô á tháp khô á tháp tiên sinh, hãy bỏ hết lớp phòng ngự trên cơ thể, sau đó ra sẽ phóng xuất quyển trục gây mê cho người. Khô á tháp ngoan ngoắn nghe theo mệnh lệnh của sở thiên, dưới tác dụng của quyển trục ma pháp, từ từ chìm vào giấc ngủ say. Bối tư đặc đại nhân, ngài tránh ra xa một chút. Bối tư đặc tuy không hiểu ý của sở thiên, nhưng hắn nhìn thấy địch áo đã sợ hãi chạy đến bên ngoài hơn mấy chục thước, nên hắn không hề do dự cũng chạy ra. Nợ mơ giờ, chuẩn bị phòng ngự cho tốt. Sở thiên hạ mệnh lệnh cuối cùng, sau đó rút ra nổ hỏa của khô a tháp rông lớn một tiếng, một đao mở phanh bụng của khố a tháp Phụt ba tia máu trâu như cơn sóng biển lớn bắn tói ra. Bối tư đặc và địch cao ở đằng xa nên tránh được, nhưng khoảng đất bên cạnh khố á tháp lại đầy những cái hố gồ ghề lầm trởm, huyết áp trong cơ thể của khố á tháp vô cùng lớn. Dưới áp lực này, một huyết tiễn đầy vi lực không hề thua kém với cung lực của tinh linh tộc được bắn ra. Máu tươi bắn ra, sở thiên lại bình an vô sự, vì trước khi tất cả tiêu máu bắn vào nờ mờ giờ, tất cả như gặp phải một tâm chắn phòng ngự vô hình, liền bị phản chấn bắn ra bốn phía Cho nên sở thiên đứng ở trên đầu nó tự nhiên cũng không bị tổn thương chút nào. Về mặt phòng ngự, nờ mờ giờ tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu của nó. Nhìn thấy tia máu hào hạt bay đến rồi lại bắn trở về, sở thiên ung dung lấy một đống băng hệ quyển trục, để nờ giờ bay đến gần, hắn ném mạnh quyển trục đi, sau đó vết thương của khô á tháp nhanh chóng đóng băng lại, máu của nó tự nhiên cũng không còn phun ra nữa. Nhìn vết thương dài hơn trục thức trên bụng khô á tháp, Sở thiên lệnh cho nở mờ giờ chui đầu vào vết thương, sau đó cười hăng hắc, lại nhắc nộ hỏa của đức khố lập lên. Cứ như vậy, phanh ra, đóng băng, đi vào, lại phanh ra cuối cùng sau khi vào được hơn 10 thước, sở thiên đã nhìn thấy thứ mà hắn muốn tìm như đảm, chạm vào cảm thấy bên trên cứng như thép, sở thiên nheo mắt cười, mình đoán không sai, khố á tháp quả nhiên bị sỏi mật anh dùng thuật ngữ tế tự của đại lục huyện thú thì là... Khô Á Tháp bị ma pháp của cự long cấp 9 đánh trúng phần bụng, sau đó tiềm lực sống của túi mật đã bị ma pháp cấp 9 ước chế. Nếu đổi lại dùng thuật ngữ y học của trái đất, vậy khô Á Tháp chỉ là do bị đâm trúng, mà tạo thành việc tích tụ ở túi mật, dịch mật bị dính kết lại, từ đó hình thành các viên sỏi trong đó. Không cần biết dùng thuật ngữ gì, Sở Thiên cũng không quan tâm nữa, hiện giờ hắn chỉ biết có một chuyện. Mẹ nó, Lao Tử Phát Tài Rồi Ba. Rút con dao phẫu thuật tinh xảo ra, sở thiên nhẹ nhàng rạch túi mật của khô á thác, sau đó một khối đá màu vàng sầm cao bằng nửa người bị rơi ra, nợ mờ giờ, bắt lấy nó. Khối sỏi to quá, sở thiên không thể mang được, nên hắn để ma sùng của mình giữ chắc lấy khối sỏi ấy. Dâu rồng của nợ giờ khẽ lay động, khối sỏi ấy đã được giữ lại chắc chắn, ông chủ, người cần thứ này làm gì? Sống đã mấy trăm năm nay. Nờ giờ còn chưa từng thấy chuyện này, thứ dơ bẩn này lại có người cần. Hơn nữa người đó lại là ông chủ của mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên kích động nuốt vẹt khối sỏi ấy, hai tay bất giác run lên, thậm chí giọng nói cũng run run theo. Nờ giờ, ông chủ ông chủ ngươi nửa đời sau này có tiền rồi. khô á tháp tuy có hơi lớn, nhưng nó đích xác là một con trâu, mà sỏi mật của trâu là cái gì chứ? Một bác sĩ thu y như sở thiên đương nhiên rõ nhất, khối sỏi trước mắt mình, chính là một khối ngư hoàng thuần khiết tự nhiên. Một khối ngư hoàng còn đắt hơn cả vàng ở trái đất, cho dù tất cả trâu trên trái đất cộng lại thì một năm chẳng qua cũng chỉ sản xuất được ngần này mà thôi. Mẹ nó, lao tử chấp mắt mà lại kiếm được một khối lớn như vậy. Phát tài rồi. Con về việc người trên đại lục huyến thu có biết ngư hoàng hay không, có ai muốn mua nó hay không? Vấn đề này sở thiên hoàn toàn không quan tâm. Ngưu hoàng của một con trâu bình thường đã có thể giải độc rồi, vậy của khố á tháp cấp 9 thì sao? Sở thiên tin rằng, dưới sự nghiên cứu thực nghiệm của mình và vong linh pháp thần 3 bắt Tát khối ngưu hoàng này có thể trở thành một loại thuốc chữa bệnh đáng tiền nhất trên huyện thú đại lục này. Cùng với sự diệt vong của chức nghiệp luyện kim sư, cụm từ dược tề đã nhanh chóng bị người trên đại lục huyện thú lãng quên. Ngoài những hắc ám pháp sư và một số thuật sĩ luyện kim sư đến chết không đổi tính chuyên tu bệnh độc ra trên đại lục cơ hồ không ai biết cái gì là dự tể. Nhưng thứ mà pháp sư hắc ám nghiên cứu ra đại đa số đều là để hại người, cho nên những thứ gọi là thuốc chữa bệnh rất dễ thỉnh hành trên cả đại lục này. Sở thiên thân là một bác sĩ thu y kỳ, ngoài việc cầm dao phâu thuật ra với việc nghiên cứu thuốc cũng là một chuyện tự nhiên. Có điều mại đến nay lại có một phiền phức hạn chế hắn phát triển về phương diện dược phẩm, những thứ trên đại lục có thể lấy được rất ít dược phẩm, nhưng phần lớn dược phẩm tích trữ trong đầu sở thiên vẫn không có cách nào chế ra. Bây giờ thì tốt rồi, có một khối ngư hoàng to như vậy, bác sĩ thu y sở thiên lấy ra làm một số thuốc thông thường chắc là không có vấn đề gì. Hơn nữa, do ngư hoàng có tác dụng mạnh, thuốc được làm ra từ nó đối với con người có lẽ sẽ có hiệu quả. Lấy nưu hoàng làm nguyên liệu chính, rồi dùng thêm một số nguyên liệu phụ khác để chế ra một lượng lớn thuốc, sau đó bán đi. Đây chính là kế hoạch của Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Xem ra, lão tử không những có thể mở một bệnh viện thu y, mà còn có thể làm một xưởng chế tạo thuốc. Đợi địch cáo lớn hơn rồi, để hắn dạy thêm mấy học sinh làm bác sĩ thú y. Sau đó lão tử lũng đoạn cả nền y đi học và ngành chế thuốc của cả đại lục huyền thú này. Khửa khửa Nếu như vậy mà không thể phát tài, vậy chi bằng bót chết nữ thần tỷ tỷ cho rồi. Dưới sự giúp sức của ma sủng, sở thiên thu lại ngư hoàng, rồi khâu vết thương của khô á tháp lại, lần phẫu thuật này đã kết thúc viên mã rồi. Sau một lát, khô á tháp từ từ tỉnh lại, a cơ thể của ta. Biến lại thành hình người, khô á tháp lập tức phát hiện, cơ thể mình đã hoàn toàn quay lại. Ha ha, cảm tạng ai? Phất lạp địch nạc điện hạ Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên vẻ mặt vui mừng, quyệt cái chán không có tí mồ hôi của mình, cười đáp, ha ha, khổ á tháp tiên sinh sau này có thể yên tâm ra chiến trường rồi, dựa vào thực lực của ngươi, khắc lâm tư của đế quốc lôi tư hoàn toàn không phải là đối thủ. Lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích nghe, khô á tháp cũng không ngoại lệ, tuy hắn biết mình không lợi hại được như sở thiên nói, nhưng trên khuôn mặt giữ tợn vẫn lộ ra vẻ đắc ý, ha ha. Nghe nói tên tiểu tử Khắc Lâm Tư đã gây rắc rối cho điện hạ ngài ở A Cổ Lạp Sơn, đợi đến lúc khai chiến, huynh đệ sẽ giúp ngài làm cỏ hắn. Ha ha, tốt nhất là bắt sống hắn, sau đó giao cho điện hạ Khuôn mặt sắt của bối tư đặc cũng đã dạn ra như thép lung chảy, khổ á tháp đã không sao, vậy thì bản thân cũng không hề gì, có điều, bối tư đặc cuối cùng cũng không vui nổi nữa, vì hắn nghĩ đến con số hàng trăm nghìn của tiền chữa trị, điện hạ Phí chữa trị của ngài hơi cao, chúng ta cần chút thời gian để... Phí chữa trị. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt gửi, dáng vẻ thần côn trang nghiêm đạo mạo lộ ra, ngươi cho rằng ta thật sự muốn nhiều tiền vậy sao? Ha ha, lúc nãy ta chỉ nói chơi mà thôi. Nói chơi. Khô á thắp và bối tư đặc nghe đến ngươi người ra, phất lạp địch nạc điện hạ thay đổi sắc mặt cũng nhanh thật, vừa rồi còn là thái độ bất chấp mạng sống đòi tiền. Sao bây giờ lại đổi thành câu nói chơi rồi? chương 74, Lão Tử không cần tiền. Là nói chơi thôi. Sở thiên sắc minh lại, sau đó không để ý đến khô á thắp và bối tư lần nữa, quay sang đi Áo, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Địch Áo, học trò của ta, ngươi phải mãi mãi nhớ lấy chuyện này. Lão sư, ta sẽ ghi nhớ. Địch Áo cũng không biết sở thiên định làm gì. Lúc trước sau khi lão sư chữa trị xong chưa có lúc nào là không nhận tiền cả. Có điều, một kẻ tôn sư trọng đạo như địch cáo vẫn chỉ biết mở to mắt, nghiêm túc đón nhận lời dạy dỗ của láo sư mình. Nữ thần đã nói, tế tự cũng là người, cũng cần có tiền, nhưng mà, một tế tự vĩnh viễn không thể quên đi quốc gia của mình. Sở thiên giang hai tay, hai mắt ngẩng lên nhìn trời, nhìn có vẻ tràn đầy tình cảm tận trung báo quốc vĩ đại, hơn nữa giọng điệu kết hợp với dáng vẻ ấy. Kèm theo chút xúc động, chữa bệnh cho ma thú khác, ta sẽ thu một chút kim tệ, bởi vì số kim tệ ấy là của riêng các quý tộc Nhưng mà, khô á tháp tiên sinh là vũ khí mạnh nhất của đế quốc. Là ma thú bảo vệ khải tắt chúng ta. Nói rồi, sở thiên dùng tay chỉ vào khô á tháp, bộ dạng càng thêm kích động. Mấy chục năm nay, khô á tháp tiên sinh vì đế quốc mà vào sống ra chết, ngài bị thương cũng là vì đế quốc, máu của ngài chảy ra cũng vì đế quốc. Nếu ta còn đòi tiền ngài, vậy chính là đòi tiền của đế quốc. Hai mắt của địch áo long lanh, bối tư đặc cũng dường như chưa từng quen biết sở thiên, còn khô á tháp lại càng cảm động đến tròn váng, có cảm giác như gặp được chính chi kỷ của mình. Điện điện hạ, hết lòng vì đế quốc là chuyện ta nên làm. Đế quốc sắp phát động cuộc chiến phục thù vĩ lại rồi, mà khô á tháp tiên sinh lại phải sông pha nơi chiến trường đầy đao quang kiếm ảnh, nguy hiểm trùng trùng, nhưng lúc này ngài lại bị bệnh. Sở thiên vẻ mặt buồn bã, cảm thắng nói, không có khô á tháp tiên sinh, ta không dám nghĩ cuộc chiến tranh này sẽ có kết quả gì. Trên chiến trường, khô á tháp chính là tượng trưng của khải tát vô địch chúng ta, là sự bảo đảm cho thắng lợi của chúng ta. Nhưng ngài lại bị bệnh, thân là một tế tự bình thường của đế quốc, chưa chỉ cho vũ khí mạnh nhất đế quốc, chính là trách nhiệm không thể khức tử của ta. Sở thiên càng nói càng kích động, như muốn chuộc tội túi thấp đầu xuống, nói. Tại lúc này đây, nếu ta còn đòi tiền của khô á tháp tiên sinh, vậy ta sẽ không xứng đáng là tế tự của Khải Tát. Không xứng đáng tôn sùng nữ thần sinh mệnh vĩ đại. Cuối cùng, sở thiên vô vai của Đức Áo, chân tình sâu sắc nói, cho nên, là truyền nhân của thượng cổ tế tự thuật. Ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi đều là tế tự của đế quốc Khải Tát. đinh Áo gật mạnh đầu, nghiêm trình nói, Lao sư, ta sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của người. Khoe mắt hắn đỏ hoe, đây mới chính là lao sư vĩ đại của mình a Còn bối tư đặc cũng bước đến trước sở thiên, túi thấp đầu, chầm giọng nói, Điện hạ, xin lỗi, lúc trước ta hiểu nhầm ngài rồi. Bây giờ ta tin rằng, ngài và An Đông Nhi Điện hạ đều giống nhau, đều là những tế tự vĩ đại nhất của khải Tát Sở thiên bị lời của bối tư đặc nói làm cho sưng sờ, lao tử chẳng qua chỉ muốn lừa khô á tháp sao ngay đến cả đại thần ma thú cũng bị cảm động rồi. Ha ha, khô á tháp tiên sinh, ta còn một chuyện khác muốn nói với ngươi. Cuối cùng, sau một hồi biên diễn, tên lửa gạt sở thiên đã bại lộ ý đồ đích thực của hắn. Ngươi còn không ít bạn bè thân thích nhỉ. Không sai. Tộc nhân của ta đều sống ở lạc nhật sơn mạch có khoảng trên và người. khô á tháp đã bị lòng yêu nước và ý thuật của sở thiên làm cho cảm động, không hề do dự đem hết mọi nguồn nói cho sở thiên, nhưng trong tộc chúng ta chỉ có ta là ma thú cấp 9. Những người khác đa số đều là chung và sơ cốc. Trên và con. Ha ha, sở thiên như nhìn thấy được vô số ngư hoàng đang lao về phía mình. Tuy rằng sát xuất sản xuất ngư hoàng là rất thấp, nhưng trong hơn vạn con trâu cần mười con có ngư hoàng là đủ rồi. Hú hồ, từ khu á tháp mà xem, tộc nhân của hắn cho dù không lớn như hắn, nhưng cũng không biết là nhỏ thùa bao nhiêu nữa đây. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên làm ra vẻ thương xót nói. Trong số tộc nhân của ngươi, có phải cũng có người mắc chứng bệnh như ngươi không? Điện hạ ngài sao lại biết được vậy? Khô Á Tháp vô cùng kinh ngạc, nhướng mày nhìn Sở Thiên, bệnh của ta là sau khi bị trưởng lão Long tộc đánh chúng mới bị, nhưng tộc nhân của ta không hề bị công kích, cũng có người từng mắc phải bệnh này. Thái độ của Khô Á Tháp nhìn Sở Thiên đã bắt đầu chuyển từ sợ hãi trở thành kính phục, nên biết rằng khả năng tiên tri không phải ở người nào cũng có. Thực ra, Nói đến đây, sở thiên làm ra vẻ do dự, giống như rất khó nghĩ, nói, à ta vẫn nên nói cho người vậy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Điện hạ, rốt cuộc có chuyện gì? Khô Á Tháp đã thấy sốt ruột, chuyện gì lại có thể khiến thượng cổ thánh tế tự cấp 9 phải do dự như vậy? Chẳng lẽ bệnh này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tất cả tộc nhân sao? Ngài cứ nói thẳng đi. Thấy khô Á Tháp bắt đầu sốt ruột, sở thiên meo mắt lại, ơ, đúng nói. Ngươi biết đấy, Long Hoàng đã từng tặng ta một quyển sách ghi chép thuật thượng cổ tế tự, dựa vào ghi chép trong đó, e rằng, e rằng, mẹ kiếp, e rằng cái gì? Khô Á Tháp trận trứng mắt, bộ dạng dài dòng lôi thôi của sở thiên khiến hắn tức tối, cánh tay to khỏe dơ lên cao, có điều, Khô Á Tháp trong lúc muốn phát nộ, cái đầu vốn không mấy thông minh của hắn lại nhớ đến tia sáng màu hoàng kim kinh người trong mắt sở thiên, thế là, Khô Á Tháp lập tức ôn hòa lại, khu khu. Điện hạ ngài đừng tức giận, ý ta là ngài có lời gì cứ nói thẳng, không cần nghi kỵ điều gì. Ai? Sở thiên lại thở dài, kéo hai tay của khô á tháp, nghiêm nghị nhìn hắn rồi trầm giọng nói, theo những ghi chép trong sách, ngươi và tộc nhân của ngươi đều mắc phải một căn bệnh trí mạng. Cái gì? Khô á tháp nắm chặt tay lại, nhìn chầm chầm vào sở thiên vội nói, ngài nói tộc nhân của gia đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng ư. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đích thực là vậy, sở thiên từ từ gắt đầu, giải thích, thật ra chứng bệnh này rất có khả năng là thời cổ đại, được truyền từ tổ tiên các ngươi xuống đời con cháu, hơn nữa, tế tự bình thường vốn không thể trị khỏi nó. Về điểm này sở thiên không hề nói dối, theo nguyên lý thì thuật tế tự của đại lục huyến thú, là kích phát tiềm lực sống, cho nên, cho dù là có dùng thuật tế tự, vậy cũng chỉ có thể làm ra tăng tốc độ hình thành sỏi ma thôi. Đúng. Tộc nhân của ta đã từng để các tế tự khác chữa trị. Khô Á Tháp liên tiếp gật đầu, tán đồng với cách nói của Sở Thiên, đích thực là không hề có tác dụng gì. Ừm, vậy thì đúng rồi. Nói rồi, sắc mặt Sở Thiên chuyển sang vẻ vô cùng đau xót, thực lực của Khô Á Tháp Thiên sinh mạnh mẽ nên chứng bệnh này nhiều nhất cũng chỉ khiến ngươi có chút đau đớn, nhưng nếu nó lại lan sang những người khác, đến lúc đó, các tộc nhân của ngươi, Khô Á Tháp cho dù có ngu ngốc hơn nữa, cũng hiểu được ý của Sở Thiên, mình là ma thú cấp 9, chứng bệnh này không khiến mình bị gì, nhưng còn những tộc nhân cấp trung và thấp khác thì sao? Điện hạ, ngài hãy cứu tộc nhân của ta đi. Khô A Tháp nắm chặt vào vai của Sở Thiên, khóc lóc than và nói, chỉ cần điện hạ trưa khỏi cho tộc nhân của ta, ta có thể đem tất cả gia sản đưa hết cho ngài. Ma thú cũng như người, cũng có gia tộc và chủng tộc riêng của mình, và lãnh tụ của tộc cử ngư ở núi Lạc Nhật. Khố á tháp làm việc bán mạng như vậy cũng là vì tộc nhân của hắn, hiện nay tộc nhân mình đang gặp phải rắc rối lớn theo lời sở thiên miêu tả, vậy cho dù khố á tháp bị khuyên ra bại sản cũng phải xin sở thiên chữa trị. Hừ! Ngươi cho ta là hạ người gì? Sở thiên sắc mặt lạnh băng, hư nhạt một tiếng, đẩy khô á tháp ra, lạnh Lùng nói, nếu ngươi còn nhắc đến tiền trước mặt ta, vậy ta sẽ không quan tâm đến sự sống chết của tộc nhân ngươi nữa. Khô Á tháp bị lời của sở thiên nói làm cho sức sở, ngây người hỏi, vậy điện hạ muốn gì? Ai ba vì muốn lửa gạt khô Á tháp sở thiên đã không biết mình thở dài bao nhiêu lần rồi, nghiêm trăng nói, ta đã nói rồi, khô Á tháp tiên sinh chiến đấu vì quốc gia. Mà ta thân là thủ tịch tế tự cung đình của khải Tát sao có thể khiến ngươi mang ngối ưu lo để ra chiến trường được chứ? Sở thiên vì muốn hâm nóng bầu không khí, vốn muốn vô vai khô Á tháp Có điều lại phát hiện mình thực sự không với tới, thế là chuyển thành nắm lấy tay của Khô Á Tháp, nói: "Ngươi yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phân từng nhóm tộc nhân của ngươi đến đế đô, ta sẽ kiểm tra sức khỏe cho từng người." Điện điện hạ. Khô Á Tháp cảm động đến không thốt nên lời, ôm chặt lấy Sở Thiên, nghẹn ngào nói: "Chúng ta tộc Cựng như chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ân đức của Điện hạ." Sở Thiên bị Khô Á Tháp ôm một cái, khắp người nổi da gà. Bị một gã đàn ông cơ bắp cao hơn hai thước ôm chặt vào lòng, hơn nữa gã cơ bắp đó lại nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cái tư vị này thật không dễ chịu chút nào. Nhẹ nhàng dậy thoát ra khỏi ma chảo, sở thiên tiếp tục nói, có điều, tộc nhân của ngươi nhiều quá. Như vậy đi, ta sẽ thuê mấy chiếc phi thuyền tể Bách Lâm từ chỗ gia tộc Phan Mạ Tư, mỗi lần đưa mấy trăm người đến đây, ngươi thấy sao? Không, không, ta sao có thể dùng tiền của điện hạ chứ? Khô Á Tháp còn chưa đến mức ngu hết thuốc chữa, phất lạp địch nạc điện hạ vĩ đại đã không ngần ngại kiểm tra sức khỏe cho tộc nhân của mình, vậy mình sao có thể không biết ý tứ mà để cho điện hạ tốn tiền vận chuyển chứ? Thiên thuê phi thuyền để ta trả cho. Ừm, vậy cũng được. Sở thiên lần này rất vui vẻ chấp nhận kiến nghị của Khô Á Tháp, một chút do dự cũng chẳng có. Còn nữa, ta sắp sửa phải tham gia chiến tranh rồi, nên nhất thời không thể kiểm tra hết cho tất cả mọi người. Không hề gì. Khô Á Tháp không hề do dự, nói: "Điện hạ ngài có thể sau khi chiến tranh kết thúc rồi lại kiểm tra tiếp cho họ." Ha ha, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lần này kiếm được món lớn rồi." Sở Thiên cười thầm, "Khô Á Tháp, lao tử ca ngợi ngươi." Một con trâu thật tốt bụng, không những tự mình tốn tiền giúp lao tử có được lưu hoàng, hơn nữa lại còn làm bảo tiêu miễn phí cho lao tử nữa. Từ khi Lô Địch Tam Thế hạ mệnh lệnh chuẩn bị chiến tranh cho Sở Thiên, Sở thiên đã biết, một tế tự mạnh nhất của đế quốc như mình chắc chắn sẽ phải theo quân xuất trình, nên hắn không thể không lo nghị cho sự an toàn của bản thân. A mạt kỳ sức mạnh hiếm thấy, nhưng lại không ở trong trạng thái tốt nhất, còn đế quốc lôi tư thì sao? Họ lại có một chủ nhân và một tọa kỵ là thần thánh long kỵ si cấp 9. Nếu như đơn độc đối mặt với khắc lâm tư, hay là tọa kỵ của hắn, vậy cho dù A mặt kỳ có đánh không lại cũng có thể bảo vệ sở thiên bỏ trốn. Nhưng nếu cả hai gã hợp lại thì sao? Nếu như vậy, sở thiên phải chuẩn bị nhiều hơn một chút rồi. Cho nên hắn yêu cầu sau chiến tranh tiếp tục chữa trị cho tộc nhân của khu á tháp, một mặt là vì muốn lửa lấy ngư hoàng, một mặt khác, chỉ cần còn có một con cử ngư chưa được kiểm tra sức khỏe, vậy khô á tháp sẽ không thể để mình chết được, sẽ phải bảo vệ an toàn của mình trên chiến trường. Khu á tháp cộng thêm a mạc kỳ, một bộ kết hợp bên cạnh nhau. Lại thêm cả hãn mã và nờ mờ giờ, ít nhất cũng có thể ngăn cản được khắc lâm tư chứ. Ha ha, đây mới là mục đích thật sự của sở thiên, tiền có thể không cần, nhưng cái mạng nhỏ này bắt buộc phải giữ. chương 75, Luyện Kim Thuật Sĩ Ba Vốt ve ma pháp giới chỉ của mình, tính toán những lợi nhuận mà Ngư Hoàng mang lại, sở thiên vui vẻ đi thẳng về trang viên của mình. Ô ô ba theo thói quen, mỗi lần sở thiên về nhà, Người đầu tiên xông ra đón chắc chắn là Tiểu Bạch, phóng vụt một cái, Tiểu Bạch đã nhảy thẳng vào lòng của Sở Thiên, dùng chiếc đầu mụm mỉm của nó vướt ve cầm của Sở Thiên, đồng thời chiếc móng nhỏ chỉ vào ma pháp giới chỉ, ý muốn nói, lần này kiếm được bao nhiêu. Ha ha! Sở Thiên bị cho làm nụng của Tiểu Bạch khiến cho ngưỡng ấy, để địch cáo bỏ đi rồi. Sở Thiên vừa đi vào trang viên, vừa hưng phấn nói với Tiểu Bạch, lần này lao đại ta giàu to rồi. Ư Ba Tiểu Bạch vui mừng kêu một tiếng, ánh mắt nhìn Sở Thiên lập tức có tinh quang lóe lên, Tiểu Bạch thân mật liếm ngón tay của Sở Thiên sau đó chớp chớp mắt, tỏ ý mau lấy tiền ra đây đi. Sở Thiên để Nờ Mờ giờ và đệ cáo rời đi rồi, ôm Tiểu Bạch trở về phòng mình, lấy ra khối lưu hoàng, sau đó hét lớn vào đã truyền tin pháp thuật, Ba bác tác, người đến đây đi. Ba Bất Tắc đang bận răn dạy đám thuộc nhân trong hậu viện, vừa nghe thấy Sở Thiên gọi, vội vàng chạy tới. Vừa chạy ba bác tắt còn vừa suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì. Ông chủ trước nay chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Xem ra có người chọc tức ông chủ rồi, hứ hứ. Đúng lúc gần đây ta vừa nghiên cứu ra mấy loại bệnh bệnh mới. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ba bác tắt lại không thấy những gì trong tưởng tượng, hay tình cảnh sở thiên nộ khí sung thiên, ngược lại tình hình trong phòng có chút kỳ dị. Chuyện này ông chủ, có phải ta nên tránh đi một lát không? Một khối đá lớn cao hơn nửa người, sở thiên đang thương đang hoa chân múa tay kêu thảm thiết, còn đệ nhất nhân vật có thực quyền trong phủ của công tức phất lạp địch nạc tiểu bạch đang bỏ trên vai của sở thiên, nỗ lực dùng chiếc miệng nhỏ của nó cẩn thai của sở thiên. Nếu như là ma thú khác đối xử với sở thiên như vậy, chắc chắn sẽ bị ba bác tắt cải tạo thành một vật thí nghiệm. Nhưng tiểu bạch thì sao? Ngay cả một chủ nhân như sở thiên, dù đau đớn kêu thảm thiết còn phải cẩn thận giữ cho mình thăng bằng. Tránh để tiểu bạch ngã xuống, trong tình huống này, một quản gia như ba bác tắt còn có thể làm gì? Hắc hắc, sở thiên gợi cười, còn tiểu bạch trước mặt người ngoài, cũng vô cùng giữ thể diện tha cho sở thiên. Không sao, ngươi qua xem cái này đi. Nói rồi, sở thiên chỉ vào khối ngư hoàng đó, cười nói, đây là một món tốt đấy. Tiểu bạch không biết nhìn hàng, lại coi ngư hoàng cực khổ cả ngày trời mới lựa có được thành một hòn đá nát, thậm chí còn nổi trận lôi đình. Điều này khiến sở thiên rất phiền muộn, hy vọng pháp thần ba bác tát có thể cho mình chút tan ủi. Đáng tiếc, ba bác tát cũng khiến sở thiên thất vọng, ông chủ, người đem cục đá nát này về đây làm gì? Ba bác tát dò xét viên sỏi mật của khô á tháp, cao chặt mày, ông chủ muốn xây nhà cho hãn mã sao? Một ít đá này cũng không đủ được à? Nơi ở của hãn mã mãi là một phiền phức lớn trong nhà sở thiên. A Mạc Kỳ và Ba Hầm đã đem theo mấy trăm con cuồng lang đi giúp gia tộc Phan Mạc Tư bắt ma thú, từ sáng đến chiều đều làm tổ trên nóc nhà, ngơ ngẩn nhìn trời, nhưng hãn mã lại không được thực tế như thế. Hãn mã 3 ba tuổi rõ ràng tinh lực chưa có chỗ phát thiết, lúc ban ngày, dùng chiếc vòi dài cuộn một quả bóng ra chạy đi chạy lại chính là trò chơi nó thích nhất, ảnh hưởng do trò chơi này tạo thành cũng không phải lớn lắm, chỉ khiến cho người đi trên phố lớn tưởng là có động đất mà thôi. Nhưng đến buổi tối, tình hình đã đi quá mức cho phép, dưới sự hết lòng chỉ bảo của A.G.A.C. 47, tiểu hãn mã mê mẩn điền cùng trò chơi bắt cướp. Kết quả, mỗi khi vầng trăng đỏ trên đại lục huyện thu nhô lên, trước cổng phủ của công tức phất lạp địch nạc trở thành ác ngộng của những người đi đường, lén la lén lút, bắt. Kẻ nào đi một mình, bắt. Đi thành từng đội, bắt. Đeo dụng cụ trên lưng, bắt cho nên, tạo một ngôi nhà cho hãn mã có thể để nó ngoan ngoan một chút. Đã thành một chuyện lớn trong nhà của Sở Thiên Ca ngợi nữ thần sinh mệnh Sở Thiên lúc này có một loại kích động Muốn dùng nổ hỏa của Đức Khố Lạp Để chém chết ba bát tát Giao lưu với người của dị giới đúng là có vấn đề Trên trái đất sơ hồ Người nào cũng biết giá trị của Ngưu Hoàng Nhưng ở đây Ba bác tát vẫn đang dài dòng làm nhảm Bây giờ vật liệu đá tốt nhất của đế quốc Đều được sản xuất từ Thái Thạch Bảo Nhưng đá tốt thì lại bị quân đội quản chế Đúng rồi Bạn tốt của công chúa Sát Lâm Na là phí na tiểu thư đang đóng quân ở đó, ông chủ người có thể nhờ cô ấy giúp đỡ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên động nộ, đặt tiểu bạch xuống đất, chỉ vào khối ngư hoàng đó, trận mắt nhìn ba bác tát nói, Ngươi làm sao mà lại được thăng cấp làm vong linh pháp thần vậy? Ngươi biết đây là gì không? Đây không phải đá vật liệu sao? Ba bác tát vô cùng kinh ngạc, vong linh pháp thần không biết đá vật liệu thì có gì không đúng. Mình lại không phải là thợ đá. Khúc hủ. Sở thiên hắng rộng, bắt đầu giảng bài dược lý cho ba bác Tát thứ này gọi là ngư hoàng. Dược tê được tạo ra từ nó có thể thay tác dụng của thuật tế tự. Thay thế thuật tế tự. Ba bác tác hít vào một hơi lạnh, 1.000 năm nay, cùng với sự mai một của chức nghiệp luyện kim thuật sĩ, trên đại lục sớm đã không có ai biết cái gì gọi là dược tê rồi. Cho dù thứ mà vong linh pháp sư nghiên cứu ra, cũng chỉ có hai loại. Bệnh độc và thuốc giải Đúng, thay thể thuật tế tự Hai mắt của sở thiên meo lại Tiếp tục kích thích ba bác tác Hơn nữa tác dụng của nó giống như thuật thượng Cổ tế tự, tuy hiệu quả trầm Nhưng nó có thể không để ý đến sự chênh lệch giữa các cấp đổi trường nghiệp Đôi mắt âm lệnh của ba bác tác Lộ ra những tia sáng đầy nhiệt huyết Đối với một người của nghiên cứu cả ngày Chỉ biết có bệnh độc mà nói Có gì có thể khiến hắn động lòng hơn Một khối ngư hoàng này Ư ư tiểu bạch há cười Nước miếng chảy ra nhìn về thành bảng bối bên ngoài, hay nói là cả đại lục huyện thú này, sau đó, trong mắt nó rõ ràng hiện ra một núi kim tệ đếm không thể xiết. Dưới sự dạy dỗ của sở thiên, đầu góc thương nghiệp của tiểu bạch cũng tăng lên nhiều, dược tề có thể thay thuật tế tự, đến con lợn cũng có thể tính ra, trong đó sẽ có thể kiếm được bao nhiêu kim tệ. Ông chủ, chẳng lẽ người còn biết thuật luyện kim bị thất truyền hơn nghìn năm này sao? Ba bác tắt kính phục hỏi. Thuật luyện kim? Ừm, đúng, chính là thuật luyện kim. Sở thiên rất hài lòng với trước nghiệp này, ngang nhiên nói, ngoài viễn cổ tế tự thuật ra, ta quả thật còn biết thuật luyện kim. Có tiền dễ làm việc, có quyền thì lại càng dễ, nếu giống như sở thiên, vừa có tiền lại vừa có quyền, vậy cơ hồ không có chuyện gì là không làm được. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả một con phố sở tại của phủ công tức Phất Lạp Địch Nặc đã được sở thiên mua lại với một mức tiền thấp đến đáng thương. Sau đó, một xưởng sản xuất thuốc quy mô lớn được sở thiên tự tay thiết kế bắt đầu được thi công. Phá đất. Dễ thôi, để hãn mã chạy vài vòng là xong rồi. Nguyên liệu. Chô gia tộc Phan Mạc Tư cũng có không ít. Công nhân xây dựng. Đại thần ma thú đối tư đặc đã đích thân mang một lô ma thú cao cấp đến trợ giúp. Thiết bị sản xuất. Sở thiên đến giao phẫu thuật còn có thể làm ra. huống hổ khi ba bác tác nghiên cứu bệnh dịch cũng có không ít dụng cụ thực nghiệm xưởng thuốc được xây dựng nhanh chóng như một kỳ tích. Đồng thời, nghiên cứu của ba người sở thiên, ba bác tắt và địch áo cũng đạt được bước tiến triển to lớn. Khô A thắp không hổ là ma thú cấp 9, như hoàng của nó cứ như khiến sở thiên phát cùng lên, dùng nó kết hợp với các dược liệu khác, hiệu quả của nó đã vượt quá sức tưởng tưởng của sở thiên. Có vị chủ dược là như hoàng, sở thiên có thể dự liệu được, mình có thể làm ra một số thuốc thường thấy trên trái đất. Nhưng điều sở thiên không ngờ tới là, ngư hoàng của khố á tháp cũng mang là cấn của ma thú cấp 9. Mại đến nay, chuyện mà sở thiên lo lắng nhất là thời gian hiệu quả của thuốc quá chậm, không thần kỳ được như thuật tế tự. Nhưng thực lực của khố á tháp lại khiến sự lo lắng của hắn tan thành mây khói. Giải độc đan, đây là một tác phẩm thành công đầu tiên mà sở thiên nghiên cứu ra, trên đại lục này không ít các ma thú có kỹ năng công kích bằng độc tố. Nên sở thiên tin chắc con đường tiêu thụ loại sản phẩm này sẽ rất tốt, vốn dĩ nghiêu hoàng đã có công năng giải độc, cho nên thuốc giải độc được chế ra từ nó cũng là bình thường, nhưng giải độc đăng của sở thiên lại cho hiệu quả nhanh chóng, uống một viên, cơ hồ không cần đợi lâu, độc tố trên vật thí nghiệm đã hoàn toàn biến mất. Dưới sự gợi ý của địch áo, sở thiên mới hiểu, những dược phẩm được làm từ nghiêu hoàng của khô á thắp sinh ra đã có lạ ấn của ma thú cấp 9. Chính những lạ cấn này mới khiến cho thời gian phát huy tác dụng của dược phẩm đủ để thay thế cho thuật tế tự. Kim sáng dược, đây là sản phẩm thứ 2 của sở thiên, cũng có là cấn của khô á tháp vốn dĩ cần mấy ngày mới có thể trị được ngoại thương, chốc lát đã lành lại như xưa. Vạn linh đơn, sản phẩm thứ 3, ba, chủ yếu trị cảm bạo, xuất, ho, đau đầu, tiêu chảy chỉ cần là những triệu chứng thường gặp khiến cơ thể không khỏe, nó hoàn toàn có thể giải quyết được. Thứ hiệu quả này khiến sở thiên giờ khóc dở cười, trên trái đất cần dựa vào bệnh tình không giống nhau để lựa cho thuốc, nhưng trên đại lục huyết thú, do là cấn của ma thú quá mạnh, một viên thuốc lại có thể giải quyết tất cả những bệnh thường gặp. Cùng với việc tộc nhân của khố á tháp nô nước kéo đến, sở thiên vui mừng phát hiện, dường như cử ngư trên đại lục huyết thú đều có duyên đặc biệt với sỏi mật. Cơ hồ trong mấy chục con trâu thì có thể sản xuất một ngư hoàng. Nhưng những thứ này không thể khiến Sở Thiên hài lòng, dù gì Ngư Hoàng cũng có hạn cho nên Sở Thiên lại một lần nữa lại tìm Khô Á Tháp, tuyên bố rằng, chứng bệnh này sẽ thường bị lại, nên tộc nhân của ngươi cần phải ở chỗ ta quan sát một thời gian. Khô Á Tháp cảm động đến rơi nước mắt khi Sở Thiên xây dựng nông trường nuôi châu quy mô lớn bên ngoài thành đế đô, và cự Ngư sinh sống trong đó, đã sống súng sướng đến mức không kém gì những tiểu quý tộc. Còn về Sở Thiên tại sao lại đối đãi tốt với tộc cử Nưu như vậy, không ai biết nguyên nhân vì sao, cho dù là ba bác tắt cũng chỉ biết, ông chủ là vì muốn thuận tiện để lấy Nưu Hoàng mà thôi, còn Địch Cáo được cho là có khả năng biết chân tướng sự việc nhất cũng bị những ngày lao động nặng nhọc nên thiếu mất một bài giảng, nội dung của bài giảng là, thực vật có nhiệt lượng cao, cộng thêm cuộc sống ăn nhàn, chính là nguy cơ tạo ra sỏi mật. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, một con trâu được chữa khỏi Sau đó mỗi ngày hưởng thụ sự chiêu đãi nhiệt tình của sở thiên, tiếp đó lại bị sỏi mật, rồi lại lấy ngư hoàng ra. Đây chính là dây truyền sản xuất ngư hoàng do sở thiên dạy công xây dựng. Nhưng cũng có chỗ khiến sở thiên không hài lòng, tộc nhân của khô á tháp đại đa số đều là ma thú chung và sơ cấp, những dược vật dùng ngư hoàng của chúng tuy vẫn có hiệu quả diệu kỳ với những bệnh thường gặp, nhưng đối với đấu khí và ma pháp cao cấp lại không tốt như vậy, chẳng hạn như... Một miếng như hoàng cấp 3 chế tạo thành kim sáng dược, đối với những thương tổn do các chức nghiệp từ cấp 3 đổ xuống thì thuốc vào bệnh khỏi, nhưng đối với cấp 3 trở lên, tuy có thể trị khỏi, nhưng cần rất lâu thời gian để lành lại vết thương. Những thương tổn cung cấp phải được chữa theo cách cung cấp trở lên, định luật này trên đại lục huyện thu vẫn giảng buộc dược phẩm của sở thiên. Đối với tình huống này, sở thiên đã chia sản phẩm của mình ra từng đẳng cấp khác nhau. Những bệnh bình thường cơ bản có thể dùng những nghiêu hoàng bình thường để chữa trị, chỉ khi gặp phải những chứng bệnh khó, sở thiên mới dùng đến dược phẩm được chế ra từ nghiêu hoàng của khố á tháp Nghiên cứu dược phẩm cần một lượng nhân lực lớn, chỉ dựa vào 3 người sở thiên đã không thể trở tay kịp, nhưng điều này không làm khó được cho sở thiên. chức nghiệp hát cám pháp sư luôn bị mọi người kỳ thị, trong mắt người khác là một danh từ vô sỉ độc ác, nhưng ở chỗ sở thiên, đó lại là những nhân tài. Các nhà hóa học huyền bí, đây chính là định nghĩa của Sở Thiên dành cho họ. Dưới sự hiệu triệu của ba bác tác, thêm vào đó là những đái ngộ điên đảo lòng người, một số bạn cũ ngày xưa của ba bác tác cùng các văn bối, tự nhiên trở thành các cố vấn ma pháp riêng của Sở Thiên. Sản xuất dược phẩm cũng cần người, hơn nữa là những người có thể giữ bí mật. Đối với vấn đề này, Sở Thiên đã làm một việc khiến tất cả mọi người thất kinh, nhưng lại vô cùng thán phục trong đám nô lệ ngu nhất là chủng tộc nào. Thú nhân. Chúng tộc nào nghe lời nhất? Thú nhân. Chúng tộc nào dễ quản lý nhất? Cũng là thú nhân. Hơn 1.000 nô lệ thú nhân ngu ngốc được sở thiên mua về nhà, sau khi trải qua sự tập hấn đơn giản, đã trở thành một lực lượng lao động trong công xưởng của sở thiên. Tuy chúng rất ngốc, nhưng mỗi người làm một chuyện vẫn không có vấn đề gì. Hơn nữa với mức lương mỗi ngày một đầu lợn thú cũng đủ để chúng vì sở thiên thề sống thề chết bán mạng làm việc. Phân công lao động sản xuất, đây chính là phương pháp bảo mật của Sở Thiên. Sau này đã có người tìm cách phòng chế lại dược phẩm của Sở Thiên, nhưng họ đương nhiên không dám đích thân đi hỏi phất lạp địch nạc điện hạ vĩ đại rồi, nên đã bắt mấy nô lệ thú nhân về uy hiếp rụ rô. Kết quả, đáp án của mỗi người thú đều vô cùng kỳ lạ. Một người nói, ta chỉ lo chuyển đá, một người khác nói, ta chỉ biết đẩy bàn ngoài. Thêm một người nữa lại bày tỏ, ngày nào ta cũng ném cắt vào trong một cái nồi lớn kẻ bắt cóc thẹn quá hóa giận, thậm chí con thừa dịp sở thiên không có mặt, bắt từng người thú làm từng việc khác sau đó chơi cho kết hợp lại, nhưng rất đáng tiếc, công việc thành hình cho dược phẩm cuối cùng đều là do ba bác tát phụ trách. Công việc lấy Ngưu Hoàng gia là khó nhất, cũng là việc mà sở thiên không muốn người khác biết nhất, cho nên địch áo tạm thời trưởng quản toàn bộ quá trình kiểm tra sức khỏe cho cự Ngưu, còn may một khối Ngưu Hoàng là có thể chế ra một lượng lớn dược vẩn cho nên địch áo đáng thương còn có thể chịu trách nhiệm được với khảo nghiệm lao sư dành cho mình. Công việc của xưởng chế thuốc đã đi vào quỹ đạo, nhưng rắc rối lớn của sở thiên cũng đã đến, bởi vì không một quân vương nào có thể chịu đựng được, việc đại thần của mình cùng lúc có ma thú cao cấp, lại còn nuôi dưỡng mấy chục hắc cám pháp sư. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở đại thiếu ra tự nhiên không thể để lô địch tam thế phát ngôn trước, bộ dạng thần côn một lần nữa lại hiện lên mặt, sở thiên nheo mắt lại, Người ha hả xuất hiện trước cổng hoàng cung khải Tát có điều, về việc hắn đến trước hoàng đế bệ hạ thỉnh tội, hay là để lừa phỉnh lô địch tam thế, thì không ai có thể nói rõ được.